Lén cho ta phụ hoàng nói muốn tức đoạt tiêu vương phủ thừa kế vong thế quyền lợi, phía trước đều bị hắn đè xuống, trước mắt lại lần nữa bị nhắc tới, kết cục như thế nào ngươi cũng có thể đoán. Mộ thanh ly lại nói không ra lời nói tới. Nàng lo lắng nhất chuyện này vẫn là đã xảy ra. Hoàng đế ngò ngoe dục dịch, đối tiêu vương phủ bắt đầu phong bị, nhưng mặc phượng kỳ lại ở bi thương chung không có hoán quá mức nhì, mà quyển lâm đã nhiều ngày đem tâm tư đặt ở nhan 11 trên người, trước mắt rõ ràng là tiêu vương phủ nhất hư không thời điểm. Chẳng lẽ hoàng đế tính toán sấn hư mà vào Tiếp tục nói. Mộ thanh ly mặt vô biểu tình. Lục hoàng tử xem nàng sau một lúc lâu, lại lần nữa cười nói, ta đều nói, ta không phải ngươi địch nhân, ngươi vì sao nghe không vào Không phải ta địch nhân. Mộ thanh ly phẩm những lời này, ngươi như thế nào không phải ta địch nhân, chẳng lẽ ngươi vui nhìn đến có người đem hoàng quyền phân đi một nửa. Tuy rằng nói tiêu vương phủ đối với ngươi đăng cơ có lợi, nhưng ngươi đăng cơ sau chuyện thứ nhất cũng là diệt trừ chướng ngại vật qua cầu rút ván kết cục ta so với ai khác nhiều rõ ràng. Nếu là lục hoàng tử thật sự như vậy tính toán, nàng cùng lắm thì lựa chọn một cái cùng quy về tịch kết cục. Tiêu vương phủ là nàng ra, nơi này có quá nhiều quá nhiều nàng để ý người, mặc kệ là hoàng đế vẫn là những người khác, tuyệt đối, tuyệt đối không thể chạm vào tiêu vương phủ ích lợi. Bằng không quản nàng thiên vương láo tử, tới một cái sát một cái. chương 551 hoàng đế tâm tư, mặc phượng kỳ trên người lương đeo tam cương ngũ thường, Lương bèo tiêu vương phủ thế thế đại đại trung quân áp lực, nhưng nàng không coi a Đối với mộ thanh ly tới nói, cái gọi là hoàng đế chỉ là một cái danh hiệu, ai đương không phải giống nhau. Nếu là tới rồi cuối cùng thời điểm, nàng có thể khuyên miêu tả phượng kỳ đem hoàng đế cùng các hoàng tử giết xác giam lỏng giam lỏng, từ tông thất làm ra vóc hoàng đế thao tác, lại vô dụng Làm này đại sở biến cái thiên cũng có thể. Nhưng hiện tại vấn đề là, hắn còn hồi nghe nàng khuyên bảo sao? Nàng như vậy nghĩ? Trên mặt lộ ra cái cực kỳ lạnh băng tươi cười tới, thầm nghĩ lúc đó liền tính là dùng hết hết thẻ thủ đoạn đều phải làm tiêu vương phủ binh phấn khởi phản kháng, rắc không thể khoanh tay chịu chết, nàng không thể nhìn hắn chết. Đều nói ta là đứng ở ngươi bên này, lại là loại này ánh mắt, nữ nhi ra cả ngày lệ khí như vậy trọng tố cái gì lục hoàng tử rất là bất đắc gì nhung vai, ta nếu là thật đối tiêu vương phủ bất lợi, hôm nay liền không cần thiết chạy này một chuyến, bàng quan không phải là đủ rồi, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Mộ thanh ly nheo nheo mắt không nói gì. Lục hoàng tử tiếp tục nói đi xuống, ngươi phải biết rằng, đối với đại sở lịch đại đế vương tới nói, tiêu vương phủ đều có thể yên tâm địa phương, ngươi ngấm lại mạc phượng kỳ trong tay nắm nhiều ít binh mã, một khi một ngày kêu kế thừa vị trí này người có phản loạn chi tâm, liền tương đương với từ sau lưng thọc hoàng đế một đau tử, khó lòng phong bị. Càng nhưng vững làm hoàng đế giả vốn dĩ liền phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không thể dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, liền cốt lục chi tình đều là như thế Húng chi là một cái họ khắc thần tử, người ngẫm lại năm đó nhà Hán Giang Sơn, ngẫm lại đã từng chu thiên tử, không đều là bởi vì đem quyền lợi phân tán với chư hầu, mới đưa đến chính mình dần dần bị suy yếu, cuối cùng tạo thành thiên hạ đại loạn kết cục. Hiển nhiên, có vết xe đổ hoàng đế là không tính toán làm nó phát sinh. Cho nên đâu? Mộ thanh ly cười lạnh, cảm tình lục hoàng tử ngày hôm nay là tới tuyên chiến. Hoàng gia lại như thế nào, chết nhân thân thể giống nhau sẽ hư thối, đều là thân thể phàng thai, thật đương chính mình vâng mệnh trời chính là như vậy, chính là như vậy thần sắc. Ngoài dự đoán, Lục hoàng tử nhìn nàng biểu tình, bỗng nhiên bật cười, "Mộ Thanh Ly, ngươi có biết hay không chính mình để cho người cảm thấy hứng thú, chính là bất kỳ nhiên lộ ra tới loại này tàn nhẫn cùng quái đản thần sắc. Ngày thường ngươi làm bộ dịu dàng, nhưng ngươi đôi mắt chỗ sâu nhất, điểm này chưa từng có biến quá, ta cùng phụ hoàng giống nhau hiểu biết Tiêu Vương thế tử, lại so với phụ hoàng muốn hiểu biết ngươi. Ngươi tuyệt đối không phải cái ngồi chờ chết người, kỳ thật ngươi tâm nhãn căn bản không coi trọng hoàng quyền." Càng miễn bản quân muốn thần chết thần không thể không chết trung tâm, ngươi là cái thực phải cụ thể người ở ngươi chịu đựng trong phạm vi đồ vật, ngươi có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, một khi chạm đến ngươi ích lợi, trừ phi là ngươi để ý người những người khác hết thể đều phải chết. người như vậy là khó nhất khống chế, bởi vì ngươi nói sở hữu mộng tưởng sở hữu tình cảm, nàng tất cả đều khinh thường nhìn lại. Phần 534 Mặc kệ dùng cái gì đạo lý lớn tới áp nàng đều không làm nên chuyện gì. Không cho ngươi chạm vào ích lợi vẫn là không cho ngươi chạm vào, nói toạc thiên cũng chưa dùng. Mộ thanh ly cười lạnh nói, nói không tồi, tiếp tục. Cho nên ta có thể tưởng tượng đến, nếu là phụ hoàng hắn thật sự hạ lệnh đối tiêu vương phủ làm cái gì, ngươi rất có khả năng kích thích thế tử khởi bình mưu phản. Lục hoàng tử thân sắc nhạt nhạt, nói ra lại là như thế làm cho người ta sợ hãi nói. Mặc kệ là ai đang nghe thấy mưu phản này hai chữ thời điểm đều sẽ sinh ra tự đáy lòng sợ hãi nhưng lời này từ hắn này hoàng tử nói đến đều có vẻ thực tự nhiên, càng miễn bản nghe mộ thanh ly. Nguyên lai thế tử có lẽ sẽ không lựa chọn cùng triều đình là địch, nhưng hôm nay lại là khó nói, hắn mất phụ mẫu của chính mình, so sánh với ngươi là hắn tại đây trên đời quan trọng nhất người, hắn tuyệt không sẽ làm ngươi bị thương tổn. Đến lúc đó đại sở lại là một trận nội loạn, năm nay mùa hè thời tiết đột biến đã làm chúng ta nguyên khí đại thương, bên cạnh đại tấn cùng đại lương đều như hổ rình ngồi, nếu lúc này ra nội loạn rất có khả năng sẽ dẫn tới khuynh quốc họa ta biết ngươi không để bụng. Hắn nói đến nơi này quét mộ thanh ly liếc mắt một cái, nhưng ta không được. Từ ta mẫu phi qua đời, phu hoang mặt ngoài làm bộ đối ta chẳng quan tâm, vì không nghĩ làm ta bị những người đó ám hại, kỳ thật tâm thầm giáo thụ đế vương tri thuật, hơn nữa dùng hắn sở hữu năng lực lượng phụ tá ta đang cơ. Ta chuẩn bị kia không nhiều năm, không phải tính toán đương cái mất nước tri quân. Lục hoàng tử nói, cho nên ngươi có thể không để bụng, ta lại không thể. lui một bước nói ta là có năm chắc tại thế tử sẽ không phản loạn, này với ta mà nói liền cũng đủ, có đôi khi mù quáng truy tìm quá nhiều đồ vật, ngược lại sẽ thấy không rõ dưới chân lộ. Một đoạn này lời nói nhưng thật ra nói được mộ thanh ly rất là kinh ngạc. Nói như vậy, hoàng đế tàn sát quyền thần chính là vì có thể làm chính mình con cháu muôn đời ngồi ổn ra sơn, khá vậy có không ít vương triều bởi vì họa tử trong nhà mà dần dần đi hướng suy vong. Không thể không thừa nhận, như vậy lục hoàng tử thực sự có đế vương chi khí, bởi vì hắn hiểu được thoái nhượng. Hắn làm như vậy vô hình bên trong bãi bình một hồi phong ba, càng quan trọng là còn được đến tiêu vương phủ duy trì, kỳ thật càng là cờ cao một nước. Hơn nữa quan trọng nhất một chút, hắn mới vừa rồi là đối nàng thừa nhận hoàng đế cùng kế hoạch của hắn. Tuy rằng mộ thanh ly sớm có suy đoán, hoàng đế đối lục hoàng tử cái cô ý vắng vẻ, trên thực tế là vì làm hắn được đến ngôi vị hoàng đế mà không làm cho mặt khác hoàng tử ghen ghét, thậm chí còn lập thái tử, thành công đem các vị hoàng tử mâu thuẫn phân phối khai, kỳ thật đều là vì lục hoàng tử ta phụ hoàng an bài, ngươi đoán được. Lục hoàng tử hỏi. Mộ thanh ly gật gật đầu, xem như cam chịu. Ngươi xem, cho nên nói ta không nghĩ cùng ngươi là địch, cũng sẽ không cùng ngươi là địch. Lục hoàng tử chầm dai nói, nhìn thấy nàng hơi hơi thả lỏng lại thần sắc bổ sung nói, bất quá ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, ta thái độ không thể quyết định đại cục Nói như thế nào? Hiện tại quyết tâm trí các ngươi vào chỗ chết chính là ta phụ hoàng, thân thể hắn ra rất lớn vấn đề, kỳ thật cũng không có gì hảo dấu dếm. Lục hoàng tử thanh âm trầm đi xuống, lúc trước bích tần cho hắn hạ độc quá nặng, bị thương căn cơ, tái hảo thuốc bổ cũng vô dụng, năm trước còn có thể miễn cơm chống, năm nay cũng đã là lục hoàng tử bỗng nhiên có chút nghẹn nào, rốt cuộc nói không được. Hoàng đế thân thể không được. Mộ thanh ly trừng lớn đôi mắt. Trách không được hắn cứ như vậy cấp muốn diệt trừ tiêu vương phủ, hắn là muốn bảo đảm chính mình nhi tử thuận lợi đăng cơ, đã tới rồi điên cuồng nông nỗi. Sở dĩ mọi người không biết, là dùng trọng dược ngăn chặn, mặt ngoài nhìn không ra tới Nhưng ngựa y thì thản luôn thời gian vô nhiều Kia hắn càng hẳn là nghe ngươi lời nói a. Mộ Thanh Ly có chút sốt ruột, hắn này Giang Sơn là muốn giao cho ngươi, ngươi nói hắn như thế nào sẽ không suy xét. Nói ngươi thông minh, như thế nào lúc này ngẩn người? Lục hoàng tử bất đắc dĩ lắc đầu, ta phụ hoàng hắn đã từng là trên đời này nhất hiện hết người, cái gọi là thiền tử giận dữ thay phơi ngàn dặm khống chế mọi người vận mệnh, muốn ngươi sinh ngươi sinh, muốn ngươi chết ngươi chết. Lục hoàng tử sắc mặt mang theo nhàn nhạt cười lại có vẻ có chút cô đơn, đã có thể như vậy một người, vẫn là tranh bất quá thiên mệnh, ngươi cảm thấy hắn trong lòng muốn làm gì cảm tưởng. Lục Hoàng tử sắp bước lên ngôi vị Hoàng đế, kia tâm tình hắn nhiều ít cũng có thể thể hội. Ngươi làm mưa làm gió, chúa tể mọi người vận mệnh, lại cố tình thay đổi không được chính mình, cũng là một loại trâm trọng. Quan trọng nhất chính là, ta sắp là tiếp nhận hắn ngôi vị Hoàng đế người, người đương hắn trong lòng đối này liền không hề khúc mắc Hắn mí môi, lúc này ta đối hắn có chút ngỗ nghịch, Đều sẽ trở thành áp đảo hắn cộng dơm cuối cùng, cho nên ta không những không thể phản đối hắn, còn muốn tỏ vẻ ra duy trì. Hắn chỉ là ở nói cho nàng, trừ bỏ nhắc nhở ở ngoài, hắn cấp không ra bất luận cái gì thực chất tính trợ giúp, càng sẽ không vì thế phản kháng hắn phụ hoàng. Tiêu vương phủ cuối cùng sống hay chết, toàn muốn xem chính bọn họ. Mộ thanh ly thật dài phun ra một hơi. Đúng vậy, nàng biết chính mình muốn đối mặt cái gì. Hoàng đế đây là quyết tâm muốn thu thập tiêu vương phủ, dựa theo nàng trước kêu ý tưởng. Nếu hắn đều vô tình, chính mình trở mặt cũng không tính cái gì, tìm cá nhân đầu lén lút đem hoàng đế giết, bọn họ nguy cơ tự nhiên giải trừ. Nhưng như vậy gần nhất lục hoàng tử lại sẽ không vui, hoàng đế với hắn mà nói thật là phụ thân, hắn sao có thể làm mộ thanh ly làm như vậy, không cần thiết mạnh mẽ giết hoàng đế đắc tội hắn, mất nhiều hơn được. Nay liên khó làm a Ta còn có một vấn đề. Mộ thanh ly đốn hạ, ngươi có thể lời nói thật nói cho ta, vương ra cùng vương phi chết. Rốt cuộc cùng bệ hạ có hay không quan hệ? Đây mới là nàng nhất quan tâm, khó có thể tưởng tượng nếu thật là hoàng đế ra tay giết tiêu vương cùng vương phi. Không phải. Lục hoàng tử lần này trả lời nhưng thật ra dứt khoát, ta phụ hoàng một lòng muốn làm ta cấp bậc, không phải cho ta chế tạo phiền thoái, thiên hạ không có không ra phong tưởng. Hắn mưu hại vương ra tin tức chuyển ra đi, đầu tiên liền mệnh đại nghĩa, đó là hoàng đế cũng sợ sách xử lối vẽ tỉ mỉ, cho nên vương phụ chuyện này cùng Nga chúng ta không quan hệ, tiêu vương phi chết vũ khí sắp bén, ta không biết là ai làm. Mộ thanh ly lâm vào chầm tư, lục hoàng tử liền mở miệng nói, ta đi trước, về sau có cái gì tin tức lại liên hệ. Hắn đi ra hai bước đống nhiên nhớ tới cái gì dường như ngừng đầu, đối với ngươi, ngươi đối vị kia phó cô nương sao như vậy xem. Mộ thanh ly thân mình chấn động, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía lục hoàng tử, nàng cha là vương gia phía trước thuộc hạ, trước khi chết vương gia đối hắn ưng thuận lời hứa, định rồi hai người hôn sự, này đó ngươi không nên đã sớm biết không. Vì cái gì lúc này nhắc tới cái này. Bởi vì ta nghĩ tới nghĩ lui, đều tìm không thấy phụ hoàng dùng để công kích vương phủ lấy cớ. Lục hoàng tử như suy tư gì, tiêu vương phủ lịch đại trung lương, nếu nói các ngươi thông đồng với địch phản quốc, tin tưởng ba cánh đều sẽ không tin tưởng, lấy cớ này khẳng định là không được. Cho nên ta liền tưởng, đến lúc đó có thể hay không dùng nàng tới làm đột phá khẩu. Mộ thanh ly nghe hắn nói như vậy, thân mình bỗng nhiên chấn động động, lộ ra không thể tin tưởng thần sắc tới. Đúng vậy, đúng vậy, nàng phía trước như thế nào không nghĩ tới. Kìa nữ nhân chính là vấn đề nơi A. Cái này hiếu đạo lớn hơn thiên nhiên đại, không ai có thể cãi lời phụ thân đỉnh hạ hôn nước nếu là hắn bởi vì cái này cự tuyệt hoàng đế đề nghị, chính là cho người ta đưa lên công kích được điểm. chương 552 có thai, mộ thanh ly nghe hắn nói như vậy, thân mình bỗng nhiên chấn động động, lộ ra không thể tin tưởng thần sắc tới. Đúng vậy, đúng vậy, nàng phía trước như thế nào không nghĩ tới, kia nữ nhân chính là vấn đề nơi A. Cái này hiếu đạo lớn hơn thiên nhiên đại. Không ai có thể cãi lời phụ thân đỉnh hạ hôn nước nếu là hắn bởi vì cái này cự tuyệt hoàng đế đề nghị, chính là cho người ta đưa lên công kích lược điểm. Hoàng đế thật sự rất có khả năng lấy tiêu vương vì lấy cớ, cưỡng bách mạc phượng kỳ cưới phó tâm giao. Lục hoàng tử nói xong cái này đề nghị liền rời đi, lưu lại mộ thanh ly một người ở trong phòng chấm tư, đầu mùa đông dương quang xuyên thấu qua cửa sổ rơi tại trên người nàng, không có một tia độ ấm. Thế tử phi, ngay buổi sáng thời điểm còn nói thế tử không thể như vậy đói đi xuống bằng không sẽ lộng hư thân mình. Sương Nhi lầm bẩm miệng, như thế nào chính ngươi nhưng thật ra tùy hứng lên, giữa chưa liền cái gì cũng chưa ăn, lúc này lại không ăn cái gì nào thành. Đố quên nghe được lời này trong lòng thở dài, thầm nghĩ nếu không phải thế tử, thế tử phi cũng không cần như vậy phiền lòng. Giữa chưa thấy kia một màn, nàng cùng mộ thanh ly đều không có đối người khác nói lên, này đây Sương Nhi đến lúc này cũng không biết. Ấn mộ thanh ly từ trầm tư chung lấy lại tinh thần, mỏi mệnh tấn ấn huyệt thái dương ta đã biết Khay lấy lại đây đi. Kế tiếp như vậy nhiều chuyện này muốn ứng phó, nàng tuyệt đối không thể suy sụ, mặc kệ nói như thế nào, tuyệt đối không thể làm người khác nhìn chê cười. Sương Nhi nghe nàng nói như vậy, lập tức đem trang thức ăn khay đoan qua đi, mộ thanh ly còn không có thấy mâm thịt, liền cảm giác một cái dầu mỡ hơi thở hập vào trước mặt, thoáng chốc lại hồi tưởng khởi phó tâm giao trên người hư khí, nhất thời che lại khăn nôn khan một trận Nôn nàng buổi sáng ăn về điểm này đồ vật đã sớm bị tiêu hóa rớt, nôn ra tới chỉ có mật. lấy đi Mộ thanh ly giàn nàn bãi xuống tay đem khay đẩy ra. mau mau lấy ra. Sương nhi vội không ngừng đem mâm lấy ra, lại là đệ nước trả lại là sát khỏe miệng. Một hồi lâu mộ thanh ly mới bình phục xuống dưới, sắc mặt tái nhuận rửa trở về trên ghế nằm. Thế tử phi đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là sinh bệnh? Sương nhi mặt lộ vẻ ưu sắc, nô tỷ này liền người đến xem. Không cần. Mộ thanh ly vấy vây tay, thần sát quỷ hoài, có lẽ là đã lâu không ăn thức ăn mặn có chút không thể đứng. Mấy ngày nay đồ ăn vẫn là làm thanh đạm, đừng lộng thức ăn mặn. Áo đại tăng trong lúc gẩm thực cũng là bị nghiêm khắc khống chế. Dựa theo đại sở quy củ, Mạc Phượng Kỳ cùng mộ thanh ly này hơn nửa tháng không thể ăn thức ăn mặn, mỗi ngày đồ chay cháo trắng, nàng đã gần đến tuần nguyệt chưa thấy được ăn thịt. Thành, kia nô tì này liền đi theo phòng bếp nói, làm cho bọn họ làm thanh đạm thức ăn tới. Sương Nhi nói liền lui đi ra ngoài, mới ra đi vài bước liền thấy đô quên theo ra tới. Người không ở bên trong hầu hạ thế tử phi. Cùng ta ra tới làm gì? Sương Nhi đang kinh ngạc, liền thấy Đỗ Quyên ý bảo nàng nói nhỏ chút. Ngươi lần này đi phòng bếp, nếu là có người hỏi, liền nói thế tử phi tâm tình không hảo không muốn ăn đồ vật, vẫn là lộng điểm Nhi tiểu cháo gì cho nàng buổi tối lấp bụng, dư thừa nói một câu đừng nói. Đỗ Quyên hạ giọng công đạo, nhìn thấy Sương Nhi khó hiểu thần sắc nàng lại bổ sung nói, lúc này không phải nói chuyện thời điểm, ngươi trước ấn ta nói làm, chờ có cơ hội lại cùng ngươi giải thích. Sương Nhi đối Đỗ Quyên vẫn luôn tín nhiệm. Biết nàng làm như vậy nhất định có chính mình lý do, lập tức đáp ứng lúc sau rời đi. Đố quyên quay đầu lại nhìn mộ thanh ly nhắm chặt cửa phòng, hai tròng mắt trước lượng. Mộ thanh ly ẩm thực từ trước đến nay trọng vân trong tay, phía trước thực đơn thượng cũng lấy món ăn mặn chiếm đa số, như thế nào sẽ thật nhiều nhiều không muốn ăn thức ăn mặn. Chẳng lẽ nói, đố quyên mặt lộ vẻ vui mừng, lại thực mau đè ép đi xuống. Không được, này tin tức quá lớn, trước mắt tình huống không rõ, cũng không thể để lộ tiếng gió. Đều nói ta không có việc gì, Sương Nhi nha đầu này thật là, còn cố ý đem ngươi gọi tới. Mộ Thanh Ly nhìn mộ Lam, bất đắc dĩ cười cười, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Mộ Lam liếc xéo nàng, ngươi sắc mặt đều khó coi thành như vậy, như thế nào liền không có việc gì. Lại nói bên cạnh ngươi hai cái bên người nha hoàn, đừng cái gì đều làm Sương Nhi bối nổi. Mộ Lam cùng mộ Thanh Ly ở chung lâu rồi, cũng từ nàng chỗ đó học xong một ít kỳ lạ từ Nhi, tỉ như cái này bối nổi. Phần 535 Mộ Thanh Ly có chút kinh ngạc. Mộ Lam lắc lắc đầu không tỏ ý kiến, cũng không đợi Mộ Thanh Ly đồng ý liền tiến lên đáp thượng nàng mạch đập tinh tế trở bệnh lên, qua đã lâu đều không có nói chuyện. Như thế nào? Mộ Thanh Ly khẽ môi treo lên một tia nhật nhạt cười, ngươi lâu như vậy không nói lời nào, là vì làm ta sợ. Mộ Lam phá lệ không có đánh trả, mà là thu hồi tay, ánh mắt kỳ lạ nhìn Mộ Thanh Ly, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói hai câu. Mộ trên mặt ngay từ đầu vẫn là mang theo chút hài hước, theo Mộ Lam luôn ngữ Giơ lên khỏe miệng chậm rãi hạ xuống, chỉ còn lại có tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thật sự, nàng Thanh Nghiêm khàn khàn hỏi, tuy rằng mạch tượng thực lực, nhưng ta có thể xác định. Mộ Lam nói, vừa lúc một tháng. Mộ Thanh Ly trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc, tay trái lại chậm rãi xoa chính mình bụng nhỏ. Nàng tưởng tượng quá ngày này đã đến, chính là ở nàng tư tưởng trung, hẳn là cùng Mạc Phượng Kỳ cùng nhau tiếp thu tin tức này, hắn sẽ cùng nàng giống nhau vui sướng cùng vui vẻ. Lại không nghĩ rằng sẽ là loại tình huống này. Không nghĩ tới hắn sẽ tại như vậy phức tạp dưới tình huống đi vào. Mộ Thanh Ly nhắm mắt lại, mất đi sức lực ngã vào trên ghế nằm. Như thế nào? Người không cao hứng. Nàng này phản ứng đại đại ra ngoài mộ Lam dự kiến, liền có chút kinh ngạc hỏi. Mộ Thanh Ly không có trợn mắt, cũng không nói gì. Trong phòng chỉ có ánh nến bùn bùn tiếng vang, an tĩnh liền hai người tiếng hít thở đều nghe không thấy. Mộ Lam nhìn mộ Thanh Ly nhắm chặt hai chóng mắt, trong lòng đống nhiên sinh ra một kia bất an tới. Không đúng, không nên là như thế này Vì cái gì mộ thanh ly là cái dạng này thần sắc? Kia thần sắc giống như là... Mộ Lam. Mộ thanh ly tái nhật môi giật giật, rốt cuộc mở miệng. Ấn. Mộ Lam lập tức trả lời, ngươi nói, ta ở. Mộ thanh ly mím môi, tay trái hơi hơi nắm lên, ngươi nơi đó có hay không? Dược. Tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng mộ lam lại một chút nghe minh bạch. Đầu tiên là sửng sốt như là không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngay sau đó đôi mắt càng chỉnh càng lớn, trên mặt cũng hiện ra phẫn nộ chi sắc. Mộ Thanh Ly, nàng cắn chặt răng răng, ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì, cho ta lý do. Mộ Thanh Ly không nói gì. Thấy vậy tình cảnh, một cổ lửa giận ở mộ lam trong lòng thiêu đốt, kia hỏa khí thiêu đốt quá nóng cháy, cơ hồ đem nàng lý trí hủy diệt. Ngươi nói chuyện A. Nàng từ kẽ răng nói, hận không thể tiến lên lay động mộ Thanh Ly bả vai, ta vẫn luôn cho rằng ngươi tuy tàn nhẫn, lại có chính mình điểm mấu chốt, ngươi như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm đối chính mình thân thị xương như thế. Là bởi vì đối mộ dung tuyệt trần cũ tình khó quên, mắt thấy tiêu vương phủ thai vạ đến nơi, liền muốn đi đại tấn đến cậy nhờ mộ dung tuyệt trần, vẫn là bởi vì cùng thế tử dẫn dỗi liền dùng đứa nhỏ này làm vật hy sinh. Người nói chuyện. Nói cuối cùng, mộ lam thanh âm không khỏi phóng thật sự đại. Nàng lúc này thật là mất đi sở hữu lý trí, hận không thể một cái tắt chụp ở mộ thanh ly trên mặt đánh tình nàng, nói ra nói tự nhiên cũng là đả thương người. Nhưng mộ lam cũng bất chấp để ý này đó. Nàng liền muốn biết mộ thanh ly đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Vừa mới trần bệnh ra hỉ mạch mộ lam chính mình trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì này dọc theo đường đi nàng cùng kia hai người cùng đường, theo nàng biết, hẳn là chính là một đêm kêu mạc phượng kỳ cùng mộ thanh ly được rồi phu thê chi lễ, không nghĩ tới chính là như vậy xảo, vừa lúc liền có hài tử. Mộ lam cũng nghĩ tới mộ thanh ly biết được chính mình hoài lúc sau tâm tình hẳn là có điều pháp phồng. Lại trăm triệu không nghĩ tới nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói đó là quản chính mình muốn rược, xóa sạch đứa nhỏ này. Nàng như thế nào có thể làm như vậy? Nàng làm sao dám làm như vậy? Mộ Thanh Ly vẫn là không nói gì, môi nhấp gắt gao, thân mình ở hơi hơi phát run. Mộ Lam nhìn nàng như vậy cũng là sinh khí, tức muốn hộp máu đứng lên nói, ta nơi này không có người muốn, nhưng là người để tay lên ngực tự hỏi, mặc kệ thế tử làm cái gì, hắn đối với người một trái tim chân thành có từng biến quá. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại rõ ràng." Dứt lời liền tính toán rời đi, chỉ là ở đẩy cửa ra kia một khắc Mộ Thanh Ly gọi lại nàng. "Mộ Lam." Thanh âm kia như vậy yếu ớt, một chút đều không giống như là xuất từ Mộ Thanh Ly trong miệng. Mộ Lam do dự hạ, vẫn là chậm rãi hồi qua đầu. Mộ Thanh Ly đôi tay che lại khuôn mặt, nhưng khe hở ngón tay gian vẫn là có trong suốt giọt nước chảy ra. Nàng ở khóc, khóc không hề tiếng động, lại như vậy khổ sở. Mộ Lam không bao giờ có thể rời đi, nàng bất quá chần chờ một lát, Liên Đi đến Mộ Thanh Ly bên người nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, Mộ Thanh Ly còn lại là dựa vào Mộ Lam khóc lên. Ngươi ngã xuống đất có cái gì ý tưởng, ngươi cùng ta nói à, bằng không ta như thế nào giúp ngươi. Mộ Lam chờ nàng cảm xúc hơi chút ổn định chút, lại lần nữa mở miệng, ngữ khí hảo không ít, ta vừa mới khí hồ đồ khăn ăn chậc luôn, nhưng ngươi cũng là. Ta không có biện pháp. Mộ Thanh Ly đã bình phục xuống dưới, nhưng thanh âm còn có chút khàn khàn, ngươi cho ta không nghĩ lưu lại đứa nhỏ này. Nhưng ta không có biện pháp a. Chiều nay lục hoàng tử tới tìm ta, minh sắc nói hoàng đế tính toán đối tiêu vương phủ động thủ, hắn đại nạn đã đến, muốn ở chính mình chết đi phía trước cấp lục hoàng tử san bằng con đường. Hiện giờ vương già cùng vương phi bị chết không minh bạch, thế tử dịu dàng lâm lại là như vậy tình huống, tiêu vương phủ như đi trên băng mỏng không chấp nhận được một chút sơ suất, bất luận cái gì một chút sơ sẩy đều có khả năng tạo thành hủy diệt hậu quả. Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này là ta cùng với Vượng kỳ đứa bé đầu tiên, nhưng hắn tới không phải thời điểm. Mộ Thanh Ly trong thanh âm mang theo một ít khâm, dựa theo thời gian tới nói, hẳn là Tiêu Vương cùng Vương phi Ly Thế lúc sau ta mới hỏi thượng. Mộ Lam bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt xuất hiện kinh hái chi sắc. Đúng vậy, nàng như thế nào đã quên, đứa nhỏ này giờ phút này đã đến không chỉ có không phải chuyện tốt, còn có khả năng trở thành Tiêu Vương phủ đùa đòi mạng. Đại sở nghiêm lệnh cấm bất luận kẻ nào ở cha mẹ nhiệt Tiêu Kỳ hành chu công chi lễ, có đôi khi quý tộc tịch mịch khó nhịp, mọi người mở một con mắt bế chỉ liếc mắt một cái cũng liền đi qua. Nhưng tế củ lên như cũng là bất hiếu trọng tội, húng chi mạc phượng kỳ cùng mộ thanh ly ở tiêu vương cùng vương phi vừa mới chết thời điểm làm ra hoa hoa. Loại sự tình này đừng nói là cướp đoạt tức vị, chính là muốn mệnh cũng là có thể. Hiện tại mộ thanh ly mang thai thời gian như vậy không vừa khéo, có tâm người cầm đi làm văn, mạc phượng kỳ cái này bất hiếu thanh danh quả gắt gao, vinh thế không được xoay người. Trước 553 không thể lưu, ta không thể nhìn hắn chết, thật sự không được một hàng thanh lệ chạy qua mộ thanh ly khuôn mặt. Khóc vô thanh vô tức lại có nói không nên lời bị thường ta luyến tiếc đứa nhỏ này, nhưng ta muốn bảo toàn hắn. Mộ Lam, giúp ta. Mộ Lam có chút loạn, trên mặt là do dự chi sắc, nghe vậy lập tức nói, vậy ngươi ít nhất muốn cho thế tử biết ta, rốt cuộc kia cũng là hắn hải tử. Nàng nói lời này khi thanh âm rất nhỏ, mang theo chính mình đều không xác định do dự. Lúc này nói cho thế tử lại có thể như thế nào đâu. Cũng không phải hắn tưởng bảo đứa nhỏ này là có thể giữ được, nói đến cùng vẫn là hắn tới không phải thời điểm. Nhưng lại nói như thế nào, đều không nên làm mộ thanh ly một người gánh vác này đó, này đối một nữ nhân tới nói quá mức trầm trọng. Mộ thanh ly môi run rời hạ, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, không cần, không cần nói với hắn, thanh âm thực nhẹ thực nhẹ nói, ngươi cho ta sắc thuốc đi. Mặc phượng kỳ đang trải qua tang phụ tang mẫu chi đau, đúng là nhân sinh nhất gian nan thời điểm, cần gì phải cho hắn miệng vết thương thượng nhiều thêm một bút. Hơn nữa vạn nhất, vạn nhất hắn không thích đứa nhỏ này đâu. Nàng cũng không nghĩ thấy hắn nghe thấy này Tin tức sau có bất luận cái gì không vui sắc mặt Nàng sẽ thừa nhận không được Thế tử phi Mộ Lam cả kinh Này nếu là làm thế tử biết Định là sẽ hận chết ngươi Mộ Thanh Ly lộ ra cái tái nhận tươi cười Ta làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng lại Không ngừng lúc này đây Lại nói hắn hận chết ta Cũng so với hắn thật sự đã chết hảo Mộ Lam Ngươi coi như khi giúp ta Hiện tại liền lộ Nàng không có dũng khí chờ đợi Sợ chính mình sẽ thay đổi chủ ý Cặp kia lạnh băng ngón tay bao lại Mộ Lam tay, lạnh tấu xương, làm Mộ Lam lại nói không ra bất luận cái gì cự tuyệt nói tới. Hai người tầm mắt ở giữa không trung đan xen, đều mang theo điểm điểm đau thương. Hảo không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi gật đầu, "Ta đáp ứng ngươi, ta giúp ngươi." Mộ Thanh Ly một người ngồi ở trong phòng, như là một cái hóa thạch ngồi, trên mặt không có biểu tình. Nàng thân thể cứng đở, tay trái lại theo bản năng che lại bụng nhỏ. Nơi này có một cái nho nhỏ lỗ thai sinh mệnh, không biết là hắn vẫn là nàng. Lại có chính mình cùng Mạc Phượng Kỳ huyết. Hai người bọn họ huyết mạch, dùng phương thức này chặt chẽ kết hợp ở bên nhau. Lúc ấy Mạc Phượng Kỳ xảy ra chuyện, nàng cùng điên rồi giống nhau trách cứ chính mình, nghĩ thầm vì cái gì không có lưu lại một hắn huyết mạch. Hiện giờ đứa nhỏ này tới, nàng này làm nương lại phải thân thủ hiểu biết tánh mạng của hắn. Mộ thanh ly tay hấn ở trên bụng nhỏ, một chút đi xuống hoạt động, trong lòng đau cũng chẩm rãi tua nhỏ. Tuy nói mới một tháng là sẽ không xuất hiện thai động, nhưng nàng chính là có loại cảm giác Đứa nhỏ này ở nàng bụng chậm rãi trưởng thành, có hô hấp, có sinh mệnh. Nàng thế nhưng làm hạ bực này ác sự. Mộ Thanh Ly chết lặng ngồi, chỉ là dùng tay từng cái vỗ ve bụng nhỏ, đại đại trong mắt lần đầu tiên mất đi thần thái. Kéo kẹt. Theo môn bị đẩy ra, Mộ Thanh Ly thân mình chấn động, lông Mi cũng run rẩy hạ. Thế tử phi. Mộ Lam trong tay bưng một chén nước thuốc, đốn hạ mới đi tới, dược đã ngao hảo. Này dược nàng đã tận khả năng tinh chuẩn khống chế liều thuốc, tận lực sẽ không xúc phạm tới Mộ Thanh Ly thân thể. Càng sẽ không đối nàng về sau sinh dục tạo thành ảnh hưởng. Nàng trong bụng hài tử lại nói tiếp mới một tháng đại, nếu là hạ quyết tâm muốn xảy mất, cũng là dễ dàng. Nhìn mộ thanh ly vươn lòng bàn tay, mộ lam thở dài, lại chưa nói cái gì, cầm chén thuốc thả qua đi. Trắng non ngón tay cùng ngăm đen nước thuốc hình thành tiên minh đối lập, ở giữa không trùng hơi hơi lắc lư. Mộ lam nhắm mắt lại không muốn lại xem. Mộ thanh ly đem nước thuốc đặt ở bên môi hai tròng mắt thất thần nhìn chằm chằm nó. Lại như thế nào cũng chưa biện pháp hạ quyết tâm ngẩn đầu uống xong đi. Thanh ly mộ làm cuối cùng là nhịn không được, Ngươi muốn hay không lại suy xét một chút, Chúng ta kêu lên thế tử ngẫm lại có hay không khác phương pháp. Ta hiểu được một loại trợ sản tri thuật, Thật sự không thành ngươi làm bộ có hai tháng có thai, Chúng ta trước đem hoàng đế ứng phó qua đi. Ngươi không phải nói hắn lập tức liền phải không lâu với nhân thế sao. Chỉ cần đem hắn kêu một quan qua, Lúc sau lục hoàng tử tất nhiên sẽ không nhiều làm khó dễ ngươi, Như vậy có không? Mộ than Mộ Lam, ngươi như thế nào liền không rõ, chớ nói đứa nhỏ này thật là vương gia cùng vương phi ly thế lúc sau mới hoài thượng, liền tính không phải, chỉ là nhật tử gần chút, cũng có thể bị bọn họ bôi nhỏ thành như thế. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, không chi cái kia tưởng cấp chúng ta an bài tội danh người, là đường kim thiên tử a Lại nói cùng hắn tương nội trước thời gian ta đều ở tông miếu đứa nhỏ này lai lịch lại muốn như thế nào giải thích. Mộ Lam bị nói á khẩu không trả lời được. Trong ánh mắt cuối cùng là chậm rãi lộ ra một cổ tử tuyệt vọng tới, thật sự không có khác biện pháp sao. Thanh Ly, ngươi nghĩ lại, ngươi nghĩ lại. Nàng năm đó cũng mất đi quá chính mình hài tử, thật sự không nghĩ nhìn mộ Thanh Ly dấm lên vết xe đổ. Này đối bất luận cái gì một cái mâu thân tới nói đều không không thể đền bù vết thương. Húng chi mộ Thanh Ly là chính miệng tuyên án đứa nhỏ này tự hình, tương lai nàng muốn như thế nào đối mặt Mạc Phượng Kỳ. Phần 536 Đừng nói nữa. Mộ Thanh Ly hơi thở nhàn nhạt nhắm mắt lại Đừng nói nữa, đủ rồi. Nói xong lại không đợi mộ Lam phản ứng, ngửa đầu đem chỉnh chén nước thuốc uống xong đi xuống. Không. Mộ Lam mắt thấy kéo không được nàng, bà năng nhào hướng mộ Thanh Ly đem nàng trong tay chén thuốc đánh rớt trên mặt đất, tuy là như thế, hơn phân nửa chén dược cũng gần mộ Thanh Ly bụng. Nàng nuốt xuống đi trong ngáy mắt, nước mắt nhịn không được vỡ đê mà ra, trong miệng lẩm bẩm tự nói cái gì. Phượng Kỳ mộ Thanh Ly che lại ngực, khóc như vậy hốt hoảng bất lực, như là cái hải tử, Phượng Kỳ Gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt, nói đó là như thế sao? Hắn ly nàng như vậy gần, cùng tồn tại một cái trong phủ, thậm chí nàng ban ngày thời điểm vừa mới gặp qua hắn, nhưng lại ly đến như vậy xa, so vân nam muốn xa, so mất chi nhớ muốn xa, cùng sinh tử cách xa nhau giống nhau xa. Mộ Lam nghe được không đành lòng, nhẹ nhàng vỗ mộ thanh ly sau lưng lấy kỳ an ủi. Ban đêm tuổi qua, như là mộ thanh nước nở. Thế tử phi ngày hôm sau Sương Nhi nhìn giường bệnh thượng mộ thanh ly chỉnh trái tim đều nắm ở cùng nhau, nếu không nô tì đi thỉnh ngự y thì tới. Bọn họ liền ở trong phủ, phía trước là tới xem tiêu vương phi, sau lại bệ hạ cũng không đem người tìm về đi, tìm bọn họ cũng phương tiện. Lúc này mới qua cả đêm, như thế nào liền thành như vậy? Hôm qua đô quyên thần thần bí bí đem nàng kéo ra nói những lời này đó, buổi tối lại tìm mộ làm tới cấp thế tử phi xem bệnh, tiêu hêm đẹp người như thế nào liền bệnh như vậy nghiêm trọng. Không cần. Khu khu. Mộ thanh ly môi khô nước Lại như cũ không được xế vào ngự y ghi Ngự ý, ý ghi cũng so không được mộ lam ý dề thuật, có nàng ở liền hảo. Nàng hôm qua sắc mặt chỉ là tái nhuận gây yếu, hôm nay lại là có chút dò người, phản phất một trận gió thổi tới đều có thể đem người thổi nát. Kia! Kia Xương Nhi cũng không biết nói cái gì, nhưng trong lòng sợ hãi như thế nào đều ngăn không được, liền cảm thấy có chút không đúng. Đáng tiếc hôm nay đô quyên bị mộ thanh ly phái trở về mộ ra truyền lời, liền cái thương lượng người đều không có. Kia nô tỷ cho ngài lộng điểm canh cưng tới, tốt xấu đừng nghiêm trọng. Sương Nhi cấp mộ thanh ly dịch dịch cái ly, đồng nhiên phát hiện nàng dưới thân chảy ra huyết tới, kinh ngạc mở to hai mắt, thế tử phi. Không có việc gì. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, chính là tới nguyệt sự, ngươi lấy cái cái đệm tới, ta ngủ một lát liền hảo. Kia. Nô tỉ cho ngài trước đổi cái quần áo. Sương Nhi đề nghị hỏi. Mộ thanh ly lắc lắc đầu. Sương Nhi liền lại không dám xào nàng, thật cẩn thận lui đi ra ngoài trong lòng lại càng nghĩ càng không đúng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Thế tử phi trước kia đối huyết ô rất là không thích, từ trước nàng quần áo ô vế, đều là lập tức muốn đổi đi, hôm nay như thế khác thường. Còn có mộ lam đâu. Không phải nói mộ lam muốn chiếu cô nàng sao, kết quả sáng sớm thượng đều nhìn không thấy người. Sương Nhi đang nghĩ ngồi tới, liền thấy mộ lam bưng chén thuốc đi đến, theo bản năng tưởng từ nàng trong tay tiếp nhận chén thuốc, bị mộ lam không giấu vết né tránh. Ta đi uy tiểu thư uống. Sương Nhi nhíu mày, một sốt ruột đều dùng phía trước Sương Hồ. Mộ Lam lạnh mặt, ngươi có thời gian kia tranh giành tình cảm, không ngại đi trước Lộng chút đường đỏ thủy tới, thế tử phi chờ hạ nói không chừng muốn đau bụng. Sương Nhi khí giậm chân, ngươi sao sai xử khởi ta tới? Nói là ngươi ý y thuật cao siêu, cũng không gặp hảo đến chỗ nào đi, ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, nhà ta thế tử phi hôm qua còn hảo hảo, vì cái gì ngươi đến xem một lần liền bệnh thành như vậy? Người nếu là không nói rõ ràng, ta liền đi cấp thế tử cáo trạng, làm hắn đem ngươi từ thế tử phi này rất hay. Mộ Lam luôn là một bộ lạnh lùng bộ dáng không mừng ngôn ngữ, Sương Nhi làm người ngay thẳng, tự nhiên là chướng mắt nàng thanh cao. Quan trọng nhất chính là đều đến lúc này, Mộ Thanh Ly còn tín nhiệm Mộ Lam mà không phải ngự ý đi, làm Sương Nhi rất là bực bội. Cùng ngươi nói đi lộng đường đỏ thủy. Mộ Lam thanh ém hơi hơi phóng đại, bằng không chờ hạ chịu khổ vẫn là thế tử phi. Mộ Thanh Ly là Sương Nhi chết môn, Mộ Lam đều nói như vậy. Nàng khí nghiến răng nghiến lợi cũng không thể lợi hà, "Hảo hảo hảo, ngươi lợi hại, ta đi còn không được sao?" Chớ nàng nổi giận đùng đùng bóng dáng đi xa, Mộ Lam mới lại hướng trong phòng đi đến. Bên trong Mộ Thanh Ly dựa vào trên giường, hô hấp thẹn cơ hầu nghe không được, nhưng cặp mắt kia mở to, rõ ràng đem hai người đối thoại nghe vào lốt tai. "Xương Nhi đi lộng đường đỏ thủy." Mộ Lam nhẹ nhàng múc một muỗng nước thuốc đưa tới Mộ Thanh Ly trước mặt, nàng tính cách tương đối táo bạo, như vậy thở phì phì đi ra ngoài. Tất nhiên làm người nhìn ra manh mối, cái này mọi người đều biết ngươi đã đến rồi nguyện sự, cũng có thể giải thích chờ xuống giường đơn thượng vết máu. Vì đem chuyện này che giấu qua đi, nàng cùng mộ thanh ly có thể nói đo lường tính toán không thể nghi ngờ, đem sở hữu nhân tố đều suy xét ở bên trong. ân cảm ơn. Mộ thanh ly uống xong nước thuốc, liền thân mình cũng không dám nâng lên. Mộ lam thở dài, ngươi cũng đừng cảm tạ ta, chuyện tới hiện giờ có thể hay không giấu được vẫn là hai nói, đã nhiều ngày lòng ta luôn là không yên ổn tổng cảm thấy có người ở sau lưng chơi xấu. Loại cảm giác này ở nhìn thấy phó tâm giao thời điểm đặc biệt kịch liệt. Kỳ thật dựa theo mộ thanh ly dĩ vãng tính cách, ở biết phó tâm giao lớn như vậy một cái thai họa ngầm sau tất nhiên sẽ ra tay gạt bỏ, hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, một cái là sợ hoàng đế ở nơi tối tâm như hổ rình ngồi, còn có một chút chính là bản thân đối phó tâm giao có cố kỵ. Quan trọng nhất chính là cùng mạc phượng kỳ ly tâm. chương 554 hai người đau. Mộ Lam vì mộ Thanh Ly uống xong rồi dược, mộ Thanh Ly liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, nhưng thật ra mộ Lam muốn nói lại thôi, cái kia. Hôm qua ta đem nói trọng, ngươi đừng để ý. Mộ Thanh Ly nghe vậy mở mắt ra, trong ánh mắt có chút hoang mang. Chính là hôm qua, ta nói ngươi cùng mộ Dung tuyệt trần. Ấn mộ Lam có chút xấu hổ, kia không phải ta buồn ý, chỉ là lúc ấy tức giận ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ này, liền nói không lựa lời, xin lỗi. Để tay lên ngực tự hỏi không có mấy người phụ nhân có thể làm được mộ thanh ly này phần thượng. Đứa nhỏ này là nàng cùng mạc phượng kỳ, nàng chắc chắn đem hết toàn lực bảo hộ hắn, hôm qua làm ra kia quyết định, chân chính là bất đắc dĩ. Trái lại chính mình là ở nàng miệng vết thương thượng giải đem mối. Ta không trách ngươi. Mộ thanh ly khỏe miệng xả ra cái cơ hồ nhìn không thấy tươi cười, mỏi mệnh nói, cảm ơn ngươi mộ lam, lúc này còn ở ta bên người bồi ta. Cuối cùng hai chữ thanh âm đã nghe không thấy. Mộ lam ghé mắt nhìn lại, Phát hiện Mộ Thanh Ly đã ngủ rồi, trừ bỏ nhược nhược hô hấp, sắc mặt cũng tái nhật phản phất chết đi. Nguyện ngươi lướt qua kiếp nạn này, lúc sau đều có thể bình bình an an, Mộ Lam lắc đầu cảm thán một câu, đang muốn phải rời khỏi, đột nhiên đại môn bị người hung hăng từ bên ngoài đẩy ra. Mộ Lam lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng là có người muốn tới tập kích Mộ Thanh Ly, cảnh giác quay đầu lại, lại nhìn thấy một đôi áp lực đến mức tận cùng, kề bên bùng nổ màu tím đôi mắt. Thế tử? Mộ Lam sững sốt, lại nói không ra lời nói tới. 15 phút trước kia, Sương Nhi thở phi phi chạy đến phòng bếp nhỏ, chịu đựng khí tìm ra đường đỏ cùng dưỡng liệu, kiểm cây một lần lúc sau chuẩn bị đặt ở bếp lò thượng tính toán hầm nấu, nghĩ nghĩ lại tiểu tâm cẩn thận đoan đến một bên. Á á á á á á, mộ lam hư mộ lam. Á á á á á Sương Nhi hít sâu một hơi dùng sức hô ra tới. Nàng hôm nay cơ hồ phải bị mộ lam tức chết, lúc này vô luận như thế nào đều phải phát tiết ra tới. Thế tử phi nói qua, có khí nhưng ngàn vạn không thể nghẹn ở trong lòng, nghẹn lâu rồi đối thân thể không tốt Sương Nhi quỷ khóc sói gạo thanh âm phiêu đi ra ngoài hảo xa, trong viện tự nhiên là có người nghe được, bất quá mọi người biết nhiều hơn Sương Nhi cùng mộ lam đều là mộ thanh ly tâm phúc, hai bên cũng không dám đắc tội, vì thế mọi người cũng đều giả câm vào điếc, làm bộ gì cũng chưa nghe thấy. Sương Nhi tự nhiên cũng không để bụng người khác, dù sao nàng hô lên tới lúc sau liền cảm thấy thoải mái nhiều, thở phào một hơi chuẩn bị sát thuốc, lại phát hiện phía sau ánh sáng bị người chặn, nàng quay đầu lại trận mắt giận nhìn, thấy người tới nháy mắt lại thiếu chút nữa đem cổ cấp xoay. Thế tử. Sương Nhi chừng lớn đôi mắt, ngại như thế nào ở chỗ này. Mạc Phượng Kỳ đã thật lâu đã lâu không có xuất hiện ở mộ thanh ly sân. Phía trước là hai người đều ở Vân Nam, trở về lúc sau Mạc Phượng Kỳ trước nay không bước ra quá tiêu vương cùng vương phi sân, lại nói tiếp đã là mấy tháng. Hắn hôm nay bỗng nhiên xuất hiện Sương Nhi đã đủ hiếm lạ, càng kỳ quái chính là Mạc Phượng Kỳ liền tính ra, không đi xem mộ thanh ly, chạy đến nảy dơ dơ cũ cũ phòng bếp làm cái gì. Sương Nhi khó hiểu chấp chấp đôi mắt đối diện mặc phượng kỳ lại như mày. Hắn từ đêm qua trong lòng liền rất không thoải mái, cái loại này lo sợ bất an cảm giác đã rất nhiều năm chưa từng có, nghĩ đến ban ngày mộ thanh ly tới khi thấy kêu một màn, nội tâm giống như băng hỏa lưỡng trọng tiên bãi. Hắn mấy ngày nay áp lực thực, một mặt dùng sức đẩy ra nàng, một mặt lại đặc biệt niệm nàng, như thế xuống dưới thiếu chút nữa được rối loạn tâm thần, hôm nay là thật sự áp không được, nghĩ đến tìm mộ thanh ly trò chuyện, thuận tiện cho nàng giải thích một chút ban ngày phát sinh chuyện này Không nghĩ tới mới vừa đi đến sân sân trước mặt, cách đến thật xa liền nghe thấy Dương Nhi hà đông sư hống, mắng người vẫn là mộ lam, hắn còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự liền lại đây nhìn một cái, không nghĩ tới nha đầu này đã cùng không có việc gì người giống nhau chuẩn bị sát thuốc. Dương Nhi không biết Mạc Phượng Kỳ tưởng ngày những, nhưng mắt nhìn Miêu Tạ Phượng ở trước mặt, tốt như vậy cơ hội như thế nào sẽ bỏ lỡ, lập tức tiến lên đáng thương hề hề nói, "Thế tử ngươi nhưng tính ra, thế tử phi từ ngày hôm qua trở về lúc sau sắc mặt liền không tốt." Hôm nay càng là bệnh nghiêm trọng, sắc mặt khó coi không được, ngài mau đi xem một chút đi. Ở nàng ý tưởng, Mộ Thanh Ly hẳn là tâm bệnh, chính là tưởng nghiệm thế tử tưởng, nếu thế tử chủ động đi xem nàng, tự nhiên sẽ tốt. Mạc Phượng Kỳ vốn dĩ nhăn mày càng là ninh ở bên nhau. Sinh bệnh, ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao, như thế nào đỗng nhiên liền bị bệnh, chẳng lẽ nói ngày hôm qua kia một màn thật làm nàng tích tụ đến tận đây? Lam Mộ Lam nhìn sao? Mạc Phượng Kỳ mở miệng hỏi, thanh âm có chút phát hẩn. Bất quá cũng may Sương Nhi đại điều không có phát hiện. Không đề cập tới mộ lam đảo còn hảo, đề cập mộ lam làm Sương Nhi trong lòng càng là hòa đại, biểu môi nói, còn nói mộ lam đâu, nếu không phải thế tử phi cũng sẽ không như vậy. Ngày hôm qua còn hảo hảo đâu, chính là làm mộ lam nhìn một hồi lúc sau liền buồn bực không vui, buổi tối không cho ta cùng đấu quên hầu hạ, hôm nay liền giường đều khởi không được đâu. Hôm nay bệnh thành như vậy còn chỉ là làm mộ lam một người ở phía trước hầu hạ, ta cũng bị mộ lam kêu tới ngao dược. Sương Nhi nói dừng miệng, bởi vì chính mình đều cảm thấy lời này như là ở ghen, rất ốc. Mạc Phượng Kỳ nghe được lời này, trong lòng chỉ cảm thấy một trận không khỏe. Mộ Thanh Ly, Mộ Lam. hắn trong lòng bất an chi ý càng ngày càng nghiêm trọng, khỏe mắt phiết đến Sương Nhi lẩu niêu phóng thảo dược, thuận tay cầm lấy một cái phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe. Lần này, thân mình liền hoàn toàn cứng đở. Trung quanh độ ấm hàng xuống dưới, liền tính Sương Nhi không hiểu võ công, cũng cảm giác được đến quanh thân trong không khí tràn ngập sắc ý hùng hoàng lui ra phía sau nửa bước rụt rụt cổ. "Này dược là cho ai?" Mạc Phượng Kỳ hỏi Sương Nhi, đôi tay gân xanh đều không tự giác bạo lên. "Thế? Thế tử tử, này dược là mộ lam cấp thế tử phi xứng." Sương Nhi vừa mở miệng phát hiện thanh âm đều ở run lên, ta vốn là tính toán lộng chút đường đỏ thủy, thuận đường nhi lại lộng một bộ dược mang về, miễn cho không đủ uống, thế tử." Sương Nhi thật cẩn thận thăm hắn thân sắc. Nàng lần đầu tiên ở Mạc Phượng Kỳ trên mặt thấy cái loại này biểu tình. Nói như thế nào đâu, kinh hai chung còn có chút không thể tin tưởng, lại có chút cái tuyệt vọng, dù sao chính là cái loại này không nên xuất hiện ở Mạc Phượng Kỳ trên mặt biểu tình. Phần 537. Giây tiếp theo, Mạc Phượng Kỳ thân ảnh lướt trên hướng ra ngoài thổi đi, tốc độ mau làm xương nhi không tự giác nhắm mắt lại, lại mở khi liền Mạc Phượng Kỳ bóng dáng đều nhìn không thấy. Thế tử. Mộ Lam nhìn Mạc Phượng Kỳ sắc mặt không tốt, lập tức tiến lên một bước che ở hắn cùng Mộ Thanh Ly chi gian. Lam không nói lời nào còn hảo. Một mở miệng, Mạc Phượng Kỳ giết người ánh mắt liền nhìn về phía nàng, kia trong ánh mắt mang theo chút đỏ như máu, nhìn Mộ Lam không tự giác mà đánh một cái lạnh run. Mộ Thanh Ly đã bị đánh thức, mở đã mê mang đôi mắt nhìn lại, nhìn thấy Mạc Phượng Kỳ nháy mắt hơi hơi kinh ngạc chừng lớn đôi mắt. Mạc Phượng Kỳ từ Mộ Lam trên người thu hồi ánh mắt, đi bước một chiều Mộ Thanh Ly đi tới. Mộ Lam khỏe mắt đảo qua mắt thấy Mạc Phượng Kỳ trong tay nắm dược liệu, kia dược liệu đã bị hắn miết đến sắp nát, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ngáy mắt bừng tỉnh. Thế tử, không phải ngươi tưởng như vậy." Mộ Lam sút ruột giải thích, sợ Mạc Phượng Kỳ hiểu lầm, kỳ thật là. "A." Mạc Phượng Kỳ căn bản không cho Mộ Lam nói chuyện cơ hội, nàng mới vừa một mở miệng Mạc Phượng Kỳ liền dùng trưởng phong một tay đem nàng quét hai, Mộ Lam rơi xuống đất khi đụng phải mấy cái bình xứ, trong lúc nhất thời trong phòng rối tinh rối mù nát đầy đất sứ trà. "Mộ Lam." Mộ Thanh Ly muốn bỏ dậy, lại khí lực không kế ngã hồi trên giường, chỉ dư nôn nóng. "Ta không có việc gì." Ngươi đừng lộn sột. Mộ Lam không rảnh lo chính mình, vội vàng dặn do Mộ Thanh Ly, rồi sau đó phát giác trên người nóng rất đau, cơ hồ ngay cả lên sức lực cũng chưa. Nàng nhận thức Mạc Phượng Kỳ nhiều năm như vậy, vẫn luôn minh bạch hắn là người, nếu không phải khó thở, sao có thể đối bên người người động thủ? Chỉ sợ chứ bỏ lửa giận còn có thất vọng đi, rốt cuộc hắn là bởi vì tín nhiệm mới đưa Mộ Thanh Ly phó thác cho chính mình chiếu cố, nàng lại giúp đỡ người sau vô thanh vô tức xử lý đứa nhỏ này. Bất quá hắn vẫn là để lại tình cảm. Nhiều nhất chỉ dùng một phân khí lực, bằng không chính mình giờ phút này tuyệt có thể sống Đi ra ngoài Nhìn mộ lam bỏ dậy tính toán lại lần nữa tiến lên mà phượng kỳ quay đầu lại lệ a một tiếng Trong thanh âm sát khí rõ ràng nói cho nàng Này không phải vui vừa Mộ thanh ly sợ mộ lam lại chịu lan đến Lập tức khuyên nàng đi ra ngoài chờ Mộ lam ngay từ đầu không chịu Cuối cùng xem mộ thanh ly làm bộ muốn đứng dậy Mới bất đắc dĩ lui đi ra ngoài Nhưng như cũ đứng ở ngoài cửa không có rời đi Trong phòng liền dư lại bọn họ hai người Mặc phượng kỳ không nói gì Cái chán gân xanh biểu thị công khai hắn giờ phút này cực giận Mộ thanh ly ngẩn đầu xem hắn Thẳng tóc đối thượng hắn mắt Nàng từ trước đến nay là ái hắn màu tím đôi mắt Ở cặp mắt kia trùng Nàng thấy quá đối nàng mê luyến Thấy quá nồng đậm tư mộ Thấy quá không thà, thấy quá trách cứ Lại trước nay không có gặp qua như vậy Như vậy thù hận cùng Chán ghét Mộ thanh ly vốn dĩ chỉ là lạnh léo tay chân Cái này toàn vô trực giác Mộ Thanh Ly cắn chặt ngôi, nói cho chính mình ngàn vạn không cần khẩn trương, Mạc Phượng Kỳ tái sinh khí cũng sẽ không thương tổn nàng. Hơn nữa nàng đem mộ Lam làm ra đi, chính là muốn cùng hắn mặt đối mặt nói rõ ràng. Chuyện này, tóm lại là không thể gạt. Mộ, Thanh, Ly. Mạc Phượng Kỳ thấy nàng từ khẩn trương đến bình tĩnh, thế nhưng cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều bị kêu bình tĩnh biểu tình xe rách, xe máu tươi đầm địa, ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Nàng thật sự làm ra kia chung kết chính mình hài nhi tánh mạng chuyện này. Làm lúc sau lại có thể nhanh như vậy bình tĩnh lại, nhìn không ra cảm xúc dao động. Nàng đến tột cùng lại như thế nào máu lạnh một người. Mạc Phượng kỳ ngực một trận canh ngọt. Ta làm nên làm chuyện này. Mộ thanh ly thật vất vả áp xuống đi ấy náy cảm lại lần nữa trào ra, đua kính toàn thân sức lực mới không có làm chính mình khóc giống ra tới. Ta nếu là không làm như vậy, hậu quả như thế nào người cũng biết. Mạc Phượng kỳ nghe nàng nói như vậy. Một chút phản phất mất đi sở hữu sức lực, liền đại nào đều có một khắc rút cạn. Nàng đây là thừa nhận đi. Nàng đây là thừa nhận. Một cái điên cuồng cười to thanh âm ở hắn trong đầu xoay chuyển, cười giữ tận kêu ngươi xem. Nàng chính là như vậy một cái máu lạnh nữ nhân, ngươi đối nàng tới nói cái gì đều không phải. Các ngươi hải tử cũng là tùy thời có thể vứt bỏ lợi thế. Đây là nàng A. Khu. Mạc Phượng Kỳ rốt cuộc nhịn xuống, một đúng máu phun ở trên mặt đất. Phượng Kỳ. Mộ thanh ly kinh đau kêu hắn Rồi tay muốn đi chạm vào hắn tay, lại bị Mạc Phượng Kỳ một phen đẩy ra, giống như nàng là cỡ nào làm người ghê tẩm tồn tại. Trứng 555 chân tướng, nàng Khẩn Trương ngồi ở chỗ đó, không biết muốn từ đâu bắt đầu giải thích. Cho nên này đó là quyết định của người Mạc Phượng Kỳ một tay che lại ngực, nhìn về phía nàng dưới thân kia một bãi vết máu. Nàng liến như vậy lên khốc, một người, xử quyết bọn họ hài tử, sau đó mang theo như vậy nôn nóng thần sắc lại nhìn về phía hắn, muốn tới cùng hắn giải thích, chứng minh nàng nói chính là đối. Đây là hắn thê tự A kia mắt tím trung chất vấn đau đớn mộ thanh ly, mộ thanh ly bông nhiên mất đi giải thích dục vọng, nhắm mắt lại không đi xem hắn, thân thể quận thành một đoàn nhẹ nhàng run rẩy cũng phân không rõ kia đau là trong lòng, vẫn là thân thể thượng. Mặc phượng kỳ nhìn trầm mặt nàng, mất đi cuối cùng một kêu lý trí, tiến lên một phen kéo qua cổ tay của nàng, đem nàng dùng sức kéo dài tới chính mình bên người, phát ngoan nghiết nàng cảm nhìn ta đôi mắt nói cho ta, ngươi vì cái gì làm như vậy. Mộ thanh ly không nghĩ tới hắn bỗng nhiên mất khống chế, bản năng dối tay bảo vệ chính mình bụng, ngầm đầu lại trong mắt hắn thấy chảo phung quang. Nàng minh bạch này tầm mắt ý tứ. Nếu lựa chọn từ bỏ này hài nhi, vì sao còn muốn như thế làm bộ làm tịch che chở bụng? Hắn như thế nào có thể như vậy đối nàng? Như thế nào có thể như vậy đối nàng? Mộ thanh ly nhiều như vậy thiên bị hắn vắng vẻ lửa giận một chút dũng đi lên, một tay đem mặc phượng kỳ tay ném ra, cùng luận nói, là, chính là ta làm. Ta là mộ lam lộng ngao đến kia dược, ta thân thủ xóa sạch con của chúng ta, ngươi vừa lòng sao. Nàng rõ ràng là dùng lớn nhất sức lực lại kêu, nhưng thanh âm kia như cũ giống như tiểu miêu nước nở. Mộ thanh ly dưới thân huyết lưu càng hung, sắc mặt tái nhuận đã không giống như là người. Mặc phượng kỳ chấn kinh lui ra phía sau hai bước, ngón tay hơi hơi thu nạp lại nhẹ nhàng tàn ra. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên vô vào một bên bàn bắt tiên thượng, toàn bộ cái bàn chia 5 xẻ bảy, tại chỗ tạc vỡ ra tới. Nhỏ vụn vụn gỗ mọi nơi bay múa, thật nhiều thổi mạnh mộ thanh ly mặt cắt qua đi, tinh mịn cảm giác đau đớn nồng đậm mà mánh liệt, nàng không tránh không né như vậy nằm ở đằng kia, tùy ý chính mình trên mặt bị vẽ ra tơm máu, ánh mắt lại chặt chẽ nhìn chầm chầm hắn đôi mắt. Trong phòng chết giống nhau hiên tĩnh, chỉ còn đầu gỗ bay tán loạn thanh âm. Ta ái sai rồi người. Thật lâu thật lâu lúc sau, mạc phượng kỳ thanh âm xuất hiện, lại là như vậy lệnh nhân tâm tói lạnh băng, là ta ái sai người. Cho nên đâu Mộ thanh ly bật cười Chỉ là kia tươi cười chung mang theo không hòa tan được bi thường, ta làm như vậy, ngươi tính toán cho ngươi hải nhi báo thủ giết ta. Vẫn là hưu ta. Nàng cười như là lấm đông chung một đóa sắp héo tàn hoa. Mặc phượng kỳ đứng xa xa nhìn nàng, đầu cùng tâm đều đau muốn nổ mạnh. Hắn chưa từng có giống như bây giờ phân liệt quá. Một phương diện, mỗi một tấc lý trí đều ở nói cho hắn, trước mặt nữ nhân này là như thế nhận tâm, hắn có thể làm chính là rời xa nàng, chính là một khắc mặt, hắn vẫn là như vậy thâm ái nàng. Vì cái gì? Vì cái gì? Mạc Phượng Kỳ thân thể lắc lư hạ, xoay người liền phải rời đi. Thế tử. Mộ Lam rốt cuộc nghe không đi xuống, vọt vào tới túng chặt hắn, ngự khi vội vàng giải thích nói, hai tử còn ở, thế tử phi không có sẽ mất hài tử, người trách toan nàng. Mạc Phượng Kỳ cứng đờ, nhìn về phía mộ thanh ly, nhưng nàng đã nhắm mắt lại tránh đi kia tầm mắt, không còn có nước mắt chảy ra. Mộ Lam nhìn nàng như vậy liền biết mộ thanh ly sẽ không lại đi giải thích, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Mở miệng nói, đêm qua ta nói cho Thế tử Phi nàng mang thai, nàng ngay từ đầu thật là muốn ta dùng dược đem hài tử lấy rớt, bất quá cuối cùng vẫn là đem dược phun ra. Thế tử Phi hôm nay như vậy tiểu tụy, chính là tối hôm qua thúc dục phun hậu quả, đương nhiên thai vị cũng có chút không xong, cho nên không thể xuống giường đi lại, còn có chút đổ máu, bất quá tính dưỡng hai ngày tóm lại sẽ tốt. Mạc Phượng kỳ nhất thời không có tiếp thu này xoay ngược lại, giật mình đứng ở chỗ đó. hai tử là tại Thế tử Phi trong bụng. Này quyết định làm dữ dội gian nan, nàng so ngươi còn muốn đau, ngươi chớ nên trách nàng. Lại nhiều nói không cần lại nói, hiểu được người tự nhiên hiểu. Mộ Lam nói xong, lại lần nữa khẽ không tiếng động đi ra ngoài, lần này nàng không có lại trộm trốn đến góc tường, mà là rời đi. Quay đầu nhìn lại, kia trong phòng nhỏ bình yên không có một chút thanh âm, cũng không biết đã trải qua hôm nay mộ thanh ly cùng Mạc Phượng Kỳ, tương lai sẽ đi hướng phương nào, trong đầu một chút hiện ra mộ thanh ly có thứ rảnh rỗi không có việc gì. Trong miệng nhắc mãi không như vậy áp vẩn cầu thơ tới. Hỏi thế gian, tình là vật gì? Khiến lứa đôi tử sinh nguyện thể. Trời nam đất Bắc song phi khách, lao cánh vải lần hàn thử. sung sướng thú, ly biệt khổ, liền chung càng có si nhì nữ. Quân ứng có ngữ, miểu vạn rằm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, chỉ ảnh hưởng ai đi. Mộ lam nỉ non, ngầm đầu nhìn về phía trời xanh. Ông trời, ngươi vì sao luôn là thích dùng như vậy phương thức khảo nghiệm thế gian này bạn lữ, đến tột cùng là nhân gian có tình Vẫn là ngươi quá mức vô tình A Một tiếng buồn bã thở dài, hòa tan ở thiên địa chi gian. Trong phòng, mộ thanh ly nhắm mắt lại như là ngủ rồi, chỉ có cứng đờ thân thể tỏ rõ nàng trong lòng không bình tĩnh. Mặc phượng kỳ cũng đứng ở chỗ đó không biết như thế nào cho phải. Hán kỳ thật cũng không có chuẩn bị sẵn sàng tới gặp nàng. Vốn là muốn làm nàng vông hôn qua khúc mắc lại thương nàng thương càng sâu. Thanh ly. Qua một hồi lâu, mặc phượng kỳ nhẹ nhàng đi đến mép giường nắm lấy mộ thanh ly tay Tay nàng cực kỳ lạnh lẽo so với hắn ở trên chiến trường nhìn đến thi thể còn muốn lạnh léo. Mạc Phượng Kỳ dùng chân khí cấp mộ thanh ly ấm tay, nhưng nàng một chút phản ứng đều không có, tay như cũ như vậy lạnh léo, người này nhìn không hề sinh cơ, làm như không có sống sót ý chí. Mạc Phượng Kỳ qua lại xoa tay nàng, trong lòng càng thêm sợ hãi. Thanh ly, ngươi cùng ta nói lời nói tốt không? Hắn trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, nhẹ nhàng dán lên nàng gõ má, nhưng nàng không có phản ứng. Ta vừa mới thật là hôn đầu, ở phòng bếp thấy sương nhi lộng cái này dược, tưởng ngươi ý tứ, tưởng ngươi uống hạ này dược không nghĩ muốn chúng ta hải tử hắn đem nàng ôm vào trong ngực, nói năng lộn xộn giải thích, là ta quá xuẩn, không có cố kỵ đến ngươi, đều do ta. Ngươi không có thực xin lỗi ta. Mộ thanh ly bông nhiên mở miệng, rán lộ thai hắn nói, hơn nữa ngươi nói không sai, thật là ta làm mộ làm ngào đến dược, ta cũng thật sự uống xong đi xuống, cẩn thận nói đến, không tính ngươi hoan uổng ta. Nàng trong thanh âm không có vừa rồi bi sặc cùng tuyệt vọng, bình tĩnh phản phất cùng nàng không quan hệ. Mạc Phượng Kỳ biết chính mình đây là thật sự đem nàng thương tàn nhẫn, thương tới rồi không thể đền bù nông nỗi. Mạc Phượng Kỳ, chờ chuyện này qua đi, chúng ta hỏa ly đi. Mộ thanh ly một câu bừng tỉnh Long trời lỡ đất, ta là nói thật, ta mệt mỏi, ái bất động cũng hận bất động. Không nghĩ lại trải qua như vậy thời khắc. Kỳ thật hôm qua ta chính là nghĩ sai thì hỏng hết, kia nước thuốc thật sự đã bị ta uống xong đi, nhưng tâm lý nói không nên lời khó chịu Cơ hồ là bản năng phun ra, rồi sau đó cảm thấy ta hảo luyến tiếc đứa nhỏ này, mới năn nỉ Mộ Lam vô luận như thế nào đều phải giúp ta lưu lại hắn. Phần 538. Mộ Thanh Ly thành âm lỗ trống. Ngươi xem, nay thật là nghĩ sai thì hỏng hết ta, ta thiếu chút nữa liền thành người trong miệng như vậy bất kham người, kia cũng đích đích xác xác là ta đâu. Không phải Mạc Phượng Kỳ vừa muốn nói chuyện đã bị nàng đánh gãy. Ta tâm thật sự rất nhỏ, mặc kệ khi nào, ta muốn bảo hộ chính là ngươi An Uy. Liền tính ta biết đây là chính mình thân cốt đục, nhưng ở ngươi trước mặt, ta còn là lựa chọn từ bỏ hán, gạt ngươi, bởi vì ta không nghĩ làm ngươi khó xử, không nghĩ làm ngươi nếm thử cùng ta giống nhau đau Chính là Phượng Kỳ, ta thật sự rất đau. Mộ thanh ly đôi mắt không có tiêu điểm, một bàn tay đặt ở chính mình ngực, lại chậm rãi dịch tới rồi bụng nhỏ, nơi này rất đau, nơi này cũng rất đau, ta kiên trì không được. Nàng tưởng rời đi, tìm cái không ai nhận thức nàng địa phương, không đi quản bất luận kẻ nào sinh tử. Cứ như vậy đơn giản sinh hoạt. Thậm chí còn, nàng không nghĩ làm hắn bồi ở chính mình bên người. Bởi vì nàng rốt cuộc chịu đựng không dậy nổi bất luận cái gì đá kích, rốt cuộc chịu đựng không dậy nổi hắn kia dao nhỏ ánh mắt xem ở chính mình trên người đau. Không bao giờ suy nghĩ. Thực xin lỗi Thanh Ly. Thực xin lỗi Mạc Phượng kỳ ôm nàng, lặp đi lặp lại lặp lại những lời này, trong lòng hắc động càng lúc càng lớn. Như vậy tiên minh sắp sửa mất đi nàng cảm giác, trước nay đều không có quá. Mộ Thanh Ly không nói lời nào. Không khóc cũng không giận, làm hắn trong lòng cảm giác vô lực càng thêm mãnh liệt. Giờ khác này Mạc Phượng kỳ minh bạch, nàng đem hắn bức bỏ ở chính mình trái tim ở ngoài, tựa như hắn đã từng đối nàng làm như vậy. Mạc Phượng kỳ đau kịch liệt đóng hạ mắt, thấp giọng nói lên, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi tới, là muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ta chịu không nổi như vậy tiếp tục cùng ngươi lánh đi xuống. Hắn đốn hạ, thấy mộ thanh ly không có hồi phục, liền lo chính mình nói đi xuống. Ngươi biết không? Từ biết phụ vương cùng Mẫu phi tin người chết kia một khắc bắt đầu, lòng ta thống khổ liền áp chế không được, tại đây mà đến còn có tự trách, tràn đầy tự trách. Lúc ấy ta tìm được tức hề thảo lúc sau làm người mang về kinh thành, Mẫu phi lúc ấy liền gửi thư hỏi tình huống của ngươi, nàng ở tin tuy không có nói rõ, nhưng ta biết nàng cũng tưởng ta trở về, nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên dùng khỏe mạnh thân thể đối mặt ta cùng phụ vương, lần đầu tiên không cần lại làm chúng ta lo lắng, nàng tưởng ta bồi ở bên người nàng. Nhưng ta khi đó tưởng Mẫu phi còn có phụ vương à, nàng ở tiêu vương phủ chung có nhiều người như vậy làm bạn, không để bụng này một chốc. Nhưng ngươi không được, ngươi còn đang chờ ta tìm ngươi, vì thế liền nói cho mẫu phi ta muốn trước tìm được ngươi. Tìm được ngươi, mang theo ngươi cùng nhau ra. Mẫu phi có chút không tha, nhưng nàng vẫn là tôn trọng ta lựa chọn, ai cũng không nghĩ tới đó là ta cuối cùng một lần cùng nàng nói chuyện, cách một chương giấy viết thư, lấy này đó là âm dương tương cách. Mạc Phượng Kỳ nhắm chặt thử mắt. Ngày đó biết được này tin tức sau lòng ta vẫn luôn không thể tin tưởng, trở về dọc theo đường đi đều nhịn không được suy nghĩ, nếu là lúc trước ta đã trở về, có thể hay không mẫu phi nàng sẽ không phải chết. Như thế phụ vương cũng sẽ không chết, mà không phải giống hiện giờ, ta liền bọn họ cuối cùng một mặt đều không thấy được. Khi đó liền tưởng, bọn họ chết đều là ta sai, là ta không có kịp thời gấp trở về. Ta mấy ngày này trốn tránh ngươi, đều không phải là trách ngươi, chỉ là không biết như thế nào đối mặt. Ta sợ thấy ngươi liền nhịn không được nhớ tới ngày đó, nhịn không được tâm sinh oán hận, nhịn không được nhất biến biến hồi tưởng ngày đó. Ta biết như vậy đối với ngươi không công bằng, thực xin lỗi. Mạc Phượng kỳ thanh em bình tĩnh như cũ, nhưng mộ thanh ly cảm giác được chính mình cổ chỗ đó có một chút ấm áp chất lòng. chương 556 giải quyết tri đạo. Hắn khóc sao? Nàng nắm thật chặt ngón tay. Chính là như cũ vô pháp giải thích ngày hôm qua phát sinh sự tình. Hắn nếu không thích phó tâm giao, vì sao làm nàng gần hắn thân? Mặc phượng kỳ như là biết mộ thanh ly suy nghĩ, mở miệng nói, ngày hôm qua phó tâm giao xem tìm ta, nói mẫu phi cuối cùng kia một đoạn thời gian là nàng bồi tại bên người, có quá nhiều về mẫu phi sự tình muốn nói cho ta, ta liền làm lưu phong phóng nàng vào được. Có lẽ là ta mệt lâu lắm, mới vừa cùng phó tâm giao nói không đến hai câu lời nói liền bắt đầu choáng vắng đầu, dưới chân không song quăng ngã qua đi, nàng muốn tới đỡ ta lại bị ta đưa tới ở trên giường, vừa vặn ngươi vào được. Hắn không biết như thế nào đối mặt nàng. Trong lòng cũng không bỏ xuống được phía trước tiêu vương phi chuyện này, lúc ấy liền không có giải thích, càng quan trọng là cái loại này choáng váng cảm tản ra không đi, nghỉ ngơi một hồi lâu mới hoán lại đây. Mặc phượng kỳ trong mắt là hối hận chi sắc. hắn biết chính mình làm sai, mười phần sai. Kỳ thật mộ thanh ly vẫn luôn là nhất vô tội cái kia. Lúc trước nàng rời đi kinh thành, là bởi vì ở tiêu vương phủ trung bị phụ vương trách móc nặng nghề, lúc ấy liền tiểu hắc đều đã chết. Nàng thật là ở không nổi nữa. Lại vớ bận đang ở Vân Nam chính mình mới có thể cùng nhan 11 cùng nhau lên đường, không nghĩ tới nửa đường ra sai lầm. Hiện giờ phụ vương cùng mẫu phi đã chết, đại sai gây thành, hắn không nghĩ như thế nào truy tra hung thủ, mà là liên tiếp lâm vào bi thương trung, đem nàng đẩy đến rất xa, còn đem nàng cũng làm cho mình đẩy thương tích. Hiện giờ chỉ là nghĩ này đó đều hận không thể cho chính mình một đau, nhưng khi đó vì cái gì liền làm như vậy đâu. Mạc Phượng kỳ không biết. Hắn giờ phút này chỉ hiểu được trong lòng ngực thân thể là như vậy gầy, cơ hồ một bàn tay là có thể ôm lấy. Mạc Phượng Kỳ tâm tình thấp thỏm ôm nàng, Mộ Thanh Ly trước sau không ngôn ngữ, dần dần hắn tâm hoang vắng xuống dưới. Người trước nghỉ ngơi. Mạc Phượng Kỳ miễn cưỡng bài trừ tới một cái tươi cười, như là trước kia như vậy cọ cọ nàng phát đỉnh, "Ngươi yên tâm, bên ngoài cho dù có thiên đại sự tình, ta cũng có thể hộ các ngươi mẫu tử bình an." Hắn lưu luyến nhìn mắt nàng bộ nhỏ, thật sự rất muốn đi sờ hạ hài tử. Nhưng cuối cùng vẫn là không làm như vậy. Hắn đứng dậy ảm đạm rời đi, góc áo lại bị Tố Bạch ngón tay giữ chặt. Mặc Phượng Kỳ, ngươi thật sự thực phiền nhân mộ thanh ly rõ ràng không nghĩ lại khóc, nhưng nước mắt lưu ngăn không được, ngươi đã nói không cho ta khổ sở, nhưng mỗi lần ta khóc đều là bởi vì ngươi, ta không bao giờ thích ngươi." Trong miệng tuy là lung tung rối loạn nói, đầu lại hướng trong lòng ngực hắn quọ, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Lệ Nhạn, cố chấp, khó hiểu phong tình, chính mình thật là đôi mắt mù mới có thể gả cho hắn. Kiếm sau nàng mới không cần lại treo trọc tên hôn đàn này. Mạc Phượng kỳ thân thể cưng hạ, qua thật lâu mới hơi hơi ôm lấy nàng, mắt Phượng sóng trung quan gợn sóng, hảo, ngươi không bao giờ thích ta, ta thích ngươi như vậy đủ rồi. Thời tiết từng ngày lạnh xuống dưới, nhưng tiêu vương phủ chung không khí liền rất có đổi mới. Đầu tiên là theo thất thất qua đi, cả ngày treo vải bố trắng bị lấy đi, vương phủ cũng nhiều chút sinh khí. Tuy rằng bọn hạ nhân vẫn là không dám lớn tiếng nói chuyện, Nhưng ít ra không cần giống mấy ngày trước đây như vậy làm cái gì đều thật cẩn thận, một chút nhân khí đều không có. Tất cả mọi người biết, thế tử cùng thế tử phi hình như là hòa hảo. Nói như vậy có chút kỳ quái, bởi vì hai người vốn dĩ liền không có cái nhau, phía trước vẫn luôn vội vàng trong phủ Tang sự Nhi, bất quá giờ phút này rốt cuộc khôi phục bình thường mà thôi. Đại sở trận này phong ba dần dần qua đi, sinh hoạt chậm rãi khôi phục bình thường, phố phường trung lời đồn đãi cũng ít. Mặt ngoài xem hoàng đế đối Tiêu Vương phủ như cũ thực hảo. Điem Tiêu Vương cùng Vương phi đánh mất làm cực kỳ long trọng, còn toàn bộ hành trình phái người hỗ trợ xử lý tang sự, đối Vương phủ ân sủng có thêm. Kỳ quái chính là hoàng đế vẫn luôn không có mở miệng làm Mạc Phượng Kỳ kế tục Tiêu Vương tức vị, Mạc Phượng Kỳ tựa hồ cũng không để bụng điểm này, mỗi ngày cao ốm ở nhà Du Du trong nhà, càng thêm thân bí. Vì thế về hoàng đế xử trí Tiêu Vương phủ luôn luận dần dần trừ khử, chỉ có đương sự minh bạch, tất cả mọi người đang đợi một cái cơ hội, trước mắt hết thảy đều là báo táp tiến đến trước bình tĩnh. Tiêu Vương phủ Không muốn ăn. Mộ Thanh ly né tránh Mạc Phượng Kỳ uy đến bên môi cái muỗng, tái nhật cánh môi nhẹ nhấp, "Ăn không vô." Mộ Thanh ly khí sắc so với ngày đó muốn hảo chút. Nàng lúc ấy không sai biệt lãng uống lên một chỉnh chén phá thai dược, theo lý thuyết hải tử là khẳng định giữ không nổi. Trong bất hạnh vận hạnh, Mộ Lam sợ bị thương Mộ Thanh ly thân thể, cho nên dùng dược rất ít, Mộ Thanh ly phun đến lại cho dù, nằm ở trên giường chạy hai ngày huyết liền cũng ngừng, chính là thân thể nhưng thật ra không tốt. Đặc biệt là nôn nghén cực kỳ kịch liệt. Ngay từ đầu thời điểm chỉ là thấy thức ăn mặn sẽ phun, sau lại là thấy cái gì phun cái gì, trái cây đồ chay, thậm chí liền uống nước đều sẽ phun, mấy ngày xuống dưới người đều gầy cởi hình. Mặc phượng kỳ túi đầu nhìn cơ hồ không nhúc nhích quá cháo trắng, kiên nhận hông nói, lại ăn một ngụm. Mộ thanh ly không đành lòng làm hắn thất vọng, cường trống nuốt đi xuống, chỉ là mới vừa nuốt đến hết hầu, gây tởm buồn nôn cảm giác lại lần nữa rung đi lên, gắt gao chế chủ ghế rửa bắt tay mới không có nhổ ra. Mạc Phượng Kỳ lập tức buông chén giữ chặt mộ thanh ly tay, không cho nàng bị ghế rửa lộng thương ngón tay. Qua đã lâu mộ thanh ly mới hoan quá mức như tới, lộ ra cái tái nhận tươi cười, không có việc gì, không nghị phun ra. Nàng mở miệng nói chuyện khi khỏe miệng mang theo một tia đỏ bừng, tựa hồ là rảo phá môi vết máu. Mạc Phượng Kỳ trong lòng tự trách, lại sợ nàng nhìn ra tới, túi người hôn hôn nàng khỏe môi, động tác thật cẩn thận. Hắn là thật sự rất sợ. Hiện giờ nàng liền giống như một cái dễ toái con b Hơi chút dùng sức đều có thể phá thành mảnh nhỏ, nguyên bản mượt mà cầm mất đi độ cùng đôi mắt có vẻ vưu đại. Nàng rất khó chịu, nhưng vẫn ở kiên trì. Hắn hiểu được nàng trước nay đều là cái kiên cường nữ tử, nhưng nghĩ đến chính mình bất lực, trong lòng ước chế không được khó chịu. Đến! Một ngày so một ngày hào đâu. Mộ thanh ly nhắm mắt lại, hôm qua chỉ ăn tam khẩu liền phun ra, hôm nay ăn năm khẩu, không có phun, bảo bảo cũng thực nỗ lực đâu. Nàng lôi kéo hắn tay nhẹ nhàng đáp thượng chính mình còn bình thản bụng nhỏ. Mạc Phượng Kỳ chỉ cảm thấy một cổ ấm áp theo lòng bàn tay truyền tới đáy lòng. Nơi này con nàng cùng hắn hài tử a. Không biết sẽ là cỡ nào bộ dáng. Mạc Phượng Kỳ bồi nàng ngồi đã lâu, nhìn Mộ Thanh Ly sắp ngủ, mới cẩn thận cái hầu thảm, tuy nhiên hắn tới, ta đi cùng hắn nói chuyện, liền ở gian ngoài, ngươi có không thoải mái lập tức kêu ta. Mộ Thanh Ly mang thai tin tức, cho tới nay mới thôi cũng biết hai người bọn họ, Mộ Lam cùng nhan mời một biết, người ngoài chỉ cho rằng Mộ Thanh Ly là sinh bệnh. Việc này là sự tình quan trọng đại. Dựa theo hoàng đế hiện giờ đối tiêu vương phủ địch ý, mấy người không dám lộ ra một chút tiếng gió, liền xương nhi cùng đố quên đều dấu ở, mặc phượng kỳ đã nhiều ngày tự mình chiếu cố mộ thanh ly, tuyệt không ly nàng quá xa. Hảo! Mộ thanh ly nhạt méo lên tiếng liền ngủ rồi. Mặc phượng kỳ phóng nhẹ lện bước đi ra ngoài, ở ra ngoài thấy mộ làm cùng nhan 11 ở đảng kia chờ nhan 11 như cũ làm xe lăn, bề ngoài nhìn qua không còn có còn lại ngoại thương. Ngủ rồi! Mộ lam thấp giọng hỏi nói. Nếu không chúng ta đổi cái địa phương Mạc Phượng Kỳ gật gật đầu Lại lắc lắc đầu Mộ Thanh Ly giấc ngủ thực thiện Bọn họ nói chuyện đích xác sẽ xảo nàng Nhưng là suy nghĩ ra biện pháp giải quyết phía trước Hắn sẽ không làm nàng rời đi chính mình nửa bước Nàng hôm nay ăn cái gì sao Mộ Lam Truy vẫn nói Cực nhỏ Mạc Phượng Kỳ nhớ tới kêu cơ hội nhìn không ra Tới bị dùng qua cháo trắng Cũng may không có phun Cũng không biết nàng phản ứng lớn như vậy cùng kêu chén dược có hay không quan hệ Như vậy đi xuống tổng không phải chuyện này, như vậy đi xuống, đợi không được hiện hoài liền phải lòi. Mộ Lam như mày nói, liền tính ngươi đem viện này làm thành một cái kín không kẽ hở thùng sát, lâu lắm chưa thấy được thế tử phi, mọi người vẫn là sẽ hoài nghi. Phần 539 Liên mộ thanh ly hiện giờ này tiểu tụy dạng rừng ở ai trong mắt đều không tránh được một hồi kinh ngạc, càng không song chính là bốn bề thù địch, nàng đều tìm không thấy một cái yên tâm địa phương cấp mộ thanh ly ngao giữ thai dược. Ngươi ở tiêu vương phủ ở ngoài địa phương ngao dược. Nhan 11 nghĩ nghĩ kiến nghị nói, dù sao ngươi phía trước thường xuyên đi vĩnh định bá phủ cho ta khám chân, lần sau như cũ có thể lấy lấy cớ này tiến đến, thuận đường ngao giữ thai dược lại vụng trộm mang về tới. Mộ Lam cùng Mạc Phượng Ký nghe xong, cũng hiểu được đây là không có cách nào biện pháp, liền đều tiếp nhận rồi. Nhăn 11 nhưng thật ra một chút cũng chưa cảm thấy thả lỏng, ngón tay có tiết tấu đánh xe lăn, nhưng như vậy chỉ có thể giải nhất thời chi bây, không phải kế lâu dài. Cũng may thế tử phi bụng còn có thể giấu một đoạn thời gian. Mộ Lam nói, ta xem thế tử phi mang thai vị trí tới gần nội sườn, bụng sẽ không rất lớn, có thể giấu đến 4 tháng về sau. Đến lúc đó lại làm điểm trang trí, dù sao khi đó trời ra rét, mộ thanh ly xuyên nhiều mọi người định là nhìn không ra tới. Vẫn là câu nói kia, không phải kế lâu dài. Nhăn 11 lấp đầu, đứa nhỏ này lại tiểu cũng không thể vẫn luôn ở nàng trong bụng đợi, tổng muốn rơi xuống đất, khi đó mới là nhất khó khăn. Như thế nào ở kinh thành? Hoàng đế dưới mỹ mắt làm mộ thanh ly trộm đạo sinh hạ hài tử, này thực sự là cái vấn đề lớn. Đúng rồi, đối đứa nhỏ này tương lai, ngươi là tính thế nào? Nhăn 11 nghĩ đến cái gì dường như nhìn về phía mặt phượng kỳ, ngươi trong lòng cũng rõ ràng, hắn không thể nhận tổ quy tông, các ngươi chỉ có thể trộm sinh hạ lúc sau đem hắn tặng người đi. Đứa bé này tồn tại chính là đối phụ thân hắn hủy diệt tính đả kích, áo đại tăng kỳ mang thai sinh con, là mặt phượng kỳ vĩnh viễn được điểm. Liền tính mọi người giúp đỡ mộ thanh ly giấu trời qua biển sinh hạ tiểu hài tử, cũng là không thể gặp quang tồn tại. Vĩnh viễn, hắn sẽ không bị thừa nhận là tiêu vương phủ con nối roi, thậm chí tự thân sẽ không biết cha mẹ là người phương nào, như thế áo cơm vô ưu sống hết một đời là được. Không được. Mạc Phượng Kỳ kiên định nói. Ta hiểu được ngươi không bỏ được, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, này không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Nhăn 11 thở dài, mặc kệ là ngươi, mộ thanh ly, hoặc là chúng ta. Hiện giờ đều là đi ở mùi lao thượng, một không cẩn thận chính là tan xương nát thịt kết cục. Hôm qua mới nghe cha ta nói, này mấy tháng tỷ tỷ ở trong cung cũng không lắm hảo quá, bệ hạ mặt ngoài đối nàng ân sủng như cũ, nhưng trong lời nói phai nhạt rất nhiều, nhìn đảo như là lá mặt lá chai ổn định nàng. Nữ nhân nhất đang nghi, ta nhị tỷ trong lòng có suy đoán, dùng thông qua một ít nhân mạch, đã biết một tin tức, nhăn 11 lãnh đảm nói, bệ hạ chỉ sợ không riêng gì tưởng diệt trừ tiêu vương phủ. Mà là phải đối đại sở cắm dễ nhiều năm nhãn hiệu lâu đời thế gia, tới một lần triệt triệt để để rửa sạch. chương 557 tranh chấp, mộ lam tâm kinh hoàng hạ. Thế ra nay vẫn luôn là đại sở hoàng thất đau, từ kiến quốc tới nay mấy đại thế gia ở kinh thành thế lực bản tổng lẫn lộn, tuy không có cùng hoàng quyền địa vị ngang nhau chi thế, lại tóm lại là làm người đương quyền không thoải mái. Hoàng đế trong lòng nói vậy cũng chú ý thật lâu, tính toán nương lần này cơ hội một lưới bắt hết. Kia hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Mộ lam lầm bầm nói, không thể đối bệ hạ động thủ, không thể làm hắn đánh mất này điên cùng ý niệm, cái này như thế nào cho phải. Sắp chết người tư duy không thể dùng lẽ thường lý giải, hiện tại hoàng đế sợ là ai chướng đều không mua. Tạm thời không có càng tốt biện pháp. Nhăn 11 thở dài, cũng may còn có mấy tháng thời gian chu toàn, chỉ hy vọng có thể nghĩ ra cái giải quyết tri đạo đi. Đều không phải là không hề biện pháp. Một nữ tử thanh âm bỗng nhiên xông ra. Ba người theo thanh âm quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy Mộ Thanh Ly sắc mặt tái nhợt đứng ở mảnh sau, nhan một vài ngày cũng chưa thấy nàng, như thế gặp mặt hoảng sợ. Trong ấn tượng Mộ Thanh Ly sinh long hóa hổ, mặc kệ là Ninh yên quận quân vẫn là Tiêu Vương Thế Tử phi, vĩnh viễn đều là như vậy bắt mắt, làm người rời không ra ánh mắt. Hiện giờ lại gầy kỳ cục, đứng ở chỗ đó phản phất một trận gió là có thể thổi đến, chỉ có cặp mắt kia như cũ sáng ngời. Mạc Phượng kỳ đột nhiên đứng lên chiều nàng đi đến, như mày, như thế nào đi lên? Hắn đi nắm tay nàng, như cũ trắng nõn. Nhưng gầy liên thủ trên cổ tay xương cốt đều có thể thấy. Mộ thanh ly bị Mạc Phượng kỳ nửa ôm đi đến ghế rửa trước ngồi xuống, thở dốc hạ mới lộ ra cái thiển nhìn không ra tươi cười, biết các ngươi ở bên ngoài, ta ngủ không được, nghĩ tới cái biện pháp giải quyết cùng các ngươi tham thảo hạ. Đứa nhỏ này giống như là cái bom hẹn giờ, một chút đem tất cả mọi người làm cho khẩn trưng lên, nàng làm mẫu thân lại có thể nào không lo lắng, chỉ là ngày thường sợ Mạc Phượng kỳ lo lắng, làm bộ không thèm để ý thôi. Nàng nói xong câu đó lại che lại ngực bình phục nửa ngày hơi thở, nhăn 11 cùng mộ làm trao đổi cái ánh mắt. Mộ thanh ly thân thể quá kém. Nếu là như vậy đi xuống, tháng lớn điểm chỉ sợ mẫu tử đều có nguy hiểm. Mặc phượng kỳ cẩn thận bưng trà lên uy nàng uống xong, mộ thanh ly liền hắn tay uống mấy khẩu, mới hơi hơi đẩy ra hắn lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không uống. Ta mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ, nếu là bệ hạ quyết giữ ý mình, một lòng coi tiêu vương phủ vì tử địch. Đứa nhỏ này hay không sinh ra liền cũng ảnh hưởng không được đại cục, bởi vì tiêu vương phủ tả hữu đều phải hủy diệt, trừ phi. Nàng không có nói xong, nhưng mọi người đều biết, trừ phi mặt sau đi theo khẳng định là mưu phản. Bất quá ta tưởng còn có bên biện pháp giải quyết. Nàng che miệng ho nhẹ hai tiếng, vậy hạ có thể không kiêng nghề gì đối phó tiêu vương phủ, lớn nhất tiền đề là hắn đã không có nỗi lo về sau. Hiện giờ đại sở biển cương củng cố, lại vô nội loạn, tiêu vương phủ không còn có tồn tại tất yếu. Mà chúng ta nếu là tưởng không đánh mà thắng bảo toàn tiêu vương phủ, phương pháp tốt nhất chính là một lần nữa bày ra nó giá trị, đổi mà nói chi, chính là cấp đại sở sáng tạo ra một cái địch nhân đến. Cái gọi là vây mụy cứu triệu đó là đạo lý này, vấn đề vẫn là muốn từ căn bản thượng giải quyết. Nhan 11 nghe nàng như vậy nói đầu tiên là ánh mắt sáng lên, rồi sau đó lại lắc đầu phản đối, không được, như vậy quá ích kỷ, nỗ lực lâu như vậy thật vất vả đổi lấy biên cương ổn định quốc thái dân an. Tái khởi phản loạn lại muốn chết đi nhiều ít vô tội bà cánh. Lại có bao nhiêu đại sở nam nhi muốn chôn cốt chiến trường. Hắn muốn phụ tá minh chủ, chính là tưởng làm ra một cái thái bình thịnh thế, tuyệt không có thể làm việc năng ngược. Không cần thật sự như thế. Mộ Thanh Ly kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta chỉ cần làm ra cái tên tuổi tới, chúng ta trong tầm tay không phải có cái có sẵn người sao? Ba người đầu tiên là sử sốt, đương nhiên tỉnh ngộ, minh bạch Mộ Thanh Ly nói chính là cái gì. Thánh tôn Thánh Tôn còn ở bọn họ trên tay, hơn nữa không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Mấy người trở về tới trên đường liên ước định hảo, tuyệt đối không đem Thánh Tôn còn sống sự tiết ra ngoài, miễn cho tông miếu người trong một đợt lại một đợt tới tìm phiền thoái. Hiện giờ hắn còn nốt ở tiêu vương phủ địa lao không thấy thiên nhật, nhưng còn không phải là cái tuyệt hảo quân cờ sao. Chỉ cần lúc này tràn ra hắn còn sống tin tức, tông miếu người tất sẽ không thiện bãi cam hưu, con rết trăm chân chết cũng không nga xuống. Hoàng đế đối cái này trăm năm túc địch cũng là tràn ngập cảnh giác sẽ không nhìn bọn họ làm vậy. Kể từ đó tự nhiên sẽ đem Tiêu Vương phủ sự tình phóng tới một bên chuyên tâm giải quyết tông miếu, mà Mạc Phượng Kỳ bọn họ phải làm chỉ là kéo một đoạn thời gian, chờ đến hoàng đế thuận lợi bệnh chết, tất nhiên là đại công cáo thành. Nghĩ thông suốt này hết thể nhan 11 giống như thể hồ có đỉnh, dại gia đã lâu mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Mộ Thanh Ly, suy nghĩ nửa ngày nói, chỉ hy vọng các ngươi tương lai hài tử, tính tình nhưng đừng giống ngươi. Mạc Phượng Kỳ như vậy ngay thẳng người Như thế nào cưới như vậy giảo quyệt nữ nhân? Liên tính là hắn cả ngày ở vào triều đình phong ba giới, cũng có thể nói mộ thanh ly mưu kế là cực kỳ xuất sắc, so với tuyệt đại đa số mưu sĩ đều chỉ có hơn chứ không kém. Hoa hoa nếu là giống nàng, nam lại là cái đùa bỡn triều chính, nữ càng tao, hồng nhan họa thủy. Mộ thanh ly nghe nàng như vậy nói, nhịn không được mắt trợn trắng, bật cười. Đây là nàng nhiều như vậy thời gian tới nay lần đầu tiên phát ra từ nội tâm cười, mặc phượng kỳ khỏe miệng cũng có nh Ngồi sổm nàng trước người, ngón tay thon dài mơn chấn còn bình quán bụng nhỏ. Hắn nhưng thật ra hy vọng hài tử giống nàng, như vậy gần nhất từ đây lại có thể lại nhìn thấy một chương như vậy mặt mày. Nhăn 11 cùng mộ Lam thấy thế, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài, cấp kia hai người càng nhiều không gian. Mộ Lam quay đầu lại nhìn cửa phòng, rất là cực kỳ hâm mộ nói, tuy nói như đi trên băng mỏng, nhưng thế tử cùng thế tử phi còn có thể lẫn nhau nâng đỡ, có thể tìm được lẫn nhau, cũng là bọn họ hai người may mắn. Nhan 11 nghe nàng nói như thế, bên môi cũng là cười, không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt mở mịt rất nhiều. Nếu là hắn chân không có việc gì, có thể hay không tương lai một ngày nào đó, cũng sẽ cùng Mạc Quyển lâm như thế. Hai người không giống Mạc Phượng kỳ bọn họ như vậy cầm sắc hòa minh, lại có thể cười đùa đến một chỗ, khoái hoặc vui sướng sống hết một đời. Đáng tiếc, nhan 11 song quyển ở đầu gối buộc chặt. Hắn chân đã không có chữa khỏi hy vọng, tuyệt không có thể lại liên lụy nàng. Sau một lúc lâu mộ lam tầm mắt một lần nữa trở lại nhan 11 trên người, nhan công tử, ta gọi người đưa ngài trở về. Nhan 11 còn ngồi xe lăn, hành động thực không có phương tiện. Không cần, chúng ta trong phủ sa phu ở xương phòng chờ ta đi thời điểm kêu lên hắn là được. Hai người đang nói chuyện, đồng nhiên cảm giác được một cổ bất thiện tầm mắt quét đến hai người trên người. Quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy mạc huyền lâm lánh túc ánh mắt. Cơ lam quần chúa. Mộ lam có chút cái kinh ngạc, vẫn chưa nghĩ nhiều hỏi. Ngại như thế nào ở chỗ này? Nàng ở tiêu vương phủ chung nhiều năm, trên danh nghĩa tuy là cái hạ nhân, nhưng đều không phải là chú trọng thân phận người. Hơn nữa Mạc Phượng Kỳ cùng Mạc Quyển Lâm đều là không câu nệ tính tình, lời nói bên trong đảo cũng sẽ không cố tình cố kỵ thân phận, mộ lam ngày thường nói chuyện cũng không ngờ quá nhiều như vậy. Nào biết hôm nay liền đá hỏa dược thùng. Mạc Quyển Lâm nhìn nàng sau một lúc lâu, đồng nhiên cười lạnh ra tới, tiêu vương phủ là nhà ta, ta xuất hiện ở chỗ này, sao còn muốn một cái hạ nhân hỏi đến? Nàng nghe được nhan 11 tới tiêu vương phủ, liền vội vã tới rồi, không nghĩ tới ở cửa gặp phải hắn cùng mộ lam vừa nói vừa cười. Trong lúc nhất thời mạc huyển lâm trong lòng động lại lâu như vậy ủy khuất đều dũng đi lên. Trong khoảng thời gian này, giống như tất cả mọi người đem nàng bài xích bên ngoài. Nhan 11 trốn tránh không thấy nàng, mạc phượng kỳ đầu tiên là tinh thần xa suốt một người đợi, sau lại liền ru ru trong nhà, mộ thanh ly lại bởi vì thân thể nguyên nhân không thấy người ngoài. Nàng không biết chính mình làm sai cái gì. Vì sao bọn họ đều phải như vậy đối nàng? Nàng ca cũng là, biết rõ nàng thích nhan 11, lại đem hắn gọi tới cũng không thông báo chính mình, hắn hay không còn đem nàng coi như muội mội. Mộ Lam không nghĩ tới Mạc Quyển Lâm sẽ dùng như vậy hướng ngự khí nói chuyện, túi đầu không hề ngôn ngữ. Mạc Quyển Lâm liếc mắt cau mày nhan 11, trong lòng hỏa khí càng sâu, lạnh mặt liền hướng mộ thanh ly trong phòng đi. Ngươi đừng đi vào, ngươi tẩu tử mới vừa ngủ, Phượng Kỳ đang ở chiếu cố nàng. Gặp thoáng qua khoảnh khắc, nhan 11 nhàn nhạt nói Mạc huyền lâm ngón tay nắm chặt ở bên nhau, đưa lưng về phía hắn tử kẽ răng chung ngoài ra, vẫn là câu nói kia, đây là nhà ta, ta muốn làm cái gì, ngươi cũng quản không được. Nàng lúc này giống như là cái bị ủy khuất hải tử, không quan tâm muốn đem này phân thương tổn ném cho bên người người. Nhăn 11 quay mặt đi đi, trên mặt lộ ra một tia trắng ghét, một khi đã như vậy, cơ lam quận chúa tùy ý đi. Mộ lam, có không mang ta trước đi ra ngoài? Hắn xa phu cũng không có tiến mạc phượng kỳ sân. Muốn đi ra ngoài mới có thể tìm được hắn. Phần 540 Mộ Lam gật đầu, đang định thúc đẩy xe lăn, liền thấy một bóng người che ở chính mình trước mặt, mà quyển lâm nổi giận đùng đùng trừng mắt nhan 11, người đem mới vừa rồi kêu lời nói lặp lại lần nữa. Hắn trốn nàng cùng trốn ôn thần giống nhau, thật vất vả thấy một lần, lại lại như thế thái độ. Quả thực đáng giận. Ta lại nói mặc dù đều là như thế này. Nhan 11 căn bản không xem nàng, nhưng ngự khí nhưng rất là không tốt, người ấy như thế nào làm tùy ý. Chỉ là hơi cô kỵ hạ người khác tâm tình, đừng sinh xôi thảo chắn ghét, mộ lam, chúng ta đi. Mộ lam sợ này hai người đều ở nổi nóng, tiếp tục ở chỗ này tranh chấp đi xuống sẽ xảo đến trong phòng mộ thanh ly, vội vàng đẩy nhan 11 giờ đi, lưu lại mạc quyển lâm run rảy nhìn bọn họ rời đi bóng dáng hốc mắt dần dần đỏ lên. Cô kỵ người khác tâm tình, chính là ai tới cô kỵ tâm tình của nàng. Mạc quyển lâm thân thể run rảy càng thêm lợi hại, nghĩ đến bọn họ nói mộ thanh ly mới vừa ngủ theo bản năng che miệng lại không cho chính mình khóc thành tiếng, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Nàng chạy đã lâu, dọc theo đường đi không có xem lộ, đều không hiểu được chính mình chạy tới chỗ nào, chờ chạy mệt mỏi mới ngồi ở một cây đại thụ hạ ôm đầu gối khóc lên tiếng. Toàn bộ mùa đông tửa hồ đều là yên lặng, giờ phút này nơi này không có hạ nhân đi lại vừa lúc thuận nàng ý, mà quyển lâm một người vùi đầu khóc lóc, chỉ cảm thấy trong lòng cục đá càng ngày càng nặng. Một cái tiếng bước chân đi vào đều không có để ý, thẳng đến một cái nhu nhược thanh cơ lam quận chúa. Mã Quyền Lâm thân mình chấn động, luồn cuống tay chân hủy diệt nước mắt, nghẹn lại nghẹn ngào thanh âm quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy Phó Tâm Dao hơi hơi kinh ngạc nhìn nàng. Nàng tuy rằng lau nước mắt, nhưng hốc mắt hồng hồng, trên mặt còn có nước mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mới vừa đã khóc. Trương 558 làm tiếp. Phó Tâm Dao trong mắt tinh quang hiện lên, trên mặt tươi cười lại càng dịu dàng. "Quân chúa, như vậy Lãnh Thiên, ngươi như thế nào một người ở chỗ này khóc?" Phó Tâm Dao lo lắng nói. Tuy không phải tam cựu thiên, nhưng cô nương ra thân mình quý trọng, lạnh ra bị bệnh không thiếu được làm người đau lòng. Đau lòng một từ đâm trúng mạc huyền lâm trong lòng mềm mại nhất chỗ đó, nghĩ đến nhan 11 không chút do dự bóng dáng, trong lòng càng thêm khổ sở. Nơi nào còn có người tới đau lòng nàng, ở nào đó người trong mắt, nàng còn không phải là cái ném không xong thuốc cao bôi trên da chó sao. Mạc huyền lâm miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười tới, ta đây liền đi trở về, đa tạ ngươi. Nàng đối phó tâm giao tình cảm tương đối phức tạp Ngay từ đầu khi có chút toán trách phó tâm giao trở thành mạc phượng kỳ cùng mộ thanh ly chi gian ngăn cách, một cái từ trên trời ráng xuống kẻ thứ ba, cẩn thận ngẫm lại lại đối nàng cái này không cha không mẹ bé gái mồ côi rất là đồng tình. Sau lại tiêu vương cùng vương phi giá hạc tây đi, mạc quyển lâm lại từ nhỏ cơ đau mua kiếm, ngày thường chưa bao giờ học quá nội trợ chi đạo nàng có chút trở tay không kịp, lúc này cũng là phó tâm giao ra tay hỗ trợ, mới làm lễ tang đâu vào đấy tiến hành, không có sai lầm. Này đây nàng đối phó tâm giao vẫn là rất có hảo cảm. Phó tâm giao thở dài, tiến lên một bước nói, ta biết vương già vương phi tân thệ, đối ngài cùng thế tử là cái rất lớn đả kích, con chúa ngài trong lòng nếu là có cái gì không thoải mái có thể cùng ta nói, nói ra sẽ hảo rất nhiều. Nàng nói nơi này ánh mắt tối sâm lại, bất quá ta thân phận thấp kém, nghĩ đến ngài cũng. Đây là chỗ nào nói. Mạc huyền lâm đánh gây nàng vây vây tay, trải qua nhiều như vậy, ở lòng ta ngươi cũng là tiêu vương phủ chung một viên. Từ đâu ra cái gì thân phận địa vị, nói đến cũng là chúng ta mặc ra xin lỗi ngươi. Lịch đại mặc ra người một lời nói một gói vàng, nghiêm tuân đuôi xin giữ lời chi tin, mặc phượng kỳ cũng là từ ấy năm tới nay duy nhất một cái công nhân hủy hoại hôn ước, náo đến phó tâm giao nửa vời, ở tiêu vương phủ chung rất là xấu hổ. Không trách thế tử cùng thế tử phi, hai người bọn họ cầm sắt hòa minh, không chấp nhận được người thứ ba vị trí, tất cả mọi người thành người ngoài. Phó tâm giao mất mắt nói, chỉ đổ thừa ta chính mình tới quá chế. Mạc Quyền Lâm chỉ cảm thấy lời này nói rất hợp. Từ có mộ thanh ly, ai đối Mạc Phượng Kỳ tới nói đều là người ngoài, ban đầu gì sự đều không kiêng rẻ nàng, hiện tại lại. Ta ca cùng ta tẩu tử cảm tinh hảo, nhưng không phải nhầm vào ngươi. Mạc Quyền Lâm chua suốt cười nói, với ta cũng là giống nhau, mấy ngày nay ta ca rốt cuộc từ linh đường đi ra, nhưng cũng thủ ta tẩu tử không ra khỏi cửa, ta cũng đã lâu không có gặp qua hắn mặt. Phó tâm giao không thanh sắc nói, Nga, thế tử mấy ngày nay đều ở chính mình trong viện đợi. Phía trước mấy ngày trong phủ mỗi người đều nói bọn họ cãi nhau Ta còn lo lắng một hồi Nguyên lai like là tin đồn vô căn cứ Tin đồn vô căn cứ đảo không đến mức Ít nhất ta đoán chính là thật sự náo loạn biến yếu Mà quyền lâm trường Hu một hơi Bất quá ta ca từ trước đến nay sủng ta tẩu tử Hai người đầu giường đánh nhau cuối giường hòa cũng không kỳ quái Phó tâm dao rèn sắc khi còn nòng nói Nhưng thế tử phi gần nhất thân thể không khỏe xảy ra vấn đề sao Đây là có chuyện gì Ta cũng không hiểu được Muốn đi thăm đều bị ta ca ngăn cản, nói ta tẩu tử yêu cầu tính dưỡng. Mạc quyền lâm nói đến giờ phút này nhìn phó tâm giao liếc mắt một cái, phó cô nương, ngươi muốn gả cho ta ca đương tiếp sao. Mạc quyền lâm lời này hỏi đến đột nhiên, phó tâm giao sửng suốt mới trả lời nói, tiểu nữ tự biết thân phận hèn mọn, không dám có thứ mơ ước. Không dám có thứ mơ ước, đó chính là suy nghĩ. Mạc quyền lâm lắc lắc đầu, đáy lòng lại nhiều vài phần thở dài. Lời này ngươi khả năng không thích nghe, nhưng là vì ngươi hảo ta còn là muốn nói, phó cô nương, ngươi là cái cực hảo nữ tử, chúng ta vương phủ lại không có thiên kiến bẹ phái, ngươi nếu là gả cho ta ca, cũng có thể phu thêm hòa thuận, bất quá hiện tại có ta tẩu tử ở phía trước. Hắn trong mắt đã rung không dưới bất luận kẻ nào. Ta đảo không phải tưởng đuổi ngươi đi, bất quá ngươi như vậy đại ở tiêu vương phủ cũng không phải kế lâu dài, vẫn là mau chóng cho chính mình tìm cái về sự hảo. Nếu là ngươi tưởng khai tùy thời đều có thể đi tìm ta ca, làm hắn đem ngươi nhận làm nghĩa muội. Thừa dịp áo đại tang giúp ngươi định ra nhân ra, giữ đạo hiếu 3 năm ngươi cũng mới 18, cũng không tính vãn. Ngươi, ngươi vẫn là đừng lại phí tâm tư ở ta ca chỗ đó, sẽ không có kết cục. Mà quyền lâm lời này nói không đành lòng. Không ai so nàng càng hiểu cầu mà không được khổ cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới không nghĩ phó tâm giao càng lún càng sâu. Phó tâm giao đốn hạ, lộ ra cái nhạt méo tươi cười, là, ta hiểu được quận chúa là tốt với ta, bất qua trước mắt vương già vương phi tân vong. Ta vẫn luôn đem bọn họ coi như cha mẹ, giờ phút này nói cái này cũng băn khoăn, quá chút thời gian lại xem đi. Nàng lời này nói được chân thành tha thiết, mà Quyển Lâm nhất thời cũng không biết là thật là giả, nhưng là nàng cũng chỉ có thể khuyên bảo, Phó Tâm Giao không muốn tổng không thể buộc nàng đi. Ta còn có việc, liền đi trước. Mạc Quyển Lâm nói gom lại trên người áo tràng, đa tạ ngươi hôm nay bổi ta nói chuyện. Phó Tâm Giao gật đầu ý bảo, nhìn theo Mạc Quyển Lâm thân ảnh biến mất ở châu ngặt, trên mặt tươi cười mới dần dần biến mất. Làm thiếp phó tâm giao nhấm nuốt này hai chữ, trên mặt lạnh lẽo càng ngày càng thâm, ta như thế nào sẽ gả cho hắn đương tiếp đâu. Ta muốn chính là hắn bên người cái kia vị trí, là tiêu vương thế tử Phi A. Phó tâm dao rỗi tay tiếp được trên cây lá rụng, hơi hơi dùng một chút lực liền đem nó biến thành một miệng. Mặc phượng kỳ, đây là người cùng ta số mệnh, ai cũng chạy thoát không được, ai cũng không thể cuối cùng thanh âm tan dạ ở vào đông gió lạnh chung không còn nhìn thấy tung tích. Thế tử, hai cái thị vệ thấy xa xa đi tới thân ảnh đều đứng thẳng thân ảnh, ngọn lửa màu đỏ đưa bọn họ khuôn mặt làm nổi bật hơi hơi đỏ lên. Mạc Phượng Kỳ đi đến trước mặt, duỗi tay khấu trầm xuống trọng môn hoàn, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, đại môn bị từ bên trong mở ra, một cái tầng hầm ngầm như là ngăm đen dã thú, mở ra không có cuối buồn máu mồm to. Nơi này đúng là Tiêu Vương phủ địa lao, mà này thông đạo đi thông ngầm, là càng vì ẩn nấp tồn tại. Mạc Phượng Kỳ một đường ốn lượn mà xuống, hạ tầng ánh sáng càng ám, ngọn đèn dầu cũng chỉ có thể chiếu ứng ra u ám quang. Hắn một đường đi đến địa lao phía trước, bên trong có người đưa lưng về phía hắn ngồi, nghe thấy Mạc Phượng Kỳ tiếng bước chân cũng không có quay đầu. Mạc Phượng Kỳ cũng không ra tiếng, liền đứng ở chỗ đó nhìn hắn, thẳng đến đối phương không kiên nhẫn nhận thanh âm vang lên, đồ vật đặt ở trên mặt đất là được, súc ở đàng kia làm cái gì, còn không mau cút đi. Lời này mới vừa nói xong liền tự giễu cười cười, đúng rồi, ta đã quên ngươi là cái kẻ điếc, cũng sẽ không nói, ha ha. Mạc Phượng Kỳ như cũng không có động. Người nọ thấy hắn không lúc Đông nhiên bạo nộ rồi lên, nộ khí đẳng đẳng xoay người quát, "Ta nói ngươi làm gì đứng ở chỗ này trước mắt, ngươi?" Dư lại nói, ở nhìn thấy hắn khuôn mặt kia một khắc tạp ở trong cổ họng, rốt cuộc phun không ra một chữ tới. Qua hồi lâu, hắn hơi hơi né tránh Mạc Phượng Kỳ tầm mắt, có chút khàn khăn nói, "Như thế nào là ngươi?" Người này rõ ràng là cái hai tấn hoa dâm nam tử, lại có tiểu nữ sinh thần thái. Mạc Phượng Kỳ đáy mắt không gợn sóng. Mộ Thanh Phủ có chút chân tay luôn cuống, nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát rạm đạm dụ xuống mắt. Là mộ thanh ly làm người tới sao? Hắn từ đầu đến cuối cũng chưa đem chính mình để vào mắt, như thế nào sẽ đến nơi này tìm nàng? Hơn nữa ngày đó ở tông miếu phòng luyện đan, Thánh tôn đã đem nói đến như vậy khai, Mạc Phượng Kỳ khẳng định sẽ dò hỏi mộ thanh ly sự tình từ đầu đến cuối, cứ như vậy hắn cũng sẽ biết chính mình lai lịch. Hắn sẽ nghĩ như thế nào nàng? Rõ ràng cũng là cái xuyên qua, lại hôn thảm như vậy, cùng mộ thanh ly quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Không, hắn sẽ không như vậy tưởng. Hắn trong mắt từ đầu chí cuối thấy chỉ có mộ thanh ly cái kia đáng giận nữ nhân, có từng từng có chính mình. Mạc Phượng Kỳ nhìn mắt liền biết, này thân thể thật sự là căng không được bao lâu. Thanh Tôn ở khi đã gần dầu hết đèn tắt, suốt ruột dùng mộ thanh ly tới đền bù hồn phách, hiện giờ thay đổi chút nào bất động võ công mộ thanh phù càng thêm không xong cũng chính là mộ thanh Phủ bản thân cũng đủ tuổi trẻ, bằng không đã sớm chết giả. Nhưng hắn cũng không trải qua quá loại tình huống này, không hiểu được mộ thanh phủ từ trước mắt như vậy đến chết giả, còn cần bao lâu. Ngươi rốt cuộc tới làm cái gì? Mộ thanh phù lại hỏi một lần, thanh em bình tĩnh mà tuyệt vọng, nếu là muốn chết, ở chết phía trước tái kiến ngươi một lần cũng khá tốt. Mạc phượng kỳ không mừng nàng nói đến đây, mày hơi hơi nhăn lại, lại thực mau bừng ra, tới thả ngươi đi ra ngoài. Nói liền đưa bọn họ muốn nàng giả trang thánh tôn kế hoạch bản tóm tắt một lần. Mộ thanh phù nghe được sử sốt, cuối cùng mới không thể tin tưởng hỏi, ngươi, ngươi làm ta giả trang thánh tôn hấp dẫn tông miếu cùng hoàng đế chú ý, ngươi điên rồi sao? Ở mộ thanh ly như vậy đối đai ta lúc sau, ta dựa vào cái gì muốn hy sinh chính mình cứu nàng mệnh. Mộ thanh phủ dùng sức lắc lắc chính mình trên cổ tay xích sát, tức giận nói, ngươi nhìn xem nàng đều đối ta làm cái gì. Nàng đem ta nhốt ở cái này không thấy thiên nhật địa phương vài tháng dùng xích sát khóa ta, ăn ngon uống tốt cung phục ta, lại không cho ta thấy bất luận kẻ nào. Mỗi ngày làm cái nghe không thấy thanh âm cùng sẽ không nói cơm điếc người tới cấp ta đưa cơm, mấy tháng qua ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất có thể nói người, cái thứ nhất. Mộ Thanh Phủ gào rông nói, nàng dựa vào cái gì như thế tàn nhẫn? Dựa vào cái gì ở làm hạ này đó lúc sau còn muốn ta đi cứu nàng? Tường mở chỉ bằng này không phải một cái thỉnh cầu. Mạc Phượng kỳ thanh âm lãnh đạm, ngươi chỉ cần nói đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Hắn không muốn nghe nàng oán giận. Lúc trước mộ Thanh Phủ ở bên ngoài thời điểm không thiếu hám hại mộ Thanh Ly, hơn nữa chính là bởi vì nàng, Thánh Tôn mới phát hiện hai người xuyên qua tung tích, liên lụy mộ Thanh Ly bị pháy đi làm việc điểm chết. Mộ thanh phù hiện giờ kết cục tất cả đều là gieo gió gật báo, có cái gì hảo ván giận. Hiện tại nàng lựa chọn chính là đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Đáp ứng, tồn tại rời đi nơi này, không đáp ứng, ở chỗ này quan đến chết, trừ này bên ngoài không có lựa chọn. Phần 541 Mộ thanh phù nhất thời nghẹn lời, tuyệt vọng nhìn mặc phương kỳ. Thiếu niên này trước nay đều là như thế này, nàng lại không phải ngày thứ nhất nhận thức hắn. Nàng vẫn luôn cảm thấy, hắn là nhìn như vô tình lại có tình chỉ là có thể làm hắn có tình người đã thiếu càng thêm thiếu, cho nên nàng mới có thể lún sâu vào vũng bùn, vì trở thành hắn trong lòng nhất đặc biệt cái kia. Chung quy là si vọng đi. Đáp án. Mạc Phượng Kỳ không để ý đến mộ Thanh Phù thương xuân thu buồn, lãnh đạm vứt ra này hai chữ. Chương 559 lời đồn. Tiêu Vương phủ nội. Lục hoàng tử bị thỉnh đến xương phòng ngồi, nha hoàng bưng lên trà, hắn lại không có uống tâm tư, trên mặt có hiếm thấy tức muốn hộc máu. Các người thế tử phi rốt cuộc khi nào lại đây? Hắn không kiên nhẫn nói. Nha Hoàn Dạ vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào, Lục hoàng tử phất phất tay ý bảo nàng đi xuống, lại tại hạ một giây nghe thấy Nha Hoàn hô lên thế tử hai chữ. Lục hoàng tử vừa nhấc đầu, liền thấy Mạc Phượng Kỳ nhàn nhạt khuôn mặt. "Điện hạ." Mạc Phượng Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, ngồi ở Lục hoàng tử đối diện. Mặc Phượng Kỳ." Lục hoàng tử nhìn hắn này vân đạm phong khinh bộ dáng liền khí không đánh vừa ra tới, đột nhiên chụp hạ cái bàn nói, "Ngươi nói, kia thánh tôn tin tức là như thế nào cái ý tứ?" Mấy ngày trước kinh thành dần dần có lời đồn đã truyền ra tới, nói là tông miếu thánh tôn ở kinh thành, ý đồ không rõ, này tin tức vào nước nhập phí du, trong lúc nhất thời ở kinh thành nổ tung nổi. Không rõ chân tướng người cho rằng hắn là tới ám sát hoàng đế, như lục hoàng tử như vậy biết chút nội tình, liền nghĩ đến có thể hay không là mạc phượng kỳ phải người tràn ra đi lời đồn. Thánh tôn không phải ngày đó buổi tối đã chết sao? Chỗ nào tới cái thứ hai thánh tôn? Lục hoàng tử khí vỗ tay một cái. Ta liền nói các ngươi mấy ngày nay sao bất động thanh sắc, cảm tình là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, ngươi hiểu không hiểu được giải rắc cái này lời đồn đãi sẽ tạo thành nhiều nghiêm trọng hậu quả. a hiện giờ lời đồn đãi nổi lên bốn phía, dân tâm rung chuyển, nếu là lúc này hoàng đế lại ra cái đừng rẽ, đại sở liền nguy hiểm. Mạc Phượng Kỳ không nói lời nào, lãnh đạm con ngươi lại thẳng tóc đối thượng lục hoàng tử, không có thoái nhượng ý tứ. Hắn Phụ Vương ngựa chiến nửa đời. Hiện giờ thay cốt chưa lạnh hoàng đế liền tính toán xử trí tiêu vương phủ, có thể nào không cho nhân tâm hàn? Nếu là nguyên lai hắn có lẽ sẽ đắm chìm ở cha mẹ ly thế trên lưng cùng bị hoàng đế phản bội trong thống khổ không thể tự thoát ra được, nhưng hắn hiện tại có mộ thanh ly, còn có bọn họ hài tử, hắn tuyệt không sẽ lui về phía sau nửa bước. Lục hoàng tử tràn đầy lửa giận trong mắt cùng Mạc Phượng Kỳ đánh vào cùng nhau, rằng có trong chốc lát sau vẫn là bại hạ trở tới. Thôi, bổn điện cùng ngươi chí khí làm cái gì, này tổn hại chiêu không phải ngươi có thể nghĩ ra. Định là người tức phụ. Lục Hoàng tử đau đầu nhéo huyệt Thái Dương, tiêu mộ thanh ly ra tới thấy ta. Hắn hôm nay định là muốn này hai người đem lời đồn thu hồi đi. Mọi người đều là từ nhỏ ở âm hưu dương sách trung lớn lên. Lục Hoàng tử đương nhiên minh bạch này lời đồn nhìn như hổ làng chi thế. Kỳ thật là có người ở phía sau thao tác. Nếu là phía sau màn người muốn nó dừng lại, ngày mai liền nghe không thấy. Vấn đề liền xem mạc phượng kỳ bọn họ có chịu hay không. Nàng bị bệnh, không thấy bất luận kẻ nào. Mắt nhìn lục hoàng tử tức giận lại bưu đi lên, mặc phượng kỳ bổ sung nói, bất quá điện hạ có câu nói nói sai rồi, thánh tôn một chuyện đều không phải là chúng ta biểu đạt. Có ý tứ gì? Lục hoàng tử sừng suốt, chẳng lẽ hắn là thật sự tới? Hắn nhưng thật ra không sợ kia đồ bỏ thánh tôn. Trong hoàng cung như vậy nhiều thị vệ, tông miếu người hành thích như vậy nhiều hồi cũng không gặp thành công, chỉ là lời đồn đại mãnh như hổ. Nếu thánh tôn bản nhân thật sự tới kinh thành, hết thể đều phải nói cách khác. hắn là thật là thật giả không lấy quyết với chúng ta." Mạc Phượng Kỳ thanh âm cực đạm nói. "Mạc Phượng Kỳ." Lục hoàng tử cảm thấy hôm nay chính mình một hai phải bị hắn tức chết ở chỗ này, người đây là uy hiếp bổn điện. Mạc Phượng Kỳ ý tứ tái minh bạch bất quá. Thánh tôn tồn tại, hắn thật sự tồn tại. Chỉ là không biết ra chuyện gì, thánh tôn bị Mạc Phượng Kỳ bọn họ không chế, nếu là hoàng đế lại muốn đánh tiêu Vương phủ chủ ý, thánh tôn chính là thật sự, nếu là hoàng đế từ đây hành quân lặng lẽ, thánh tôn đó là lời đồn. Lục hoàng tử nghĩ đến đây, nhìn về phía mạc phượng kỳ ánh mắt trở nên phức tạp lên, không nghĩ tới, ngươi tới rồi vẫn là nghe mộ thanh ly ý tưởng. Hán ngày đó tới tìm mộ thanh ly nói, kỳ thật là tưởng trấn ăn nàng, miễn cho nàng cá chết lưới rách, không nghĩ tới nàng tới nhất chiêu gác hơn, còn lôi kéo mạc phượng kỳ cùng nhau làm. Trời biết hoàng đế biết này tin tức sau nên khí thành cái dạng gì. Bồn điện sẽ cân nhắc. Lục hoàng tử đứng lên chuẩn bị rời đi, đồng nhiên quay đầu lại hỏi mạc phượng kỳ, tiêu vương thế tử. Bồ Niện muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đối kia ngôi vị hoàng đế rốt cuộc có hay không đúng trà bí tưởng? Nếu là có người thứ ba ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị Lục hoàng tử lời này kinh rất cảm. Hắn cư nhiên hỏi tay cầm quyền bính Tiêu Vương phủ có hay không vấn đỉnh ý tưởng. Chính là Mạc Phượng Kỳ trên mặt không có nửa phần biểu tình, không có kinh ngạc cũng không có nanham, chỉ là bình tĩnh trả lời nói, "Vô." Hắn nói lời này thời điểm nhìn thẳng Lục hoàng tử đôi mắt, đáy mắt toàn là bằng thẳng. Lục hoàng tử cái gì cũng chưa nói, gật gật đầu đi ra ngoài. Khu khu Mạc Phượng Kỳ về phòng, mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy Mộ Thanh Ly tê tâm liệt phế ho khan, hắn trong lòng thất kinh vội vàng đi vào, liền thấy Mộ Lam chính luôn cuống tay chân xoa Mộ Thanh Ly khỏe miệng chảy ra dược, mà Mộ Thanh Ly nắm chặt Mộ Lam tay, tận lực không cho chính mình ho khan sinh ra quá lớn chấn động, miễn cho thương đến trong bụng hài tử. Mạc Phượng Kỳ lập tức chạy đến mép giường đỡ lấy Mộ Thanh Ly bà vai, vừa lúc nàng hô hấp thuận lợi chút, mở mắt ra thấy là hắn lộ ra cái suy yếu tươi cười tới, ngươi đã về rồi. Thanh âm thấp không thể nghe thấy, làm mặc Phượng Kỳ bỗng nhiên nảy lên một cổ chua xót. Ân. Hắn nhìn xuống đáy lòng nảy lên tới bi thương, Thật cẩn thận đem nàng trên trán sợi tóc đẩy ra, hôm nay cái này điểm như thế nào còn chưa ngủ. Mộ Lam cấp Mộ Thanh ly khai dược trung trừ bỏ giữ hai, trên cơ bản đều là an thần, nàng chỉ cần tỉnh thân thể liền không thoải mái, chỉ có ngủ còn hào chút. Là dược ba phần độc, uống nhiều quá sợ bị thương hại tử. Mộ Thanh Ly dùng gầy chỉ còn xương cốt tay câu lấy hắn ngón tay, lục hoàng tử chỗ đó nói như thế nào. Đều thỏa đáng, ngươi đừng lo lắng. Mộ Lam nhìn hai người một hỏi một đáp, trong lòng thực sự nghẹn muốn chết. Nàng cảm thấy hốc mắt có chút toan, sợ ở mặt phượng kỳ cùng mộ Thanh Ly trước mặt khóc ra tới, lặng lẽ thối lui đến ngoài cửa, nhìn không trung tầm mắt nhịn không được mơ hồ. Nàng thân là y kìa giả, đã nhìn quen quá nhiều sinh Ly từ biệt, đã sớm sẽ không dễ dàng sinh ra cảm xúc dao động. Nhưng là nghĩ đến mộ thanh ly cùng nàng trong bụng hài tử chỉ sợ sẽ cùng nhau nga xuống, vẫn là ngăn không được khổ sở. Mộ Lam Nghe thấy phía sau vang lên mạc phượng kỳ thanh âm, mộ Lam lập tức đem nước mắt thu hồi đi, xoa xoa khỏe mắt quay đầu, làm sao vậy? Mạc phượng kỳ đóng cửa lại, trong mắt nhiễm một tia ngưng trọng, nàng đến tột cùng như thế nào? Mộ Lam nháy mắt ngẹn lời. Qua hồi lâu, nàng thấp thấp thanh âm vang lên, thế tử phi tình huống so với ta trong tưởng tượng còn muốn không xong. Lúc trước mộ thanh ly uống xong dược là phá thai, đối thân thể ảnh hưởng pha tiểu. Nhưng nàng uống xong đi sau so đổi ý, mạnh mẽ thuốc dục phun lại đem dược phun ra, mộ làm nghe theo nàng ý tứ khai giữ thai dược, hài tử tuy rằng miễn cưỡng lưu lại, lại đối mộ thanh ly thân thể tạo thành không nhỏ tổn thương. Nàng thân thể đấy không coi là hảo, hiện giờ mỗi ngày đều phải uống xong một đống lớn giữ thai dược, thành như nàng chính mình theo như lời, là dược ba phần độc nôn ngén lại làm nàng ăn không vô bất cứ thứ gì, hơn nữa yêu tư sầu lo thân thể chuyển biến xấu tốc độ thực sự vượt qua mộ Lam mong muốn Ở kế hoạch của ta chung, trước dùng trọng dược đem này mấy tháng kéo qua đi, chờ đến 4 tháng sau nôn ngén tốt một chút, hài tử cũng ngồi ổn, dược liền không cần lại khai, nàng cũng sẽ chậm dại khỏi hẳn. Chỉ là chiếu trước mắt tình huống xem ra, ta sợ nàng đợi không được 4 tháng lâu như vậy. Mộ thanh liên nếu là tiếp tục uống cái kia dược, không thiếu được cùng trong bụng hài tử cùng đi. Mặc phượng kỳ trên mặt không có biểu tình, nhưng mộ Lam vẫn là nhìn hắn đôi tay gắt gao nắm lấy Gân xanh đều đi lên. Nếu là có thể, vẫn là khuyên nhủ nàng đi mộ Lam chính mình đều cảm thấy lời này trăn trọng. Lúc trước là nàng làm mộ Thanh Ly nhất định đem đứa nhỏ này lưu lại, hiện giờ cũng là nàng làm Mạc Phượng Kỳ đi khuyên bảo mộ Thanh Ly là thai. Chỉ là trừ này bên ngoài lại vô hắn pháp, này liền như là một hồi đánh bạc, thua liền sẽ bồi thượng mộ Thanh Ly mệnh, bọn họ thua không nổi. Ta đã biết. Mạc Phượng Kỳ lông mi kheun, lại lần nữa nâng lên mắt trong mắt đã là kiên định, từ ngày mai bắt đầu, đem dược ngừng đi. Hắn lúc này đáp cũng coi như là ở mộ lam dự kiến bên trong, ảm đạm gật gật đầu đáp ứng rồi. Vậy ngươi lại đi vào bồi bồi nàng đi. Mộ lam nhỏ giọng nói, một khi đình dược, nếu không một ngày hài tử liền sẽ rớt. Mạc Phượng kỳ nghe được lời này, tâm cùng đau cắt đau cảng tạo mộ lam sau một lần nữa trở lại trong phòng. Từ bên trong đóng cửa lại, ánh sáng một chút tối sầm, nhưng lấy hắn thị lực vẫn là có thể thấy mộ thanh ly thường thường nằm ở trên giường, hô hấp nhẹ đều nhìn không thấy thân thể phập phòng. Này trong nháy mắt kiên định hắn ý tưởng. Hắn không thể mất đi nàng, không thể bảo mất đi nàng nguy hiểm đi làm bất luận cái gì sự. Mạc Phượng kỳ tay chân nhẹ nhàng đi đến mộ thanh ly mép giường ngồi xuống, trên giường nàng lại mở to mắt. Đem người đánh thức. Mạc Phượng kỳ túi xuống thân, nhẹ nhàng ở ngôi nàng rơi xuống một hôn. Ta không ngủ. Mộ thanh ly nỗ lực muốn đối hắn cười, lại chỉ là ở khỏe miệng xả ra cái độ cung. Ta vừa rồi nhìn ra tới ngươi muốn cùng mộ làm nói chuyện, liền làm bộ chính mình ngủ rồi. Kỳ thật là nghe lén ngươi cùng mộ lam nói cái gì đó. Mạc Phượng Kỳ thân thể đốn hạ, một chữ đều nói không nên lời. Nàng trong mắt đống nhiên lộ ra một cổ tử đau thương tới. Cho nên nói, ngươi thật là như vậy tưởng sao? Đúng vậy. Mạc Phượng Kỳ trả lời rất đơn giản, trong thanh âm có nhỏ vụ đau, nhưng đôi mắt một chút đều không có sai khai nàng. Thanh Ly, ta đã quyết định, mộ lam bên kia dược sẽ không lại cho ngươi uống. Ta biết ngươi sẽ hợp ta, nhưng là ta còn là tưởng ngươi sống sót. Ta không thể bảo mất đi người nguy hiểm. Hắn làm không được. Mộ thanh ly nước mắt rốt cuộc không nín được hạ xuống. Từng giọt nện ở gối đầu thượng. hắn hắn. Nàng nào có tư cách này. Nàng trong lòng minh bạch mạc phượng kỳ có bao nhiêu thích đứa nhỏ này. Mấy ngày nay hắn bồi nàng. Nhìn về phía nàng bụng ánh mắt là như vậy ôn nhu. Ôn nhu có thể tích ra thủy tới. Nếu là có thể. Hắn cũng sẽ không lựa chọn đi hy sinh rất đứa nhỏ này. Hắn là tưởng bảo toàn nàng A. Buồn cười chính là. Hiện giờ cục diện lại là nàng chính mình một tay tạo thành, lúc trước nếu không phải nàng khăng khăng muốn uống kia lạc thai dược, tuyệt không sẽ nháo thành hiện tại như vậy. Nàng lúc trước vì cái gì liền như vậy cố chấp đâu, vì cái gì không thể chức cùng hắn thương lượng một chút, nàng không phải đáp ứng quá hắn, về sau muốn thử tin tưởng hắn ỉ lại hắn, vì cái gì lúc ấy chính là làm không được đâu. chương 560 thần bí nữ tử, chính là, chính là ta tưởng lưu lại hắn. Mộ thanh ly ôm mặc phượng kỳ, ta thật sự, thật sự không nghĩ từ bỏ hắn. Phượng kỳ. Cuối cùng hai chữ cơ hồ là khẩn cầu. Giọng nói của nàng trung tràn đầy bi thương, nhưng lại áp lực không cho chính mình khóc thành tiếng tới, miễn cho biên độ sóng quá lớn thương đến hài tử, cái này làm cho nàng khóc giống như một con tiểu miêu. Phần 542. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày nằm ở trên giường ăn thai, cơ hồ đều có thể cảm giác được trong thân thể nhiều ra tới cái kia tiểu sinh mệnh là cỡ nào ngoan cường. Liên tính mặc phượng kỳ lại ái nàng, cũng cảm thụ không đến loại này huyết mạch tương liên kỳ dị cảm giác. Nàng có thể cảm giác được cái kia nho nhỏ trẻ con liền ở nàng bụng chậm rãi mọc dễ nảy mầm, thẳng đến sinh ra. Nếu là phía trước nàng còn có thể vứt bỏ hắn, hiện giờ lại là làm không được. Chết đều làm không được. Mộ thanh ly khóc bi thương, mặc phượng kỳ ôm lấy nàng, trầm mặc vỗ nàng phía sau lưng, không nói gì. Mộ thanh ly một chút liền minh bạch hắn ý tứ, trong lòng càng thêm tuyệt vọng, tay trái leo lên chính mình bụng nhỏ gắt gao nắm chặt xuống tay. Thật là, lưu không được sao. Mộ Lam tử rời đi mộ thanh ly chỗ ở liền có chút biểu tình hoàng hốt, mãn đầu góc đều là mộ thanh ly trong bụng hải tử, còn có sởi nói không nên lời tâm tắc. Nàng lang thang không có mục tiêu đi tới, chờ tới rồi phòng bếp nhỏ cửa mới kinh ngạc phát hiện lại đây, có chút tự rêu còn cong khỏe môi. Mấy ngày này ngày ngày giúp mộ thanh ly ngao dược, đã thói quen tới nơi này, hiện giờ vô ý thức lại đi đến nơi này. Mộ Lam lập tức xoay người rời đi. Nếu Mạc Phượng Kỳ đã quyết định, kia hải tử vô luận như thế nào đều giữ không nổi Nhiều xem một cái đều là cho chính mình trong lòng nột ngạt Bất quá ngay trong nháy mắt này, một cổ mơ hồ hương vị bay vào mộ lam trong núi. Ai? Mộ lam đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén, lan ra đây. Nàng này một chút tâm tình không tốt, ngữ khí tự nhiên cực kém. Phong đêm lá cây thổi đến sàn sạt rung động, quanh mình không có một chút thanh âm, mộ lam lại không thả lỏng ý tứ, thẳng đến lại một lát sau, đại thụ mặt sau dịch ra cá nhân tới. Mộ cô nương, là ta phó tâm giao lo sợ nhìn mắt mộ lam. Trong ánh mắt tràn đầy bất an Mộ lam sắc mặt lạnh hơn Người ở chỗ này làm chi Lén lút nhận không ra người sao Nàng cuộc đời nhất không thích phó tâm giao bực này Quyến dụ nữ tử Làm như một trận gió tới là có thể thổi đảo Này nu nhược kỹ xảo cùng nam nhân sử có lẽ hữu dụng Đặt ở chính mình trong mắt đó là càng thêm không vừa mắt Phó tâm giao có lẽ cũng là nghĩ tới điểm này Lại mở miệng khi ngữ tốc nhanh chút Ta hôm nay nghĩ đến nhìn xem thế tử phi Bất quá trong sân thị vệ nói muốn tỉnh dưỡng không cho ta đi vào Vừa lúc có chút đói bụng, liền tới chỗ này tìm điểm đồ vật ăn, không nghĩ tới như vậy xảo ngộ thấy ngươi. Phó Tâm giao trong miệng nói như vậy, trong lòng cũng là nghi hoặc. Mộ Lam hẳn là không biết võ công. Nàng sáng sớm liền biết, này Tiêu Vương phủ trung trừ bỏ Mạc Phượng Kỳ cùng Mạc Quyền Lâm, không có ai có thể ở nàng ẩn ngấp thời điểm phát hiện manh mối, nguyên nhân chính là như thế, mới ở xác định kia hai người đều không ở dưới tình huống lưu đến phòng bếp tới, nhưng Mộ Lam đến đột cùng lại như thế nào phát hiện nàng. Nếu không phải sợ tự nhiên đông ngang, mới vừa rồi trực tiếp đem mộ lam giết. Phó tâm giao không biết chính là mộ lam tuy rằng không biết võ công, nhưng nàng từ nhỏ cùng bách thảo làm bạn, khiếu giác so người bình thường nhanh nhạy đến nhiều, bán đứng phó tâm dao đúng là trên người nàng hư khí. Mộ lam không để ý đến này lý do thoái thác, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái gì cho má lý do, lừa quỷ đi thôi. Tuy nói Mạc Phượng Kỳ không thừa nhận phó tâm dao là hán vị hôn thê, nhưng to như vậy tiêu vương phủ còn có thể mệt nàng thức ăn. Nàng trong viện có chính mình phong bếp nhỏ Từ tiêu vương biết được nàng từ nhỏ tì vị không tốt, cái gì sơn chân hải vị quý báo dược liệu không phải nước chảy giống nhau hướng nàng trong viện đưa, yêu cầu chạy đến nơi này tới tìm ăn. Bất quá mộ lam cũng không có đương trường gạch trần, chỉ là sắc mặt nhàn nhạt nói, nơi này hàng năm đều là cho thế tử phi ngao dược, đã không có lại làm ăn, phó cô nương tìm lầm địa phương, vẫn là chạy nhanh trở về đi. Phó tâm dao gật đầu đáp ứng rồi, vẻ mặt nhu nhược tính toán rời đi, mộ lam một đôi con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Làm như không xem nàng đi ra sân liền không yên tâm Phó tâm giao đông nhiên dừng lại bước chân hỏi mộ Lam nói Mộ cô nương, ngươi vì sao như vậy chán ghét ta Tuy rằng nàng cũng đem nữ nhân này chán ghét muốn chết Nếu có phải hay không nàng lại nhiều lần đúng tay Mộ thanh ly không trở lại kinh thành phía trước liền đã chết thật nhiều trở về Chỗ nào yêu cầu hôm nay như vậy phiền thoái Mộ Lam cười nhạo một tiếng Ngươi là vàng vẫn là bạn Ta dựa vào cái gì muốn thích ngươi Nàng vẫn luôn là tin tưởng trực giác Từ lần đầu tiên thấy Phó Tâm Dao, trong lòng liền có loại không khỏe cảm. Bất quá khi đó Phó Tâm Dao chỉ là cái tới đến cậy nhờ bé gái mồ côi, đối Tiêu Vương phủ không có bất luận cái gì uy hiếp, nàng liền cũng không có nhiều quản. Hiện giờ xem ra lại là ẩn ẩn muốn thành mối họa. Phó Tâm Dao nhìn Mộ Lam bên miệng khinh thường tươi cười, trong lòng lửa giận đang dâng lên, trên mặt lại gần như cứng đờ xả ra một cái cười tới. Là, Mộ cô nương giao hơn đối, ta đây không quấy rầy ngươi." Mộ Lam không nói lời nào, Nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng hoàn toàn rời đi, mới thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn mắt đại môn nhắm chặt phòng bếp, đi tới cửa một tay đem môn đẩy ra, khít sâu một hơi. Cái gì đều nghe thấy không được, vô pháp phán đoán phó tâm giao có phải hay không thật sự tiến bạc quá. Trong phòng bếp các loại dược liệu hương vị nồng đậm, lúc trước nàng vì giấu người thay mắt, không cho người khác từ dược liệu thượng phân rõ mộ thanh ly uống chính là cái gì dược, làm ra rất nhiều dùng không đến dược liệu nghe nhìn lẫn lộn, này phòng bếp tương đương với nửa cái dược liệu kho. Mộ Lam biên đi phía trước đi biên khắp nơi tuần tra, thẳng đến đi đến bệ bếp trước mặt, mặt trên còn phóng ngao dược lẩu niêu, giống như hết thể đều không có gì thường. Mộ Lam đang định tùng một hơi, đột nhiên phát giác bệ bếp bên cạnh có một ít nho nhỏ dược trà, không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra tới. Nàng có thói ở sạch, mỗi lần ngao dược đều phải đem quanh mình bệ bếp dọn dẹp đến sạch sẽ. Này trong phòng từ bắt đầu cấp Mộ Thanh Ly ngao dược, Mạc Phượng kỳ không cho phép vương phủ nha hoàn gã sai vào tiến, nói cách khác vừa rồi phó tâm giao không riêng vào được còn chạy đến nơi này xem xét dữ liệu. Mộ Lam bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đồng tử co rụt lại. Phía trước Mạc Phượng Kỳ phát hiện mộ Thanh Ly có thai, chính là bởi vì thấy Sương Nhi ở ngao dược thời điểm tăng thêm phá thai dược liệu. Nhưng làm người khó hiểu chính là, mộ Thanh Ly phá thai dược là mộ Lam tự mình ngao chế. Vào lúc ban đêm liền uống xong rồi, ngày hôm sau mộ Thanh Ly đã tìm mọi cách giữ thai, như thế nào sẽ làm người ngao chế phá thai dược. Xuất hiện ở Sương Nhi nơi đó phá thai dược lại là chuyện gì xảy ra Sau lại mộ Thanh Ly cùng Mạc Phượng Kỳ hai người giải hòa, nhưng việc này vẫn luôn xem như mấy người bọn họ trong lòng bí ẩn, không chiếm được giải đáp. Thẳng đến giờ phút này, mộ Lam trong lòng đống nhiên có cái phỏng đoán, thoáng chốc giống như một đạo tia chốc đem rất nhiều bí ẩn pha vỡ, cả người mở to hai mắt. Đúng vậy, cứ như vậy giống như là có thể nói được thông. Nàng nghĩ đến đây đang định ra bên ngoài chạy, cái gáy lại bỗng nhiên cùng, không còn có một chút chi giác. Là đêm, phó tâm giao phòng, phó cô nương. Ngài chạy nhanh ngủ đi. Tiểu nha hoàn Thủy Nhi phô hảo phó tâm giao giường đệm, nhìn nàng ngồi ở mép giường phát lốc, không ngủ y tứ, không khỏi đĩnh đạc há mồm hô một tiếng. Phó tâm giao vốn dĩ đang suy nghĩ sự tình, bất kỳ nhiên bị nàng đánh gãy, trên mặt hiện ra lửa giận, bất quá thực mau bị áp chế đi xuống, "Hảo, ta lập tức liền nghỉ ngươi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi." Mộ Thanh ly tử vào Tiêu Vương phủ liền trưởng quản Vương phủ nội vụ, mặc dù nàng kia mấy tháng không ở thời điểm, này quyền lợi cũng xuống dốc đến ở trong tay người khác. Tiêu vương phi thân mình không tốt, mà quyền lâm lại đối này đó không có hứng thú, vì thế liền vẫn luôn là Đỗ Quyên thay thế mộ thanh ly nắm trưởng ra quyền to, phó tâm giao bất động thành tích thu mua một chút người, nhưng cũng giới hạn trong này. Đỗ Quyên ở quản gia phương diện mới có thể phi phạm, đem trong phủ quyền lợi trào gắt gao, đại sự nhi thượng cơ hồ không có cơ hội thừa dịp, chèn ép phó tâm giao thời điểm cũng chèn ép mũ miệng đường đường. Không biết Đỗ Quyên có phải hay không tham khảo phía trước trường thị đối đái mộ thanh ly thủ đoạn, Các phó Tâm Dao an bài đều là chút mặt ngoài chọn không ra tật xấu, thực tế tất cả đều không đáng tin cậy nha hoàn. Một đám đámỷ vào chính mình mà Mỹ, không phải lười biếng chính là miệng rộng, thậm chí còn có chút xem thường nàng cái này ngoại lai hộ, càng nhưng khí chính là Đỗ Quyên quá thượng mấy tháng liền phải điều chỉnh một lần phó tâm giao người bên cạnh, Mỹ kỳ danh rằng đổi càng tốt nha hoàn cho nàng, trên thực tế là vì tránh cho nàng thu mua chính mình thân tín. Đáng tiếc, Đỗ Quyên trung quy là tính kém, nàng căn bản không cần này trong vương phủ hạ nhân hỗ trợ. Phó Tâm Giao trong lòng cười lạnh, trên mặt đem Thủy Nhi hống đi ra ngoài, vốn dĩ mềm mại sắc mặt cũng lánh ngạnh lên, theo thời gian mất đi, thậm chí còn có một ít tâm trầm. Tới rồi canh ba thiên, Phó Tâm Giao chờ có chút không kiên nhẫn, đứng dậy tính toán chính mình đi ra ngoài nhìn xem tình huống, đúng lúc này trong phòng đèn một chút bị tát. Phó Tâm Giao hoảng sợ, quay đầu lại liền thấy trong phòng đứng cá nhân, bất quá người nọ đưa lưng về phía nàng, chỉ có thể thấy một cái nhàn nhạt cắt hình. Phó Tâm Giao nhẹ nhàng thư khẩu khí. Ta còn tưởng rằng ngươi không tính toán tới. Nàng hôm nay buổi chiều hẹn người này gặp mặt, bất quá mấy ngày này tiêu vương phủ là thị phi nơi, vốn tưởng rằng nàng sẽ không tới. Nếu không phải ngươi làm ra lớn như vậy chuyện ngu xuẩn, ta thật đúng là không tính toán tới. Đó là cái nữ nhân thanh âm, nghe không ra hỉ nộ, không hiểu được ngươi là có bao nhiêu đại lá gan, thế nhưng liền mộ làm đều dám trói lại, ngươi không hiểu được kia nữ nhân ở mạc phượng kỳ cùng mộ thanh ly trước mặt đến mắt. Phó tâm giao như là thói quen bị nàng như vậy châm trọc niệm ai Nhưng thật ra không phát hỏa, nhẫn lại nói, ta cũng không nghĩ, ta hôm nay buổi chiều đi phòng bếp xem xét nàng cấp mộ thanh ly ngao đến lĩnh dược, muốn biết mộ thanh ly đến tuột cùng đang làm cái quỷ gì, kia mộ lam không biết vì sao xuất hiện ở đằng kia, ta ngay từ đầu cũng chưa tính toán động thủ thu thập nàng. Bất quá sau lại nàng chưa từ bỏ ý định một hai phải đi vào xem xét, hẳn là bị nàng phát hiện ta động quá bên trong dược tra, bảo hiểm khởi kiến ta mới đưa nàng mê đi mang đi. Phó tâm giao như thế biện giải nói, lại nghe thấy đối diện một tiếng cười lạnh, Đừng tìm lấy cơ này, nói thật, ngươi vẫn là có chính mình tư tâm, đem này đem mộ lam lộng đi, khảo vấn ra mộ thanh ly thân thể ra cái gì vấn đề, đúng bệnh hốt thuốc diệt trừ nàng, từ đây lưu tại mạc phượng, kỳ bên người. kia nữ nhân thanh âm tràn đầy châm trọng hoặc là căn bản không cần như vậy phiền thoái, trực tiếp đem mộ lam lộng đi, không ai cấp mộ thanh ly xem bệnh, nàng bệnh đến càng nghiêm trọng chút cũng thuận ngươi ý. chương 561 mộ lam mất tích ngươi phó tâm giao vốn dĩ liền không phải hảo tính tình người. Bị như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần vạch trần, nhất thời trên mặt không nhịn được, ngươi đừng ba hoa chích tròe, hôm nay tuy rằng là ta kêu ngươi tới, lại cũng không phải làm ngươi như vậy không kiêng nghể gì trào phúng với ta. Chính mình một không là nàng thuộc hạ, nhị không thua thiệt với nàng, nàng dựa vào cái gì mỗi lần nói chuyện đều là cái dạng này ngư khí. Nàng kêu cười lạnh một tiếng. Không tồi, không tồi, này phó tâm giao lá gan là càng thêm lớn, đã tới rồi vô pháp vô thiên nông nỗi, nếu không có còn hữu dụng được đến nàng địa phương. Đã sớm đem nàng trừ bỏ. Ta hôm nay tìm ngươi tới, còn có một chuyện. Phó tâm giao chân mày cau lại, lần trước ngươi làm ta hỏi thăm thánh tôn chuyện này có mặt mày. Nữ tử thân mình chấn động, khi thế cũng thu hai phân. Nay tin tức tuy rằng là tiêu vương phủ thả ra đi, nhưng chân thật tính rất cao. Mấy ngày nay liên tiếp có người ở phát hiện thánh tôn tung tích, hẳn là không phải giả bộ. Nàng ngay từ đầu cũng hoài nghi là Mạc Phượng Kỳ cùng mộ thanh ly cáo mượn oai hùn hù do người, nhưng cẩn thận điều tra một phen. Giống như lại không phải như vậy Nữ tử sắc mặt có chút châm trọng Vậy thật không phải là hắn Lấy hắn vò công tạo nghệ Sao có thể làm người phát hiện tung tích Nói không chừng đó là Mạc Phượng kỳ bọn họ Cố đố nghi trận, có khác sở đồ Lời tuy nói như vậy Ngữ khí lại không bằng mới vừa rồi khẳng định Phần 543 Phó tâm giao lại không tán thành Nàng đối Mạc Phượng kỳ kiểu gì hiểu biết Trong tay hắn muốn không có chút át trù bài Sao có thể thánh tôn tên tuổi tới tạo thế Trọc giận hoàng đế chính là muốn liên lụy Tiêu Vương phủ. Duy nhất khả năng tính chính là hắn có 10 phần năm chắc, hoàng đế sẽ trước buông đối kháng Tiêu Vương phủ tâm tư, một lòng đem lực chú ý phóng tới thánh tôn chỗ đó. Đổi mà nói chi, này tin tức định là thật sự. Bất quá Phó Tâm Dao cũng lười đến nhiều lời, nàng cùng trước mặt nữ nhân nói là minh hữu, trên thực tế lẫn nhau đề phòng, lại nói đều lúc này, tông miếu rơi đài không sai biệt lắm, cùng bọn họ thiết khai quan hệ mới là chính sự. Mộ Lam lưu tại Tiêu Vương phủ không có phương tiện Ngươi đem nàng mang đi đi. Phó tâm giao nói, nàng cùng mộ thanh ly thân cận, định là hiểu được một ít nội tình, liền xem ngươi có thể hay không cậy ra nàng miệng. Nàng kia hơi suy tư hạ, liền cũng đáp ứng xuống dưới, trước khi rời đi đối phó tâm giao nói, ta mấy ngày trước đây nhận được tin tức, nói phụ thân ngươi ốm đau trên giường, sợ là không được, ngươi hay không phải đi về xem hắn. Nếu là người khác nghe lời này chắc chắn cảm thấy quá dị. Phó tâm giao phụ thân đã chết mười mấy năm. Đúng là bởi vì nàng cha chết phía trước cùng tiêu vương ước định, nàng mới có thể ở cha mẹ song vong sau lại tiêu vương phủ tìm kiếm che chở. Phó tâm giao trên mặt, lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi, ngươi nói cái gì, như thế nào sẽ? Nàng rời đi là phụ thân thân phận rõ ràng hảo hảo, lúc này mới không đến một năm, như thế nào liền đến bực này nông nỗi? Nàng kia thanh âm nhạt nhạt, cơ hồ không có gận sóng, trước mấy tháng vân nam nạn đói, đói chết không ít người, lúc sau lại là ôn dịch tàn sát bừa bãi. Cha ngươi cũng coi như vận khí không tốt, nhiệm ổn dịch. Phó tâm giao tâm cơ hồ hỏng mất. Nàng hốc mắt chung trầm dãi tục thượng nước mắt, lại căng chặt không cho nước mắt rơi xuống, quay đầu nghẹn ngào nói, không, ta không quay về. Mộ thanh ly còn sống, còn chặt chẽ chiếm cứ miêu tả phượng kỳ tâm, nàng chỗ nào đều không đi. Nàng muốn lưu tại tiêu vương phủ, đem nguyên bản thuộc về chính mình hết thể đoạt lại. Phu thân, hẳn là có thể lý giải nàng, bằng không một năm trước cũng sẽ không đem nàng đưa tới Nữ tử nghe thấy nàng này đáp án không có bất luận cái gì ngoài ý muốn chi sắc, dù sao nàng chỉ là chuyển cái lời nói, phó tâm giao hay không trở về là nàng chính mình lựa chọn, vì thế xoay người kéo hôn mê mộ lam nhảy lên, biến mất ở trong tối màu đen phía chân trời chung Thanh ly, ngươi ăn một chút gì? Sắc trời tờ mơ sáng, mặc phượng kỳ bưng cái chén xứ ngồi ở mép giường, đưa tới mộ thanh ly bên ngôi. Nàng không có há mồm ý tứ. Mộ thanh ly đại đại đôi mắt nhìn chầm chầm trên đỉnh màn che Trong mắt không có một chút thần thái. Tay nàng cũng che chở chính mình bụng, trước sau không có lấy ra quá. Còn có bao nhiêu lâu đâu. Đứa nhỏ này còn có bao nhiêu lâu, liền sẽ từ nàng trong thân thể rời đi. Mặc phượng kỳ nhìn mộ thanh ly như vậy, cũng là tim đau như cắt. Từ ngày hôm qua nói xong kêu buổi nói chuyện, mộ thanh ly liền không ăn uống, liền vẫn luôn duy trì tư thế này đến bây giờ. Một chỉnh túc nàng đều như vậy không có tiêu cự nhìn màn che, mà hắn vẫn luôn nhìn nàng. Thung thung. Bên ngoài vang lên nho nhỏ tiếng đập cửa. Tiến. Mạc Phượng Kỳ thanh âm có chút khàn khàn mở miệng. Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Sương Nhi đi đến, nhìn thấy Mạc Phượng Kỳ ngồi ở mộ thanh ly trước giường sửng sốt một chút. Nàng đã thật lâu chưa thấy được thế tử cùng thế tử phi. Từ khoảng thời gian trước mộ thanh ly sinh bệnh, Mạc Phượng Kỳ đã đi xuống nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào không chuẩn quái giày thế tử phi tĩnh dưỡng, liền Sương Nhi là đô quên đều chỉ là ở mộ thanh ly ngủ về sau tiến vào thu đi tắm rửa r còn lại thời gian chỉ có thể từ mộ lam bồi hộ. Sương Nhi ngay từ đầu còn khí không được, nhưng đố quên lại làm như nghĩ tới cái gì, không có bất luận cái gì gì nghĩ tiếp nhận rồi này yêu cầu, chỉ là yên lặng xử lý gian ngoài chuyện này. Liên tính là hôm nay, Sương Nhi cũng vốn là không nghĩ tới. Thế tử, cái kia, mộ lam tối hôm qua giống như không trở về. Sương Nhi trần trờ nói, hôm nay buổi sáng nốt thì dậy sớm đi ngang qua nàng cửa, phát hiện cửa phòng xưởng, bên trong nhưng không ai. Chân cũng xếp chỉnh chỉnh tề tề không có ngủ quá dấu vết. Nàng ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mộ lam là suốt đêm tại đây hầu hạ mộ thanh ly, kết quả không bao lâu liền nghe mặt khác hạ nhân nói Mạc Phượng Kỳ tối hôm qua nghỉ tạm ở nơi này, mới làm Sương Nhi phát giác không đối tới. Mộ lam là tuyệt không sẽ ở Mạc Phượng Kỳ ngủ lại thời điểm lưu tại mộ thanh ly nơi này. Chẳng lẽ nàng thật sự có nguy hiểm? Thấy Mạc Phượng Kỳ đảo qua tới ánh mắt, Sương Nhi gãi gái đầu, nô tỉ cũng chính là cảm thấy có chút kỳ quái Thế tử ngài tiếp tục nhìn thế tử phi đi, nô tỉ trước tiên lui. Đi tìm. Mạc Phượng Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói, đi kêu lên An Lưu Phong. Đúng vậy. Xương Nhi lĩnh mệnh mà đi. An Lưu Phong ngay từ đầu nghe thấy Xương Nhi muốn hắn đi tìm mộ lam cũng là cảm thấy kỳ quái. Thầm nghĩ mộ lam nhưng không giống cái loại này không đáng tin cậy người. Nói không chừng là sáng sớm ra phủ, qua không bao lâu liền đã trở lại. Không nghĩ tới phái người vừa hỏi vương phủ thủ vệ. Bọn họ nói từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu liền không nhìn thấy Mộ Lam. An Lưu Phong một chút liền cảm thấy không đúng. Vội vàng tập kết tiêu vương phủ nội thị vệ cùng nhau ở trong phủ sưu tầm, trừ bỏ Mạc Phượng Kỳ cùng Mộ Thanh Ly chỗ ở, địa phương còn lại đều tìm cái biến, lại liền Mộ Lam bóng dáng cũng chưa thấy. Mộ Lam mất tích, vô luận phái bao nhiêu người tìm, chính là tìm không trở lại. Mạc Phượng Kỳ thậm chí âm thầm vận dụng Vũ Lâm Quân, nhưng trong nhà Mộ Thanh Ly không thể không ai chiếu cố. Hắn chỉ phải đem Sương Nhi cùng Đỗ Quên triệu hồi mộ Thanh Ly bên người. Sương Nhi vui vui vẻ vẻ đã trở lại, Đỗ Quên còn lại là vương vàng nhiều, đi đến mộ Thanh Ly bên người phát hiện nàng gầy nhiều như vậy, có chút đau lòng liền phải hành lễ. Đỗ Quên mộ Thanh Ly bỗng nhiên từ trầm mặt trung phục hồi tinh thần lại, một phen giữ chặt Đỗ Quên tay, ngón tay ở nàng lòng bàn tay hơi hơi viết ra mấy chữ. Đỗ Quên đồng tử co rụt lại, lại rất mau bình tĩnh lại, trong miệng lo chính mình nói, "Tiểu thương, mấy ngày không thấy, ngươi như thế nào liền gầy thành như vậy?" Chính là. Sương Nhi ở phía sau không rõ nguyên do nói, chúng ta trở về chiếu cố tiểu thư, bất hiếu mấy ngày là có thể làm tiểu thư biến trở về nguyên lai like như vậy. Mộ Thanh Ly cong cong khẽ miệng, làm như có chút mệt mỏi, liền lời nói cũng chưa nhiều lời một câu khiến cho hai người lùi xuống. Đỗ Quyên hít sâu một hơi, xoay người đối vài bước ở ngoài Mạc Phượng Kỳ hành lễ, "Thế tử, ta đây hai người trước đi xuống." Được Mạc Phượng Kỳ nhận lời, Đỗ Quyên lôi kéo Sương Nhi đi ra cửa phòng, dọc theo đường đi Sương Nhi hoan hô nhảy nhót thẳng đến vào phòng còn vui vẻ không thôi. Đỗ Quyên lại từ ướt đấm trong lòng bàn tay rút ra một tờ giấy tới. Gì? Đây là cái gì? Sương Nhi lúc này mới phát giác Đỗ Quyên thần sắc không đúng, lập tức thấu tiến lên đây. Hư? Đỗ Quyên dựng thẳng lên ngón trỏ, đây là thế tử Phi mới vừa rồi đưa cho ta. Nàng nói chậm rãi mở ra kia tờ giấy, mặt trên lại là một cái phương thuốc. Thế tử Phi đem cái này cho chúng ta làm cái gì, còn muốn gạt thế tử? Sương Nhi có chút kinh ngạc hỏi, muốn uống dược trực tiếp làm mộ. Trực tiếp làm người khác đi ngao không phải hảo. Nang vốn dĩ tưởng nói Mộ Lam, mở miệng mới nhớ tới Mộ Lam mất tích. Không đúng. Đỗ Quên mày hơi hơi nhăn lại, hồi tưởng khởi mới vừa rồi Mộ Thanh Ly trong mắt bất lực thần sắc, đương nhiên trong đầu giống như tia chấp nổ tung. Ta hiểu được. Từ ngày đó bắt đầu, Sương Nhi cùng Đỗ Quên mỗi ngày đều đúng giờ đi hầu hạ Mộ Thanh Ly, có đôi khi còn từ phòng bếp cấp Mộ Thanh Ly mang theo dưỡng thân thể dược đi, bất quá kia dược đều là Mạc Phượng kỳ làm người ngao chế tốt. Các nàng hai bất quá tiện đường mang đi. Như thế ngày qua ngày, mộ thanh ly thân thể cũng không có gì chuyển biến tốt đẹp, lại hảo quá kia hai ngày thần sắc buồn bực giống cái cái sắc không hồn. Chúng có một ngày, bốn phía không người thời điểm đô quên nhỏ giọng đối mộ thanh ly nói, thế tử phi, chuyện này ngài vẫn là không cần gạt thế tử, cho hắn biết sợ là. Đã nhiều ngày nàng cũng dần dần rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng tuy rằng mơ hồ đoán được mộ thanh ly là có thân mình, Lại chỉ cho rằng nàng ra thế tử phi tính toán giữ kín không nói ra sinh hạ hài tử, không thành tưởng trung gian còn đã trải qua uống lên phá thai dược như vậy một vụ, hiện giờ mộ thanh ly thân thể không xong càng là cái kia di chứng. Không được mộ thanh ly chậm rãi lắc lắc đầu, khuôn mặt tiểu tụy, hắn là sẽ không đáp ứng. Nàng như vậy hiểu biết mặc phượng kỳ. Hắn là sẽ không mạo mẫu tử cụ vong nguy hiểm, làm nàng sinh hạ đứa nhỏ này. Tiêu ngài hẳn là suy xét tạ thế tử nói A Đô quên thấp giọng nói, chúng ta hiện giờ như vậy trung quy là mạo nguy hiểm lớn Không nói đến mộ lam phía trước liền nói quá, này dược tiếp tục uống xong đi đối ngài thân thể thương tổn cực đại, còn nữa nàng hiện tại cũng mất ích, ai biết này dược liều thuốc muốn như thế nào không chế, chúng ta. Đố quên câu nói kế tiếp, ở đối thượng mộ thanh ly con ngươi sau rốt cuộc nói không nên lời. Nữ tử tuy nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nàng trước kia vẫn luôn cảm thấy, mộ thanh ly là cái loại này lý tính tới rồi cực hàng người, bất luận cái gì sự tình đều có thể dễ dàng buông tay chỉ đi tự hỏi ích lợi được mất. thẳng đến gặp được thế tử Có lẽ này hai người đều là lẫn nhau mệnh trung chú định kiếp nạn. Hoặc là may mắn đi. Đố quên nghĩ như vậy. Các nàng không biết, so với mộ thanh ly sầu lo, trước mắt cách đó không xa trong hoàng cung đúng là một hồi căm giận ngút trời. chương 562 tứ hôn thánh chỉ. Người nói cái gì? Khu khu. Một cái tuổi già sức yếu lại chứa đầy lửa giận thanh âm từ mảnh sau chuyển đến, mấy bước ở ngoài đều có thể nghe ra hắn lửa giận, tiêu vương thế tử. Khu. Tiêu vương thế tử hắn thế nhưng nói như thế. Toàn bộ đại điện thái dám im như ve sầu mùa đông, chỉ có thân cận mới dám đi lên cấp hoàng đế thuật khí. Lục hoàng tử thở dài một tiếng. Hắn liền biết, lời này truyền quay lại phụ hoàng lỗ thai, tất là một trận giận dữ, cho nên mới kéo chút thời gian, chờ hôm nay phụ hoàng khí sắc hảo chút mới dám nói. Đúng vậy hắn thấp giọng nói, tiêu vương thế tử cũng không có phủ nhận, thánh tôn một chuyện, hẳn là hắn kế hoạch. Ở cái này vấn đề thượng. Hắn ấy lòng cũng không tán thành phụ hoàng chém tận giết tuyệt cách làm, cũng lý giải mạc phượng kỳ khó xử. Hắn tự do liền bị phụ hoàng bảo hộ thực hảo, ở thái tử cùng nhị hoàng tử vì quyền lợi tranh ngươi chết ta sống là lúc, hắn là ở bên cạnh mắt là nhìn, cũng ở lén học tập chân chính nho ra đế vương chi thuật, chỉ thế chi đạo. Hắn là cỡ nào may mắn, tương so với mặt khác hoàng tử, chưa bao giờ trải qua quá đoạt vị tàn khốc, trong lòng muốn rộng lớn nhiều, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đây là tính cả dạng trải qua một phen đoạt đế chém giết Hoàng đế đều chưa từng có được cách cục. Lục Hoàng tử cũng không hy vọng Hoàng đế cùng Mạc Phượng kỳ nháo thành hiện giờ như vậy, nhưng Hoàng đế lại tại đây sự thượng cực kỳ chấp nhất, mà tựa như Lục Hoàng tử cùng Mộ Thanh Ly nói qua, chính mình vào giờ phút này cũng không thật nhiều ngôn. hắn quả thực là làm càn. Hoàng đế tức giận giống lên một câu, rốt cuộc khống chế không được phun ra một mồm to huyết tới. Đại điện một chút hoảng làm một đoàn. Khương công công một bên sốt ruột hoảng hốt kêu Một mặt cấp hoàng đế sát khỏe miệng vết máu, vạn tuế ra, ngại nhưng ngàn vạn đừng vì những cái đó loạn thần tặc tử bị thương chính mình long thể, không đáng ra a Liên lục hoàng tử nôn nóng đi lên trước, tự mình đỡ lấy hoàng đế thân thể. Hoàng đế giờ phút này mặt như giấy vàng, sắc mặt cùng người chết không sai biệt lắm, lại vẫn là một tay đem khương công công đẩy ra, sắc mặt giữ tờ nói, sát. Chẳng muốn giết hắn. Bất luận kẻ nào đều không thể chắn con của hắn đăng cơ, bất luận kẻ nào đều không được. phần 544 Tiêu vương phủ đã ở đại sở làm nhiều như vậy đại một chữ sóng vai vương, hoàng thất đối bọn họ đã sớm tận tình tận nghĩa, bọn họ không biết cảm kích, ngược lại làm ra bực này dao động giang sơn việc, quả thực là không thể tha thứ. Nghĩ đến đây, hoàng đế ngăn chặn trong cổ họng mùi tanh, đối một bên Khương Công Công phân phó nói, đi lấy ngọc tỉ tới, chấm muốn nghĩ chỉ. Khương Công Công không dám chậm trễ, chạy đi ra ngoài lấy thanh chỉ, hoàng đế phất phất tay làm mặt khác cung nữ thái dám lui ra. Giật nhi, ngươi lại đây, làm được chấm bên người. Hoàng đế vô vô bên người vị trí, lục hoàng tử ngồi xuống. Phu hoàng biết chính mình không sống được bao lâu. Hoàng đế mở miệng như thế nói, đem lục hoàng tử hoảng sợ. Phu hoàng ngại thiên mệnh sở thụ, định có thể phúc thọ lâu dài. Hắn nói chưa nói xong đã bị hoàng đế phất tay đánh gây. Nay những lời nói, bên ngoài đại thần nói nói cũng liền thôi, ngươi liền. Khu khu, ngươi liền không cần lấy tới lửa gạt chấm. Hoàng đế khỏe miệng nhiễm một mặt chua sót, hai tấn càng hiện hoa dâm. Chấm sợ là liền cái này mùa đông đều chịu không nổi đi Có thể nhìn ngươi nhật tử cũng không nhiều lắm Bất quá nghị đến lập tức liền phải đi gặp ngươi Mâu Phi Hoàng đế từ trước đến nay uy nghiêm trên mặt Hiện ra một mặt nhàn nhạt ô nu Lục hoàng tử nhất thời mũi đau xót Nhiều năm như vậy Hắn vẫn luôn biết phụ hoàng đối Mâu Phi cảm tình Bằng không sẽ không ở một chúng nhi tử trung cô đơn hậu đại với hắn Nhưng chưa bao giờ nghe theo phụ hoàng trong miệng Nghe được quá quan với Mâu Phi đôi câu vài lời Trong năm đó nhất thời đại ý Gây thành trung thân hối hận, nghĩ đến không có người mẫu phi này nửa đời, đều là phí thời gian thôi hoàng đế khỏe mắt xuất hiện một mặt hơi nước, lại thực mau giấu đi, thanh âm một lần nữa trở nên kiên nghị lên. Hắn ấn xuống giường đầu cơ quan, một cái nho nhỏ ám cách đống nhiên mở ra, gỗ tử đàn hộp đứng yên trong đó. Mở ra nhìn xem. Hoàng đế ý bảo nói. Lục hoàng tử tiến lên cầm hộp mở ra, chỉ thấy trong đó là phân minh hoàng thánh chỉ, mặt trên văn tử lại nhìn thấy ghê người. Đây là phế thái tử chiếu thư. Hoàng đế nhàn nhạt nói chuyện, ngữ khí không có một tia dao động, chẳng không nghĩ tới thân thể của mình sẽ hư nhanh như vậy, vốn định lại làm thái tử cho ngươi chắn thượng mấy năm, chờ đến thích hợp thời điểm ở đem ngươi nâng đỡ đi lên, hiện tại xem ra hẳn là sớm một chút lập ngươi, cũng làm cho ngươi quang minh chính đại thu nạp phía dưới thần tử tâm. Bất quá hiện tại còn không tính vãn, này phân chiếu thư chấm chọn ngày thượng chiều thời điểm sẽ đương chiều ban bố, lập tức liền đem ngươi lập vì tân thái tử, những cái đó các lao thần ý kiến lại đại cũng không dám không dám nghe Hiện tại chúng ta đã đắc tội tiêu vương phủ, nói không chừng hắn sẽ ngược lại duy trì thái tử, bất quá ngươi còn có thể mượn sức An Quốc công, người nọ giá tâm cực đại, nhưng dùng lại không thể khống, chờ quyền lợi nhất ổn định xuống dưới, nhất định phải trước kia hắn khai đao. Phế thái tử ngày sau đem hắn giam lỏng lên, nhưng lại nói như thế nào hắn cũng là ngươi huynh trưởng, chấm vẫn là hy vọng ngươi có thể lưu hắn một mạng. Hoàng đế đốn hạ, bất quá liền tính chấm không công đạo, ngươi cũng sẽ không đuổi tận tuyệt. Biết tử chi bằng phủ Lục hoàng tử trong xương cốt so với kia mấy cái hoàng tử nhiều vài phân nhân, chỉ cần hoàng quyền củng cố, hắn nhất định là cái trị thế minh quân, sẽ không lạm khai sát giới. Bất quá đây cũng là chấm lo lắng địa phương. Hoàng đế chầm giọng nói, giật nhi, ngươi tuy hướng tới đường Thái Tông, hạ Thái tổ một thế hệ quân vương điển phạm, khắc khao lăng tiêu các quân thần chi đạo, lại cũng muốn hiểu được, kia hai người là chân chính ở trên chiến trường chém giết ra tới ngôi vị hoàng đế, bọn họ nhân nghĩa, là bởi vì có nhân nghĩa tư bản. Lần này ngươi đăng cơ thời gian quá ngắn liền tính sau lưng có chấm để lại cho ngươi thế lực, cũng không đủ để cùng trong chiều những cái đó thế ra chống lại, cho nên ngươi nhất định phải ở thời điểm mấu chốt ngoan hạ tâm tới, bất luận cái gì chắn ngươi lộ người đều phải trừ bỏ. Đối tiêu vương thế tử là như thế này, đối thái tử là như thế này, đối chấm cũng là như thế này. Lục Hoàng tử nghe Hoàng đế nói như vậy, tâm tình có chút phức tạp. Hắn biết, Hoàng đế đây là ở đối hắn dốc túi tương thụ làm Hoàng đế kinh nghiệm cũng không biết mấy người có thể ở đăng cơ phía trước có hắn như vậy đãi ngộ. Nhưng hắn trong lòng vẫn là không ủng hộ. Phu hoàng lục hoàng tử mới vừa mở miệng, liền nghe thấy phía sau Khương công công tiếng bước chân dần dần đi tới, quay đầu vừa thấy hắn đã phủ ngọc tỷ trở về. Hoàng đế lập tức thu liếm khởi trên mặt ô nu, biểu tình quay về lạnh nhạc. Vậy hạ? Khương công công quỳ trên mặt đất, đem ngọc tỷ cử qua đỉnh đầu, bị hoàng đế một phen tiếp qua đi. Giật nhi, châm khẩu thuật, người tới viết hoàng đế lạnh lùng nói Lần này hắn Mạc Phượng Kỳ cưới cũng muốn cưới, không cưới cũng muốn cưới. Nếu Thanh Tôn ở kinh thành, hắn không thể minh đối Phó Tiêu vương phủ, nhưng Mạc Phượng Kỳ an gan hồn mật gấu cũng dám ngồi xuống như thế làm trái việc, hắn nhất định phải kia tiểu tử biết vậy chẳng làm. Lục hoàng tử nhìn hoàng đế lãnh khốc khuôn mặt, trong lòng bất đắc di thở dài, vẫn là không dám làm trái ở thánh chỉ thượng viết lên. Ba ngày qua đi, Mộ Lam Như cũ không có tin tức. Mạc Phượng Kỳ cùng Mộ Thanh Ly đều đoán ra nàng xảy ra chuyện gì, chỉ là không biết vì sao. Vận dụng không ít thế lực vẫn là tìm không thấy mộ lam, ngay cả tung tích đều tra không đến. nay vẫn là việc lạ một kiện, kinh thành vận dụng tiêu vương phủ đều tìm không được người hoặc sự. Cũng chỉ có thể là cùng hoàng cung có quan hệ, chẳng lẽ bắt mộ lam người là hoàng đế. Mộ thanh ly trong lòng có bực này suy đoán. Thế tử phi, uống thuốc đi. Đố quyên thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, đánh gây nàng suy nghĩ, đem một chén dược đưa đến mộ thanh ly bên môi, vẫn là sấn nhiệt uống lên hảo. Nghe là kia quen thuộc hương vị. Mộ Thanh Ly liền không có cự tuyệt, lấy qua chén thuốc ngựa đầu uống lên cái sạch sẽ. Nàng ngày xưa sợ nhất chung rửa hương vị, hôm nay lại không rên một tiếng uống lên cái sạch sẽ. Sương Nhi vội vàng đệ thượng quả mơ, lại bị Mộ Thanh Ly cự tuyệt. Đỗ Quyên từ Mộ Thanh Ly trong tay mới vừa tiếp nhận chén, đang muốn nói chuyện liền nghe thấy phía sau ra tới một cái nam tử tiếng bước chân, sợ tới mức thiếu chút nữa đem trong tay chén thuốc ném, đốn hạ mới quay đầu cấp Mạc Phượng kỉ hành lễ, gặp qua thế tử. Mạc Phượng kỉ nhàn nhạt lên tiếng: Tấm mắt rơi xuống nàng trong tay chén thuốc thượng. Rõ ràng chỉ là bình thường liếc mắt một cái, lại làm đỗ quên tim đập ra tốc, trên chán đều mơ hồ toát ra hãng tới. Thế tử, đây là cấp thế tử phi ngao đến bổ thân thể dược, ngài phân phó qua. Lời vừa ra khỏi miệng liền hận không thể cho chính mình một bạc thai. Này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Thế tử loại nhân tinh này, liền tính phía trước không có hoài nghi, nghe thấy lời này lúc sau cũng là muốn sinh ra nghi ngờ. Không nghĩ tới mạc phượng kỳ cũng chưa nói cái gì. Vậy vây tay ý bảo Đỗ quên cùng Sương Nhi đi xuống, ngồi vào mộ thanh ly mép dưỡng, cầm lấy một viên quả mơ uy đến miệng nàng biên. Dưa khổ, ăn. Nàng mỗi lần uống thuốc đều phải ăn chút đồ ngọt thói quen, quả mơ, mức hoa quả, có đôi khi vì hống nàng uống cái dược, có đôi khi mộ thanh ly chơi xấu không uống dược, hắn luôn là muốn đem những cái đó vật nhỏ bãi thành một loạt làm nàng trước thấy, lại vừa lừa lại gạt uy dược. Chỉ là tự nàng vẫn là dưỡng thai sau lại không xuất hiện cái loại này tình huống. Mỗi lần thuốc dưỡng thai một giọt không kéo uống xong đi, sạch sẽ. Mộ Thanh Ly hé miệng ăn xong kia quả mơ, miệng nhấm nuốt rất chậm, trong lòng cũng có chút hoang loạn. Từ ngày đó nàng đem Mộ Lam lưu lại phương thuốc cấp Đỗ quên nhìn lúc sau, Đỗ quên mỗi lần tới đều phải cho nàng mang lên một chén thuốc dưỡng thai, đương nhiên là có Mạc Phượng Kỳ. Đỗ quên lấy hộp đồ ăn có hai tầng, nàng đem Mạc Phượng Kỳ người ngao chế dưỡng thân dược đặt ở thượng tầng, giữ thai dược đặt ở hạ tầng, uống thời điểm lại đổi trắng thay đen. Cho nên mấy ngày nay tới giờ mộ thanh ly liền không đoạn quá dược. Nàng mấy ngày nay mơ hồ tránh miêu tả Phượng Kỳ, chính là sợ hắn phát hiện manh mối. Cũng may hôm qua là tiêu vương phi thất thất, Mạc Phượng Kỳ đi an bài chuyện đó cộng thêm tìm mộ lam, mới không phát hiện. Thân thể có chỗ nào không thoải mái? Mạc Phượng Kỳ hỏi, tâm mắt tràn đầy rừng ở nàng trên bụng nhỏ. Mộ thanh ly bản năng dùng tay bảo vệ bụng, phản ứng lại đây lúc sau chẩm rãi xả ra cái tươi cười tới, hảo Khá hơn nhiều. Nàng biết mặc Phượng Kỳ nổi lên hoài nghi Lúc trước mộ Lam nói rành mạch Này dược dừng lại Nàng tất sẽ lạc thai Chỉ là nhiều như vậy ngày qua đi lại một chút tin tức đều không có Phượng Kỳ Ta thật sự khá hơn nhiều Mộ Thanh Ly sợ hắn không tin Lại lặp lại một lần Đã nhiều ngày ta có thể ăn một chén cháo Không có lại nổ ra Ta cảm thấy đã lại chậm rãi chuyển biến tốt đẹp Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ Dần dần cúi đầu không dám nói lời nào Chỉ vì cặp kia mắt tím càng thêm thâm trầm Ngày mai bắt đầu Không cần lại tránh ta uống rượt. Mạc Phượng Kỳ như thế nói. Ngươi mộ thanh ly cả kinh, không biết hắn như thế nào liền dám như thế khẳng định. Ta cùng với ngươi quen biết lâu như vậy, tất nhiên là hiểu biết tính tình của ngươi. Mạc Phượng Kỳ trên mặt lại nhiễm chua sót, ngươi vừa không tưởng từ bỏ hại tử, đua thượng tánh mạng cũng sẽ thử một lần, bằng mặt không bằng lòng cũng là dự kiến bên trong. Mộ thanh ly cắn chặt ngôi, không biết như thế nào hồi hắn. Mạc Phượng Kỳ nói không sai. Nàng như vậy kỳ thật chính là ở đền bù chính mình phía trước làm hạ sai sự, chính là không lý trí. Nàng lúc ấy lựa chọn xóa sạch hài tử, là sợ cho địch nhân công kích tiêu vương phủ nhược điểm, hiện giờ uy hiếp thượng ở, nàng lại. Phượng kỳ, mộ thanh ly ngẩn đầu xem hắn, trong mắt tràn đầy nước mắt, liền tính ta cầu ngươi được không, ta thật sự làm không được. Nàng chậm rãi đem đầu rửa vào hắn trên vai, nóng bỏng nước mắt cũng rơi vào hắn vật áo. Mặt phượng kỳ mắt tím chung là mưa rền gió dữ. Giống như là một diệp lắc lư ở mưa gió chung cô thuyền, do dự không trừng. Hắn không nghĩ nàng có bất luận cái gì nguy hiểm. Bên ngoài khó xử hắn có thể thế nàng chán, liền tính là thiên tử cơn giận cũng không cái gọi là, mà trước mắt mới là để cho hắn cảm thấy vô lực địa phương. Chính là nếu là hắn nói không, khăng khăng là mộ thanh ly là thai Mặc phượng kỳ nhẹ nhàng ôm chặt kia đã gầy có thể sở đến xương cốt thân thể. Hảo! Hắn mở miệng đáp ứng, thanh âm có chút kháng khàn. Mộ Thanh Ly không thể tin tưởng ngẩn đầu xem hắn. Ngươi tưởng lưu, ta liền bồi ngươi cùng nhau chờ hắn. Mạc Phượng Kỳ nói, tay trái nhẹ nhàng xoa mộ Thanh Ly bụng, ôn nhu vướt về, chính như hắn lần đầu tiên biết nàng mang thai như vậy mềm nhẹ. Mộ Thanh Ly từ khiếp sợ chung quay đầu, hoa đến một tiếng khóc lớn hơn nữa thanh, ôm Mạc Phượng Kỳ cổt như thế nào cũng không chịu buông tay. Mạc Phượng Kỳ bị nàng như vậy treo, tâm tình một chút sáng ngời lên, đọc lại ở giữa mày nhiều ngày ưu sầu cũng dần dần tan đi. khi nào trở nên như vậy hay khóc Hắn lắc đầu, nói bất đắc dĩ mà sủng địch. Mộ thanh ly thật vất vả khóc đủ rồi, ghé vào hắn trên vai thuốc tha thuốc thít nước nở nói, Mạc Phượng Kỳ, ta, ta nước mắt đều là hạt đậu vàng, người chọc ta khóc như vậy nhiều lần, đều là thiếu tiền của ta, cả đời này người đều còn không rõ. Mạc Phượng Kỳ nghe vậy lộ ra cái nhật nhạt tươi cười, đáng tiếc mộ thanh ly ghé vào hắn trên vai nhìn không thấy. Hai người đang ấm áp, liền thấy Sương Nhi bước đi vội vàng chạy tiến vào, thấy trước mắt một màn này đầu tiên là sốt Rồi sau đó cũng bất chấp tị hiểm, ngựa tốc phá mau nói, thế tử, thế tử phi, bên ngoài lục hoàng tử tới. Mộ thanh ly kinh này vừa khóc tâm tình hảo rất nhiều, ở mặt phượng kỳ bả vai cọ cọ nước mắt, quay đầu đối xương nhi nói, vậy như trước kia giống nhau đem lục hoàng tử nghen đi thư phòng, chờ tạ thế tử lại qua đi. Nàng hiện giờ như vậy, người sáng suốt vừa thấy liền biết có vấn đề, liền tính là lục hoàng tử cũng không thể tận tin. Chính là hắn là mang theo thánh chỉ tới, còn có tuyên chỉ thái giám chỉ tên muốn gặp thế tử cùng thế tử phi. Sương Nhi ánh mắt sầu lo nhìn về phía mộ thanh ly. Thánh chỉ. Này hai chữ như là một khối thật lớn cục đá, đem mộ thanh ly vừa mới dâng lên hảo tâm tình hoàn toàn đánh rớt. Hoàng đế đã biết thánh tôn chuyện này, không đồng nhất tâm một ý đối phó tông miếu, lúc này làm lục hoàng tử mang theo thánh chỉ tới tiêu vương phủ sở dục vì sao. Phần 545. Tổng không đến mức. Là tới bức tử mạc phượng kỳ đi. Mộ thanh ly bông nhiên nghĩ đến tào tháo mưu sĩ Cũng là vì gặp chủ tử kiên kỵ, không khỏi phân trần một ly rượu độc ban chết, trong lòng liền cực kỳ hoảng loạn. Ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Nàng nhìn về phía mặc phượng kỳ, mặc kệ hoàng thượng nói gì đó, ta bồi ngươi cùng nhau. Hoàng đế nếu thật muốn tiêu vương phủ vong, nàng tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Mặc phượng kỳ một tay đem mộ thanh ly ấn xuống, ngươi ở trong phòng đợi, ta chính mình đi liền hảo. Nhìn ra nàng không yên tâm, hắn lại bổ sung một câu, yên tâm, ta đáp ứng ngươi quyết không nuốt lời Hắn nói qua sẽ bảo hộ nàng cùng trong bụng hài tử không việc gì, đó là hoàng đế thánh chỉ cũng không làm gì được. Mộ thanh ly cắn cắn môi, cuối cùng là nằm trở về, hảo, kêu mặc kệ thánh chỉ tốt xấu, ngươi, ngươi đều phải nhanh lên trở về. ân mặc phượng kỳ dùng sức nắm hạ tay nàng. Chính sánh trung, lục hoàng tử bất đồng với ngày xưa thanh thản, ngồi ở chỗ đó mặt vô biểu tình chờ, nhìn kỹ đi thân mình có hơi hơi cứng đở. Mặc phượng kỳ tiến vào thấy hắn là này phúc biểu tình. Trong lòng liền có so đo Gặp qua lục hoàng tử Mạc Phượng Kỳ hơi thi lễ Bên hai chuyển đến Khương Công Công sắc nhọn thanh âm Tiêu vương thế tử nhưng gọi sai Trước mắt không phải lục hoàng tử Mà là thái tử Hắn đem cuối cùng hai chữ cắn thực trọ Thái tử Mạc Phượng Kỳ quay đầu Cùng lục hoàng tử tầm mắt ở không trung giao hội Khi nào việc Mạc Phượng Kỳ rốt cuộc không phải người thường Này tin tức cũng không làm hắn rối loạn đúng ngực Liền ở non nửa cái canh giờ trước Khương Công Công cười lạnh trả lời Bệ hạ đã đem trước thái tử phế đi, sửa lập tân thái tử, Tiêu Vương Thế tử phía trước tiên lễ hành đến thật có chút tùy ý. Hắn ý tứ lại ám chỉ Mạc Phượng Kỳ một lần nữa dựa theo chữ quân chi lễ cấp lục hoàng tử, hoặc là nói là thái tử hành lễ. Mạc Phượng Kỳ nhưng thật ra không sao cả, đang định y đi theo quân thần chi lễ hành đại lễ, lại bị thái tử một phen ngăn lại, "Không cần." Nói quét hương công công liếc mắt một cái, ý bảo hắn thu liếm chút. Khương Công công là hoàng đế bên người hầu nhân, vẫn luôn là cái bát diện linh lung tính tình. Ban đầu Mạc Phượng Kỳ cùng Mộ Thanh Ly lại đều đã cứu hoàng đế, theo lý thuyết hắn sẽ không như vậy đối Mạc Phượng Kỳ. Chỉ là hiện giờ hoàng đế đối Tiêu Vương phủ thái độ trở nên mau, vài lần bệnh tỉnh chuyển biến xấu lại đều là cùng Mạc Phượng Kỳ cùng Mộ Thanh Ly có quan hệ, Khương Công công trong lòng không thoải mái, thái độ liền cũng ác liệt lên. Khu buồn điện lần này tiền đến, là có thánh chỉ muốn tuyên đọc. Thái tử quét mắt đại đường phía trên chưa lấy đi màu trắng tăng vật, trực tiếp đem thánh chỉ đưa cho Mạc Phượng Kỳ, bất quá Tiêu Vương thế tử vẫn là chính mình xem đi. Tiêu Vương nửa đời ngựa chiến, hắn đã chết bất quá tuần hơn tháng hoàng đế đã đi xuống tứ hồn thánh chỉ, Lục hoàng tử thật sự không có thể diện tại đây chính sảnh phía trên, làm cho Tiêu Vương cùng Tiêu Vương phi trên trời có linh thiêng nghiệm ra tới. Mặc Phượng Kỳ nhíu mày, đem thánh chỉ tử thái tử trong tay tiếp nhận, mở ra thánh chỉ một chữ một chữ nhìn lại, ngày thường lãnh đạm khuôn mặt trung quy có vết rách. sắc khí. Đầy trời sắc khí. Thái tử cùng Khương Công công đồng thời nhận thấy được, trên người Lô Chân Long không tự giác dựng lên, bản năng muốn thoát đi nơi này. Khương công công chưa quên chính mình sứ mệnh, một cái bước nhanh che ở thái tử trước người, ngoài mạnh trong yếu chất vấn Mạc Phượng Kỳ, tiêu vương thế tử xem xong rồi không có, như thế nào còn không quỳ hạ tạ ơn. Hắn lời này nói được không có gì tự tin. Nhiều năm như vậy, Mạc Phượng Kỳ bên ngoài vĩnh viễn đều là lãnh lánh đạm đạm tính cách, từ hoàng đế hạ đến bình dân, không gặp hắn từng có dư thừa biểu tình, nhiều nhất là hành vi thượng nhiều chút cung kính. Hiện giờ như vậy sợ là động thật giận. Mạc Phượng Kỳ không có để ý đến hắn. Lại đem thánh chỉ từ đầu tới đuôi nhìn một lần, ngầm đầu lên nhìn thẳng thái tử đôi mắt, đây là có ý tứ gì. Thanh âm kia trung tích tụ vô số lửa giận, liền nắm chặt thánh chỉ ngón tay đều là màu xanh lá. Thái tử xấu hổ mím môi, cái này là phụ hoàng ý tứ, nói vậy cũng là đã qua đời tiêu vương ý tưởng. Hắn trên đời thời điểm liền hy vọng thế tử có thể cưới phó cô nương ai đều biết vương ra một lời nói một gói vàng, bất quá lúc trước bởi vì sự tình các loại trì hoan xuống dưới. Hiện giờ phụ hoàng săn sóc lao vương ra một mảnh khổ tâm, nghĩ thế tử ngài là hiếu tử, chắc chắn toàn lao vương ra tâm nguyện, làm hắn có thể hiên giấc với dưới chín suối. Lời này thái tử chính mình nói, chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Hắn lúc trước chỉ là nhắc nhở mộ thanh ly một câu, chính mình đều không có nghĩ đến chung có một ngày, phụ hoàng sẽ có bực này bị hồi phương pháp đối phó tiêu vương phủ. Tiêu vương ra thơi cốt chưa lạnh vương ra vương phi tin người chết còn không có điều tra rõ ràng, thế nhưng ở hiếu kỳ hạ tứ hôn thánh chỉ. Này ở đại sở lịch đại đều là chưa từng nghe thấy. Phu hoàng chuyện này thật sự làm sai, 10 phân sai. Thái tử túi đầu thở dài, thậm chí không dám nhìn tới Mạc Phượng Kỳ đôi mắt. Mạc Phượng Kỳ nhéo thánh chỉ tay run nhẹ nhẹ, có loại muốn đem thánh chỉ bóp nát tư thế. Khương Công công không sợ thêm phiền bồi thêm một câu, "Nha, Tiêu Vương thế tử như vậy, chẳng lẽ là đối bệ hạ cùng thánh chỉ có cái gì bất mãn? Hơn nữa này thánh chỉ thượng viết rõ, Bách thiện hiếu vi tiên, nếu Tiêu Vương sinh thời đáp ứng rồi phó cô nương phụ thân" Nàng liền không thể làm tiếp thức, bất quá bệ hạ cũng minh bạch thế tử phi là ngài kết tóc phu thê, liền vẫn là ủy khuất phó cô nương một cái chắc phi chi vị, nhưng là danh ngôn về sau trong vương phủ nàng hai người cùng ngồi cùng ăn, thế tử phi bất đắc di chính thê chi lệ áp chế phó cô nương. Như thế, thế tử cũng muốn đem thế tử phi cùng phó cô nương mời đến, tiêu nàng hai người cùng nhau tiếp chỉ. Khương công công đáy mắt hiện lên ú ám quan tới. Hoàng đế chiêu này làm cực tàn nhẫn, không riêng mặt ngoài ghê tẩm mạc phượng kỳ cùng mộ thanh ly thực tế cung cấp tiêu vương phủ mai phục thai hoàng ẩm. Nếu hai phi đều là cùng ngồi cùng ăn, phó tâm giao sinh hạ hải tử tự nhiên cũng không thể so con vợ cả kém, chờ vài thập niên sau phó tâm giao cùng mộ thanh ly hải tử lớn lên, tiêu vương phủ lại là một đợt đoạt quyền chi tranh. Này thanh chỉ, thứ thần không dám tiếp. Mạc Phượng kỳ trầm dại nói, lại rơi xuống đất có thanh. Khương Công Công cùng thái tử đều đoán trước đến hắn sẽ nói như vậy, nhưng hai người trên mặt biểu tình hoàn toàn tương phản, thái tử là nhiều thanh thở dài Khương công công còn lại là hai chồng mắt sáng ngời, lớn mật, người dám kháng chỉ. Có cái này tên tuổi, liền có thể coi đây là danh đả kích tiêu vương phủ, toàn bệ hạ trong lòng tiếc đối. Mặc phượng kỳ khỏe miệng dần dần gợi lên, một nụ cười lạnh xuất hiện ở trên mặt hắn, là, ta muốn kháng chỉ. Tiêu vương phủ nhiều thế hệ trung lương, từ ta còn là cái nhi đồng là lúc phụ vương liền ân cần dạy bảo, biết rõ lệ nghĩa liêm sỉ. Thiên cổ tới nay chưa bao giờ nghe nói có người ở cha mẹ tân vong là lúc cưới vợ. Mặc Phượng Kỳ đều không phải là đại gian đại ác đồ đệ, cũng không nghĩ làm bệ hạ ở sách xử lối vẽ tỉ mỉ thượng lưu lại không tốt chi danh, này đây vì bệ hạ kế, này Thánh Chỉ, còn thỉnh công công mang về đi. Dứt lời thủ đoạn dùng một chút lực, Thánh Chỉ không nghiêng không lệnh dừng ở khương công công trong lòng ngực. Thái tử ở bên cạnh nhìn cũng có chút sốt ruột, nghĩ vậy tiêu vương phủ ở hoàng đế trong lòng đã cùng tâm ma giống nhau, hoàng đế đã không tính toán muốn vặn ngã tiêu vương phủ, chính là muốn nhìn miêu tả Phượng Kỳ ăn cái ba ba nhận cái sai. Nếu là hôm nay cảnh tượng chuyển tới hoàng đế lốt thai, không biết muốn đem hăn khí thành bộ răng gì. Thế tử, ngươi không ngại ở suy xét hạ. Thái tử đến gần hai bước, việc này kỳ thật cũng không như ngươi nói như vậy nghiêm trọng, nếu là hiếu kỳ, ngươi chỉ tiếp thánh chỉ, hôn sự tự nhiên là chờ đến 3 năm lúc sau lại làm. Hoàng đế thân thể khẳng định đợi không được 3 năm như vậy xa, đến lúc đó hắn cái này thái tử đã biến thành hoàng đế, tự nhiên sẽ giúp đỡ mạc phượng kỳ giải trừ hôn ước. Đến lúc đó trọng thưởng phó tâm giao một phen cũng coi như là đem chuyện này viên trở về. Cái này là có thể chiếu cố mọi người ích lợi. Thái tử ngàn tính và tính, đều vẫn là xem nhẹ mạc phượng kỳ quật cường trình độ cùng đối mộ thanh ly thâm tình. Nghe xong lời này lúc sau như cũ không có động dung ý tứ, đôi mắt lánh đến như là ba tháng hàn băng, liền nhìn về phía thái tử ánh mắt đều có chút cái không tốt. Người thái tử khí hắn không lấy đại cục làm trọng, bất chấp Khương Công Công ở đây, tiến lên một bước hạ giọng nói. Hiện giờ phụ hoàng thân nhiễm trọng tật, ngươi thấp cái đầu lại có gì phương. Thế tử còn một hai phải bổn điện đem nói thấu. Nào biết mặc phượng kỳ khỏe miệng khẽ nhúc đích, đồng nhiên tới một câu, điện hạ có biết, ngài mẫu phi là như thế nào qua đời. Thái tử nghe thấy lời này thân mình chấn động, toàn thân máu Dũng manh vào trái tim. Hắn mẫu phi, hắn mẫu phi đương nhiên là bị hậu cùng những cái đó nữ nhân hại chết. Hoàng đế liền tính lại sùng ái hắn mẫu phi, cũng không thể bảo đảm treo không lục cung. Sau lại mẫu phi chiếm cư chuyên phòng chi sủng, tự nhiên phải có chút người đỏ mắt. Giết hắn mẫu phi hung thủ là ai, hoàng đế chưa từng có nói với hắn quá, thái tử cũng không hỏi qua, trong lòng lại có cái đại khái. Hẳn là đương kim hoàng hậu, như vậy là có thể giải thích vì cái gì hoàng đế sẽ đối nàng sở sinh trước thái tử như vậy tàn nhẫn. chương 563 Phó Tâm Giao kế hoạch 1 Đầu tiên là dùng người nọ cho chính mình làm mười mấy năm tấm mộc, cuối cùng hắn còn bị phế chuất cầm tù, nửa đời sau sẽ sống không bằng chết. Nghe nói lúc này hoàng hậu quỳ thẳng ở hoàng đế cửa cung thỉnh cầu hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng khi đó không có khả năng, chờ đợi nàng cũng sẽ là vô tận thống khổ. Đây là hoàng đế đối nàng trừng phạt. Mạc Phượng Kỳ thấy thái tử thần sắc cảm đạm, liền hiểu được hắn là đoán được chuyện xưa phát triển. "Trước quý phi chi tử, ta phụ vương là cảm kích người." Mạc Phượng Kỳ rũ xuống lông mi, không có đi xem thái tử khiếp sợ ánh mắt, "Trước quý phi sau khi chết, vậy hạ liền làm ta phụ vương điều tra rõ sự tình từ đầu đến cuối." Lúc trước sở hữu manh mối đều chỉ đến hoàng hậu nương nương trên người, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng là hoàng đế ở biết tin tức này sau lại yên lặng, chỉ vì hoàng hậu nhà mẹ đẻ thế lực quá lớn, rút dây động rừng. Hoàng đế đem chính mình nốt ở điện Thái Hòa mấy ngày, trở ra khi lại thành cái kêu bệ nghệ thiên hạ quân vương, chỉ có chính hắn minh bạch, thu hận chỉ là bị đặt ở đáy lòng trô sâu nhất tràn đầy lên men, chờ đến nó bùng nổ kia một ngày. Tiêu vương là cảm kích giả, bởi vì hoàng đế mệnh lệnh không có đối người khác nói. Mặc phượng kỳ lại là nhiều ít biết đến. Thái tử hơi hơi lui ra phía sau nửa bước, đột nhiên chuyển hướng Khương Công Công, trong thanh âm tràn đầy áp bách, hắn nói chính là thật sự. Hắn cũng không nhớ rõ mẫu thân trông như thế nào. Phu hoàng tuy rằng thiên tin hắn, mặt ngoài lại phải làm ra một bộ chán ghét bộ dáng, thái tử ở nhìn đến khác hoàng tử công chúa có mẫu phi yêu thương khi, trong lòng sẽ sinh ra nhò nhỏ hâm mộ, nhưng cái đó cung phi đều là sống sờ sờ người, mà hắn mẫu thân chỉ tồn tại với lạnh băng trên bức họa Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ ở buồn phận ở ngoài giúp mộ Thanh Ly, chứ bỏ không nghĩ diệt trừ Tiêu Vương phủ ở ngoài, hắn tổng đối mộ Thanh Ly mặt có thực chấp nhất chiếu cố, bởi vì tất cả mọi người nói nàng cùng trước Quý phi lớn lên giống nhau như lúc. Khương công công trần chờ gật gật đầu. Thái tử lại nói không ra một câu tới. Điện hạ, vậy hạ năm đó cưới hoàng hậu nương nương, cũng phi nguyên với thiệt tình. Mạc Phượng Kỳ nhàn nhạt nói, cuối cùng kết quả ngài cũng chính mắt thấy, cái gọi là chi kỷ, cả đời đến một người đủ rồi. Đây là ta đối nàng hứa hẹn. Này đây hôm nay này thánh chỉ, Phượng Kỳ là quả quyết không dám tiếp. Khương công công lệ A nói, ngươi lớn mật, dám vọng nghị bệ hạ cùng. Đủ rồi. Thái tử ngữ khí bất thiện đánh gây hắn, cuối cùng phức tạp nhìn Mạc Phượng Kỳ liếc mắt một cái, một phen chịu quá thánh chỉ rời đi. Khương công công tuy có chút không cam lòng, rốt cuộc không dám đắc tội này tương lai chữ quân, hoán hận trừng mắt nhìn Mạc Phượng Kỳ liếc mắt một cái sau rời đi. Bốn phía lại lần nữa khôi phục tĩnh giống như hết thể cũng chưa phát sinh quá. Mạc Phượng Kỳ hít sâu một hơi, rời đi nhà ở đi hướng mộ thanh ly chỗ ở, đưa một lần nữa trở lại ánh mặt trời trong nháy mắt, hán tâm mới có rất nhỏ xúc động. Phần 546 Mạc ra mấy thế hệ trung lương, lấy bảo hộ hoàng quyền làm nhiệm vụ của mình, trước nay đều không có nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, ở tiêu vương thây cốt chưa lạnh hết sức được hoàng đế tứ hôn chiếu thư. Này nơi nào là tứ hôn, rõ ràng là nương tứ hôn chi mệnh tính toán đả kích tiêu vương phủ. Nếu không phải kịp thời thả ra thánh tôn tin tức, chỉ sợ này thánh chỉ thượng viết nhân tiện sẽ không như thế ôn hòa. Không biết phụ vương giới chín suối có thể hay không thấy một màn này. Một mặt mỏi mệt nhếch Mạc Phượng Kỳ khóe mắt, vừa lúc phía sau có tiếng bước chân, trên mặt hắn mỏi mệt chi sắc liền biến mất đi. Thế tử, thái tử cùng Khương công công đã đi rồi. An Lưu Phong ngẩng đầu quét mắt Mạc Phượng Kỳ sắc mặt, thật cẩn thận nói, hai người bọn họ đi thời điểm sắc mặt đều không thế nào đẹp, đặc biệt là Khương công công. Chúng ta dùng không cần chuẩn bị lên. Mấy năm nay triều đình quan hệ biến ảo phức tạp, đã từng minh hữu liền địch nhân, đã từng địch nhân liền minh hữu, cũng không biết khi nào thì kết thúc. Mấy ngày nay hắn cũng có thể cảm giác được không khí bất đồng tới, ngụ ý chính là do hỏi Mạc Phượng Kỳ muốn hay không bố trí hảo binh lực, tùy thời chuẩn bị mưu phản. Không đúng, phải nói là khởi nghĩa. Tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Phượng Kỳ lắc lắc đầu, hạ giọng nói, Lưu Phong, người đi địa lao đem người nọ mang ra tới, sau đó, hắn thanh âm càng ngày càng thấp. Trừ bỏ An Lưu Phong ai cũng nghe không thấy nói cái gì. Mạc Phượng Kỳ nói xong một đoạn này lời nói, An Lưu Phong hiểu biết điểm phía dưới, ta hiểu được thế tử, này liền dựa theo ngài nói đi làm. Dứt lời đang muốn rời đi, liền nghe thấy Mạc Phượng Kỳ hét lớn một tiếng, ai. An Lưu Phong hoảng sợ, cũng chịu bên cạnh bùi cỏ nhìn lại, chi gian mênh mang nhiên một bóng người đều nhìn không thấy. Hắn trong lòng đang có chút nghĩ hoặc, liền nhìn thấy thụ sau chẩm rãi đi ra cái đơn bạc nữ tử, ánh mắt giống mai con giống nhau bất an, thế tử Phó tâm giao. An lưu phong trong lòng ngạc nhiên, thầm nghĩ chính mình như thế nào liền cái không biết võ công nữ tử đều phát hiện không ra, chẳng lẽ là hai ngày này sơ với luyện võ, võ công đã lui bước đến như thế nông nỗi. Lại hoặc là phó tâm giao sinh ra mang theo bệnh tật, hô hấp so thường nhân ngược, cho nên cảm giác không đến. Liên ở trong lòng hắn vòng qua này đó hoang mang là lúc, Mạc Phượng Kỳ đã là lãnh đạm mở miệng, phó cô nương. Hắn thanh âm cực lánh, so ngày xưa đạm mạc còn muốn lãnh thượng vài phần. Phó tâm dao cũng đã nhận ra, rất là khổ sở nhìn Mạc Phượng Kỳ, muốn nói lại thôi. An Lưu Phong thấy thế liền biết chính mình thành chướng mắt người, lập tức đánh ha hả liền có rời đi, ta đây trước đi xuống làm việc. Thế tử ngươi cùng phó cô nương lời còn chưa dứt liền cảm nhận được Mạc Phượng Kỳ giết người ánh mắt, An Lưu Phong đốn ra đời sinh đem lời nói xoay trở về. Cũng từng người đi vội đi, dứt lời trên trán liền chảy một giọt mồ hôi. Chính mình thói quen tính cấp thế tử cùng thế tử phi sáng tạo một chỗ cơ hội. Dân già đều đã quên hắn ra thế tử không thích nữ nhân, vừa rồi nói kia lời nói không phải tìm chịu sao. Mặc phượng kỳ như mày, chuẩn bị rời đi lại bị phó tâm giao gọi lại. Thế tử từ từ, tiểu nữ có chuyện muốn nói. Mặc phượng kỳ cũng không quay đầu lại, thanh âm cũng như tháng chạp gió lạnh, lưu phòng, phó cô nương có bất luận cái gì phân phó ngươi mang này làm theo. Từ lần đó cùng nữ nhân này ở bên nhau bị mộ thanh ly gặp được, hắn ấy lòng đối phó tâm giao cũng nhiều chút cảnh giác, tuyệt không sẽ lại cùng nàng đơn độc ở vào cùng nhau. Phó Tâm Giao lại không hài lòng kết quả này, ba bước cũng làm hai bước đuổi theo trước tưởng kéo Mạc Phượng Kỳ tay háo, ta muốn nói chính là về Tiêu Vương Phi. Mạc Phượng Kỳ hướng tả một bước tránh đi tay nàng, vẫn là không để ý tới. Mỗi lần đều là lấy cớ này. Lần trước đi linh đường tìm hắn, cũng là nói có Tiêu Vương Phi chuyện này muốn nói, hôm nay vẫn là này lấy cớ, hắn đã không muốn nghe. Phó Tâm Giao thấy thế có chút sốt ruột, để cao âm lượng nói, ta nói chính là thật sự, thế tử ngài biết Tiêu Vương Phi thân thế sao. Chỉ một câu, Mạc Phượng Kỳ thân thể đột nhiên đứng ở tại chỗ, toàn bộ sống lưng gắt ga banh, phản phất áp lực cái gì. Phó tâm giao khỏe miệng gợi lên một cái bí ẩn tươi cười, biết chính mình cái này là đánh cuộc chính xác. Đối với Mạc Phượng Kỳ tới nói, Tiêu Vương Phi cùng Mộ Thanh Ly đều là hắn sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân, nhưng có quan hệ Tiêu Vương Phi trước nửa đời chuyện này. Hắn thật đúng là không nhất định biết. Phó tâm giao rèn sắc khi còn nóng tiến lên một bước một lần nữa đi đến hắn bên cạnh người. Trong thanh âm đa tạo những người này xúc vô hại dịu dàng, Vương Phi Ly Thế trước từng nói với ta quá này đoạn chuyện cũ, lúc ấy nàng tuy rằng không có nói làm ta nói cho ngươi, nhưng tiểu nữ cảm thấy ngài hẳn là có cảm kích quyền, rốt cuộc. Nói, Mạc Phượng Kỳ không kiên nhẫn nàng như vậy không giức, lạnh lùng đánh gãy. Có quan hệ mẫu Phi thân thế, hắn biết đến thật đúng là không nhiều lắm. Tiêu Vương Phi thân thế ở trong mắt người ngoài chính là cái bí ẩn, ai đều biết hơn 20 năm trước Tiêu Vương từ một lần xuất trinh trung trở về. Bên người liền mang theo mạo nếu thiên hạ tiêu vương phi, từ nàng tới rồi tiêu vương bên người liền đem hắn tâm trào gắt gao, không riêng gì cùng sau lại an quốc công phu nhân tiếp xúc hôn nước, cả đời liền cái thiếp thất cũng chưa lập được. Chính là trừ bỏ tiên hoàng, đại sở vương thất cũng chưa người biết này tiêu vương phi lai lịch, đủ thấy thần bí. Mạc Phượng Kỳ khi còn nhỏ cũng hỏi qua tiêu vương phi, bất quá kia một lần trên mặt nàng tươi cười nhanh trong ảm đạm, cái gì cũng chưa nói, từ đây Mạc Phượng Kỳ liền hiểu được đây là hắn mâu thân trong lòng một khối vết xẻo không còn có đề qua. Thân phận của nàng không quan trọng à, đối với hắn tới nói, đó chính là hắn mâu thân, đại sở tiêu vương phi, này liền vậy là đủ rồi. Bất quá cho đến ngày nay, Mạc Phượng Kỳ vẫn là muốn biết mâu phi là mang theo như thế nào bí mật ly thế, hay không còn có chưa xong tâm nguyện. Phó tâm giao khỏe môi mỉm cười, lại lần nữa nhìn lướt qua Lưu Phong, thế tử, việc này thực sự liên quan đến cực đại, ngài xem chúng ta hay không có thể lên nói. Mạc Phượng Kỳ cấp Lưu Phong đưa mắt ra hiệu làm hắn đi xuống Lưu Phong bất đắc di cáo lui. Trong viện một trận gió lạnh thổi qua, ở hai người trung gian đánh toán nhi, phó tâm dao gom lại áo choảng, khó xử nói, nơi này phong quá lớn, nếu không chúng ta đi trong phòng nói. Nói, Mạc Phượng kỳ lại thúc giục một lần, cái này ai đều nghe được ra trong giọng nói không có kiên nhẫn. Hắn sẽ không theo phó tâm giao đi trong phòng, sẽ không lại làm nàng có bất luận cái gì cơ hội, nàng nhanh nhẹn nói, hắn nhớ kỹ ân tình này, không nói, lấy hắn hôm nay thủ đoạn cũng có thể điều tra ra tới. Kỳ thật Mạc Phượng Kỳ đã sớm khả năng tuần tra tiêu Vương Phi thân phận, hắn chỉ là cố kỵ mẫu phi tâm tình không có làm như vậy thôi. Phó tâm giao vừa đấm vừa xoa cũng chưa tác dụng, ngón tay không chịu khống chế nắm chặt, chậm rãi xả ra một cái cứng đờ gương mặt tươi cười tới, "Thế tử, ngươi liền thật sự như vậy chán ghét ta? Vì không nghĩ cưới ta, liên bệ hạ thánh chỉ đều phải cự tuyệt sao?" Phó cô nương tin tức linh thông. Mạc Phượng Kỳ trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Hắn rất ít như vậy mang theo phúng nói chuyện làm Phó Tâm Giao trong lòng càng thêm không dễ chịu. Ta ra cửa thời điểm vừa vặn gặp phải Khương Công Công cùng Thái Tử, bọn họ nhìn thấy ta liền nói vài câu, ta cũng là như vậy mới biết được. Thế Tử Hà Tất đem ta tưởng như vậy đê tiện. Phó Tâm Giao thần sắc cảm đạm nói, tựa như hiện giờ, ngươi chưa bao giờ từng đã cho ta tới gần ngươi cơ hội, cũng không có chân chính hiểu biết quá ta, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt này phân việc hôn nhân, ngươi có thể tưởng tượng quá làm như vậy đối tiêu vương phủ ý nghĩa cái gì. Nàng lời này nói được thực thông minh, từ đại nghĩa cùng hiếu đạo đi lên áp Mạc Phượng Kỳ, chỉ là không nghĩ tới hắn đối cái này cũng không đệ bụng Này liền không lao phó cô nương lo lắng. Mạc Phượng Kỳ thẳng tắp nhìn về phía nàng, ngươi còn có cái gì tưởng nói. Hắn cũng muốn biết, nữ nhân này trong lòng đến tuột cùng cất giấu cái gì khó lường chuyện này, từ nàng năm trước tới tiêu vương phủ, này nửa năm nhiều thời giờ vương phủ gà bay chó sủa, nhau đến thanh ly không được can bình. chương 564 Phó Tâm Giao Kế Hoạch 2 Nếu không phải xem ở phó tâm giao cha đã cứu tiêu vương, nàng là tuyệt đối không thể ở tiêu vương phủ đợi cho hiện giờ, mặc dù là hiện tại, Mạc Phượng Kỳ cũng tính toán mau chóng tìm một chỗ an trí nàng. Vẫn là như vậy cố chấp. Phó tâm giao trong lòng thầm mắng một câu. Nàng nhận thức hắn nhiều năm như vậy, hắn này tính tình một chút không thay đổi, muốn mệnh chính là nàng lại càng thêm thích hắn. Phó tâm giao hít sâu một hơi, ngựa khi phóng mềm chút, không nói cái này, ta tới là tưởng nói cho ngươi vương phi thân thế. Nàng từ cổ tay háo chung lấy ra một chương giấy phóng tới Mạc Phượng Kỳ trong tay. Đây là lúc trước Vương Phi giao cho ta, thế tử thỉnh xem. Mạc Phượng Kỳ mở ra lấy giấy viết thư, phát hiện trong đó họa một cái đồ án, thoạt nhìn có vài phần quen mắt. Hắn đã từng ở đâu thấy qua thứ này. Đây là ba tư Vương Triều đánh dấu. Phó tâm giao thấp giọng nói, đây cũng là đại biểu Vương Phi thân phận đồ vật. Mạc Phượng Kỳ trong đầu như là một đạo lôi hiện lên. kia vẫn là hắn lúc còn rất nhỏ. Có một lần mẫu thân trong lòng cổ trùng phát tác ốm đau trên giường, phụ vương lại bên ngoài chinh chiến không có trở về. Hắn có một ngày đi xuống chạy đi tìm mẫu Thần, tiến phòng liền thấy Tiêu Vương phi trong tay cầm một cái hình dạng quái dị kim sức, trong mắt thế nhưng lưu chứa nước mắt. Mạc Vương Kỳ hoảng sợ, cho rằng Tiêu Vương phi thân thể không thoải mái, liền chạy đến mép giường đi xem nàng. Tiêu Vương phi nhìn thấy hắn sau kinh hoàng đem ngọc thạch thu hồi tới, tách ra cái này để tài. Từ ngày đó bắt đầu, hắn lại chưa thấy qua cái kia kim sức. Nhiều năm sau hôm nay, Tiêu Kim sức hình dạng lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là cùng Phó Tâm Giao trong tay cầm cái này giống nhau như lúc. Đây là cái gì? Mạc Phượng Kỳ mày nhăn gắt gao, từng câu từng chữ hỏi. Ba tư vương thất tượng trưng. Phó Tâm Giao cũng không có út út mà mở, mở lặng lẽ để sát vào Mạc Phượng Kỳ thấp giọng nói, Vương Phi là ba tư vương thất huyết mạch, cho nên nàng đôi mắt mới có thể là màu tím, nàng là ba tư vương nữ nhi. Thế tử. An Lưu Phong nhìn Phó Tâm Giao rời đi chạy nhanh chạy vào, lại thấy đã có chút thất thần Mạc Phượng Kỳ. Thế tử An Lưu Phong phóng đại thanh âm hô một lần, thấy Mạc Phượng Kỳ không có đáp lại, không khỏi đem phó tâm giao hận đến trước khiếp. Cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc là chỗ nào tới mầm tai họa, mỗi lần tới tìm thế tử cũng chưa gì chuyện tốt. Mạc Phượng Kỳ bị An Lưu Phong thanh âm sở nhiễu, một chút phục hồi tinh thần lại, biểu tình lén túc nói, "Lưu Phong, người nhanh chóng phái người đi trước Tây vực, giúp ta tra một việc." Tây vực. An Lưu Phong trường lớn đôi mắt Thế tử, chúng ta hêm đẹp đi Tây vực làm cái gì, hiện giờ cùng Đại Tấn quan hệ như vậy ác liệt, này đi nguy hiểm cũng quá nhiều. Hạ chiều là lúc, Hạ Thái tổ ủng hộ cùng tứ phương nhiều quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng một lần nữa đã thông con đường tơ lụa, làm châu Âu cùng tân hạ Mậu dịch lung lay lên. Nhưng từ Hạ chiều sổ đổ, phía Tây bị Đại Tân chiếm cứ, này thương cơ liền độc thuộc về Đại Tấn một nhà. Đừng nhiều lời, nhanh gọi người, thuận tiện giúp ta trả cái tin tức. Trả cái gì? Mạc Phượng kỳ lời còn chưa dứt. Đã bị một nữ tử thanh âm đánh gãy, hai người quay đầu nhìn lại liền nhìn mà Quyển Lâm ở cách đó không xa sắc mặt bất thiện nhìn bọn họ. An Lưu Phong tưởng ngửa mặt lên trời thét giải. Hôm nay này đều chuyện gì như à, đầu tiên là phó tâm giao, lại là của chúa, một đám cùng thương lượng dường như đến hướng nơi này chạy. Huyện Lâm, Mạc Phượng kỳ sắc mặt hòa hoan chút, ta phái thân tín đi xử lý việc tư, ngươi đừng náo. Hắn gần đây cũng nhận thấy được Mạc Quyển Lâm cùng chính mình sơ sẩy không ít, trong lòng thật là ấy nấy. Mạc Uyển Lâm từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, theo lý thuyết hỏa thân muội muội không có hai dạng, trước đó vài ngày Mạc Phượng Kỳ đắm chìm ở Tiêu Vương phu phụ ly thế trung khó có thể tự kềm chế, đem tất cả mọi người vứt bỏ trong lòng phòng ở ngoài, Mạc Quyển Lâm không có mộ thanh ly tâm tư là lướt, tự nhiên cũng là có chút luẩn quẩn trong lòng. Phần 547. Sau lại hắn hiểu được mộ thanh ly mang thai, lại bình càng ít người biết càng tốt tâm tư cũng không cùng Mạc Uyển Lâm nói, cẩn thận nghĩ đến, hai người đã hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Mà quyền lâm nghe hắn như vậy giảng càng là mặt như sương lạnh, thậm chí cười lạnh ra tới, ta cũng muốn hỏi một chút, cái dạng gì thân tin có thể so sánh ta cùng với ngươi thân thiết hơn. Nếu là so bất quá, hắn có thể làm sự tình ta giống nhau có thể làm, còn không phải là đi tranh tây vực sao, ta thế ngươi đi chạy. Nàng không nghĩ đãi ở kinh thành, một ngày đều không nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến nhan 11 cùng nàng ở một mảnh giữa bầu trời lại như là hai cái không chút nào tương quan người xa lạ, tâm liền ngăn không được đau Không thể. Mạc Phượng Kỳ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, "Lần này muốn thông qua đại tấn, ta không yên tâm ngươi lặn lội đường xa như vậy xa. Huống chi Mạc Uyển Lâm rõ ràng là trong lòng áp lực, hắn càng là không yên tâm. Mạc Phượng Kỳ người này, có bất luận cái gì quan tâm nói đều không thói quen nói ra ngoài miệng, cho nên đương hắn nói ra không yên tâm này bà chữ khi Mạc Uyển Lâm rõ ràng sững suốt, hốc mắt dần dần đỏ. "Ngươi có cái gì không yên tâm ta?" Nàng ngâng cảm lên, bánh nước mắt không cho nó rơi xuống, "Mấy ngày nay ngươi có gì sự đều gạt ta tránh ta?" Rõ ràng là đem ta coi như người ngoài, ngươi trừ bỏ ngươi tức phụ nơi nào còn dùng đến lo lắng người khác. Bá phụ bá mẫu ly thế ta cũng thương tâm, ta tự trách ta khổ sở, ta đang ở kinh thành lại bảo hộ không được bọn họ. Lúc ấy một mình ta ở kinh thành ngày ngày đêm đêm ngóng trông ngươi trở về. Nhưng ngươi đâu? Ngươi tử trở về liền đối ta chẳng quan tâm, liền câu nói cũng không chịu nhiều lời. Ngươi liền tính là trách tội ta cũng nói cho ta, như thế nào có thể như vậy? Còn có hôm nay này thánh chỉ chuyện này. Nếu là ta không tới tìm ngươi, ngươi cũng không yên tâm làm ta biết đúng hay không." Mã Uyển Lâm càng nói càng ủy khuất, nước mắt khống chế không được bừng lên. Nàng trong lòng hoảng loạn, ủy khuất, bất lực, bọn họ ai đều không hiểu, đều chỉ biết đem nàng đẩy đến rất xa, khi nào mấy người quan hệ trở nên như thế xa cách. Khi nào nàng một cái không sợ trời không sợ đất nữ tử phải bị những việc này bối rối. Mã Uyển Lâm càng khóc càng thương tâm, lại không ngại Mạc Phượng Kỳ đi đến bên người đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Muốn khóc liền khóc ra tới. Phía trước là ta sai. Mạc Phượng kỳ vô vô mặc huyển lâm đầu, tựa như khi còn nhỏ như vậy. Mạc huyển lâm hoa đau khóc thành tiếng, giống như muốn đem đã nhiều ngày áp lực ở trong lòng ủy khuất toàn bộ phát tiết ra tới. Mạc Phượng kỳ thở dài, nghĩ đến mộ thanh ly mấy ngày trước cùng hắn nói qua, về sau có nói cái gì đều phải không hợp ý nhau, không cần lấy ái vì danh chính mình lưng đeo, bọn họ đều từng phạm quá như vậy sai lầm, đến cuối cùng mới phát hiện, ái người bởi vì chính mình bảo hộ, thường thường bị thương càng sâu. An Lưu Phong không biết khi nào rời đi, mà Quyển Lâm ghé vào Mạc Phượng Kỳ trên người khóc trời đất ú ám, lại lần nữa ngẩn đầu khi đôi mắt xưng cùng hạch đảo giống nhau. Mạc Phượng Kỳ thuận tay đưa cho nàng một phương khăn, mà Quyển Lâm bắt lấy tới dùng sức xoa nước mắt cùng nước mũi, trong miệng lầm bầm nói: "Ngươi mang cái gì khăn ra cửa, nương không nương?" Mạc Phượng Kỳ nghe thấy kia quen thuộc quán giận, khỏe môi gợi lên cái nhàn nhạt cười tới, hắn biết hai người này xem như hòa hảo. Mạc Quyển Lâm đem trên mặt rửa sạch sạch sẽ, một lần nữa hỏi hắn nói: Ngươi vừa rồi còn không có trả lời ta đâu, ngươi biết rõ tây vực phải trải qua đại tấn nguy hiểm như vậy, vì cái gì còn muốn phái người qua đi. Mặc phượng kỳ đốn hạ, cuối cùng là đem từ phó tâm giao cho đó biết đến sự tình đều nói biến, bao gồm tiêu vương phi thân phận. Cái gì? Bá mẫu như thế nào sẽ là người ba tư? Mặc huyền lâm những mày, liền tính nàng trước mắt cùng người khác bất đồng, tướng mạo vẫn là người Hán, bằng không tiên hoàng năm đó định là chết đều không cho bá phụ cưới bá mẫu. Đại sở Tiêu Vương Phi có thể là cái bình dân áo vải, lại tuyệt không có thể là dị tộc người. Không biết. Mạc Phượng Kỳ trả lời dứt khoát, hơn nữa nói thật, ta liền phó tâm giao nói chính là thật là giả cũng không biết, cho nên mới bức thiết muốn người xác minh, nếu nàng nói chính là thật sự, vấn đề liền lớn. Ba Thư Vương thất mười mấy năm trước bùng nổ phản loạn, Ba Thư Vương bị chính mình tay cầm trọng binh thân tín hại chết, Hoàng Đình Vương tử công chúa cũng không một may mắn thoát khỏi. Kêu phản loạn giả là cái không có tâm cơ mạng phu. Lúc ấy đầu nóng lên dết Ba Tư vương chính mình lên đài làm hoàng đế, nhưng hắn không hiểu đạo trị quốc, không mấy năm liền đem Ba Tư làm cho dân chúng lầm than, bị phía Tây hứng khởi địch quốc cướp đi không ít lãnh thổ. Cái này dân chúng không làm, sôi nổi bùng nổ khởi nghĩa lật đổ phản loạn giả thống trị, tự lập vì vương, trước mắt Ba Tư là một mảnh loạn tượng. Trước mắt Ba Tư rắn mất đầu, nhưng vẫn luôn tiếp tục sử dụng phía trước vương triều niên hiệu, vẫn chưa lật đổ. Mạc Phượng Kỳ trả lời nói, Liên Chu sát kia phản đồ sử dụng lấy cớ đều là vì phía trước Ba Tư Vương báo thủ. Mạc Uyển Lâm trong lòng lĩnh ngộ, nếu Tiêu Vương phi thật là Ba Tư Vương hậu đại, này trong đó quan hệ liền lớn đi, kia có được nàng một nửa huyết thống Mạc Phượng Kỳ liền gián tiếp có Ba Tư Vương thế quyền kế thừa a. Tuy nói Ba Tư cũng là phụ hệ xã hội, theo lý thuyết công chúa nhi tử là họ khác người không có quyền kế thừa, nhưng là trước mắt trước dưới tình huống, Mạc Phượng kỳ ngược lại thành huyết thống thượng gần nhất tiếp ngôi vị hoàng đế người nọ. Ca Ngươi không phải là muốn mạc quyển lâm thần sắc phức tạp nửa câu sau lời nói không có nói ra nàng trong trí nhớ mạc Phượng Kỳ cũng không vì danh lợi khó khăn liền cái tiêu Vương thế tử tên tuổi đều không hiếm lạ hiện giờ lại muốn làm hoàng đế không Mạc phượng kỳ cự tuyệt quyết đoán ta nghĩ người đi cha một là tưởng mau chóng đem mẫu phi thân thế làm cho cha ra manh mối thứ hai quan trọng nhất chính là bởi vậy liền có đàm phán lợi thế hắn không nghĩ đương hoàng đế hoàn toàn không nghĩ trên thực tế nếu không phải trước mắt tình huốnga thù Tiêu Vương phi liền tính là ba tư công chúa, Mạc Phượng Kỳ điều tra rõ lúc sau cũng sẽ không thông báo thiên hạ. Nhưng Thiên Tử giận dữ thây phơi ngàn dặm, hôm nay hắn nói như vậy một phen lời nói, hoàng đế định là không vui, liền tính không rõ trị tội cũng ít không được nâng chân. Mộ Thanh Ly thân thể lại chịu không nổi nửa phần lăn lộn, Mạc Phượng Kỳ làm Lưu Phong đem Mộ Thanh phủ an bài ra tới còn không yên tâm, tưởng lại ra tăng phía chính mình lợi thế, bảo đảm hoàng đế sẽ không đối Tiêu Vương phủ độc thủ. Về Lâm, Thanh Ly nàng có thai. Mạc Phượng Kỳ ở Mạc Quyển Lâm bên người cực thấp nói, xem nàng kinh ngạc chuẩn bị hỏi lại, lập tức che lại nàng miệng lắc lắc đầu. Mạc Quyển Lâm bừng tỉnh lại đây, trên mặt ưu hỉ nửa nọ nửa kia. Nói như vậy ta liền phải đương cô cô. Chính là đứa nhỏ này có thể thành công sinh hạ tới sao? Mạc Quyển Lâm một chút liền minh bạch Mạc Phượng Kỳ cùng mộ thanh ly gần nhất sở làm việc làm sau lương tính toán. Mí môi đối Mạc Phượng Kỳ nói, ca, ngươi khiến cho ta đi ba tư đi, ngươi yên Tâm Mặc kệ chân tướng như thế nào ta nhất định đem đi cha cái cha ra manh mối. Chương 565 Phó Tâm giao kế hoạch 3. Mặc Phượng Kỳ đốn hạ, hạ giọng hỏi, kìa tu nhiên đâu? Nhan Tu Nhiên cùng Mặc Uyển Lâm hiện giờ như vậy, Mặc Phượng Kỳ xem ở trong mắt cũng là đồ tăng thở dài. Hắn cùng Nhan Tu Nhiên từ nhỏ quen biết, hoàn toàn tin được đối phương nhân phẩm, muốn thật là đem Uyển Lâm phò thác với hắn cũng là cực hảo. Đáng tiếc từ hai chân bị thương lúc sau Nhan Tu Nhiên đối Mặc Uyển Lâm tránh còn không kịp, Mặc Phượng Kỳ hiểu được hắn mắc cũng không hảo nói nhiều cái gì. Mà quyển lâm nghe thấy này ba chữ, tâm cùng kim Lâm giống nhau đau, rũ xuống lông mi nói, ta đi liền đi, cùng hắn có quan hệ gì, về sau đều không cần ở trước mặt ta để người này rồi. Nguyên lai like bên người nàng không có nhan tu nhiên thời điểm, không giống nhau quá thật sự vui sướng sao. Dục ngựa leo nhanh, chinh chiến xa trường, nàng kiến thức như vậy nhiều nữ hài tử cả đời đều nhìn không thấy chuyện này, kia mới là chân chính nàng, mà không phải hiện giờ như vậy vây với sân bên trong. Mỗi ngày bị một người nam nhân cha tấn chết đi sống lại. Nàng này đi Tây Vực, cũng là vì từ kinh thành nhan 11 phiền nao chung thoát thân, một lần nữa tìm được trước kia chính mình. Phó tâm giao từ mạc phượng kỳ kia rời đi trở lại trong viện, phát hiện chính mình cái kia thích lười biếng nhà hoàn Thủy Nhi lại không biết chạy đi đâu. Tuy nói này nha hoàn là đố quên cô Y An bài tới, này không thảo hỉ tính tình làm phó tâm giao không thích, nhưng nàng chính mình ngày thường hành tung quỷ bí, thật nhiều địa phương cũng nhận không ra người, không có nha hoàn đi theo vừa lúc. Phó tâm dao như vậy nghĩ, đem chính mình nhà ở môn đẩy ra, cơ hội là trong nháy mắt, một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi liền nhảy vào nàng đầu. Kia hương vị cực đạm, lại cũng không tránh được phó tâm dao cảm giác, nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, không nói hai lời xoay người liền chạy. Phía sau là phá không ám khí thanh, mắt nhìn liền phải đánh vào phó tâm dao nhu nhược trên vai, nàng lại dưới chân tả hữu nhóng lên, khinh công nhảy lên, không ổng công phu liền né tránh kia mấy mùi ám khí. Nhưng ngay sau đó một cổ mãnh liệt nội lực chiều nàng ngực đánh tới, phó tâm dao vội vàng, khí hồi đan điển, dùng ra toàn thân nội lực kia cùng lực đạo ở giữa không trung đánh cái ngang tay. Nếu là người khác ở chỗ này chắc chắn kinh rất chóng mắt, ai đều cho rằng nàng là cái yếu đối mong manh nữ tử, nào biết thủ hạ lại có tốt như vậy công phu. Nhưng nàng trên mặt thần sắc thực sự khó coi. Từ giữa không chung rơi xuống mặt sau sắc tái nhật như quỷ, ngực như là vô số sâu ở găm thực, đau nàng tưởng giống giận ra tiếng, không nhịn xuống đại đại phun ra khẩu huyết. Cái gì đều không rảnh lo hướng phía ngoài chạy đi, chạy không hai bước dưới chân bị người một vướng, thế ngã trên đất. Cứu! Cứu mạng! Phó tâm giao dùng hết cuối cùng sức lực hô, hy vọng Thủy Nhi hoặc là qua đường thị vệ có thể nghe thấy, đáy mắt tràn đầy không cam lòng, cả người cuộn tròn trên mặt đất run dày không ngừng. Nàng có vết thương cũ trong người, âm thầm người nọ võ công lại ở nàng phía trên, cái này đừng nói đánh, lộng không hảo liền mệnh đều phải công đạo ở chỗ này. Đứng hô, sẽ không có người tới. Một cái lười biếng thanh âm truyền đến, mang theo chút ngày xuân lười nhác, nghe vào lỗ thai lại cùng trời đông giá rét thấu xương lạnh leo. Thanh âm này chủ nhân, rõ ràng chính là ngày đó tới tìm phó tâm giao thần bí nữ tử, mộ lam cũng là nàng mang đi. Phó tâm giao rõ ràng cũng ý thức được, miễn cương chống thân mình quay đầu đi, thấy kia hình bóng quen thuộc sau thẹn quá thành giận nói, Ngươi, ngươi có ý tứ gì, thế nhưng đối ta ra tay. Nàng nói liền phải bỏ dậy, nhưng thân thể quá mức suy yếu, lại lần nữa ke ngã trên mặt đất. Nhìn nàng sắc mặt liền biết trên người thống khổ có bao nhiêu trọng Nữ tử nhìn nàng trật vật dạng Đáy mắt hiện lên một tia trào phúng Lạnh băng nói Như thế nào Phi làm ta muốn ngươi mệnh mới vừa lòng Nói xong liền đi bước một chiều phó tâm giao đi qua đi Phó tâm giao một chút khẩn trưng lên Nề hà thân thể quá đau không động đậy Ngươi làm cái gì Ta nơi nào chọc tới ngươi Nàng sáng sớm liền biết nữ nhân này là cái phiền toái nhân vật Cho nên rất nhiều nhường nhịn Hiện giờ nàng dám tìm chính mình đen ủi Nàng kia chậm dãi đi đến phó tâm dao bên người, cái gì đều không nói một chân dẫm đến tay nàng thượng, mũi chân dùng sức nghiền hạ. Trong không khí chuyển đến xương cốt đứt gây thành âm. Phó tâm dao cũng là cái tính tình ngoan cố, chịu đựng thân thể cùng bàn tay song trọng đau đớn, chính là không có xin tha. Đau, thật là đau, đó là đứt tay đau đớn tại đây loại cảm giác trước mặt đều không đáng nhắc tới. Phó tâm dao vô ý thức bắt lấy ngầm cắt đá, chậm rãi đau mất đi thần trí. Nàng kia nhìn không sai biệt lắm. Túi người cấp phó tâm dao trong miệng tắc một viên chén thuốc, đứng dậy đi đến một bên cầm lấy thủy thô lô hướng miệng nàng rót đi vào. Khu khu khu khu khu phó tâm dao sắp đem phổi ho khan ra tới, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại chán ghét quay đầu đi. Nàng không nghĩ nhìn thấy này kẻ điên. Lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Nàng kêu lạnh lạnh thanh âm vang lên, hôm nay ai cho phép ngươi không trải qua ta cho phép, đem tiêu vương phi thân phận nói cho Mạc Phượng Kỳ. Ấn. Nàng nói lời này thời điểm bốn dĩ đã bình tĩnh đi xuống sát khí lại lần nữa Dũng đi lên. Biết này tin tức thời điểm cái loại này giết người lửa giận như thế nào áp chế không được, cũng chính là hiện giờ lòng dạ càng sâu, nếu là ở mười mấy hai mươi năm trước, phó tâm giao nữ nhân này cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Phần 548 Thiện làm chủ trương, dùng chính mình kiêng kỵ nhất sự tình cầm đi cùng Mạc Phượng Kỳ làm trao đổi, nên sát. Phó tâm giao đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó bất kỳ nhiên bật cười. Ta nói ngươi hôm nay cùng nổi điên giống nhau chạy tới nơi này hương sư vấn đội cảm tình là bởi vì cái này sao? Ta tuy rằng nói là cùng ngươi hợp tác, nhưng cũng không chịu ngươi không chế, cũng không cần nghe lệnh với ngươi. Việc này cùng tông miếu ít lợi không quan hệ, cũng đích đích xác sát, sát là tiêu vương phi nói cho ta, ta dựa vào cái gì không thể nói. Những lời này phó tâm giao nói dối. Tiêu vương phi đến chết cũng chưa nói qua nửa câu chính mình thân phận tương quan chuyện này. Là nàng có một lần đang xem vọng tiêu vương phi thời điểm phát hiện nàng trong tay cầm đồ vật thượng kia đánh dấu có chút quen mắt, trở về suy nghĩ nửa ngày đột nhiên phản ứng lại đây kia giống như là ba tư vương Đỉnh đánh dấu. Nàng trải qua một đoạn thời gian điều tra mới phát hiện tiêu vương phi là ba tư vương tư sinh nữ, nhưng vừa rồi phỏng trừng miêu tả phượng kỳ mặt nguối, cũng không nhiều lời, dù sao chính hắn có thể tra được. Phó tâm giao từ đầu chí cuối đều không hiểu được trước mắt nữ nhân cũng biết tiêu vương phi thân phận, thậm chí đều không rõ. Chính mình nói tiêu vương phi thân phận, e ngại nàng chuyện gì. Ta không cần cùng ngươi giải thích cái gì. Tiêu nữ nhân ngữ khí lạnh băng nói, ta biết ngươi kế hoạch cái gì, hôm nay tứ hôn làm ngươi luôn cuống tay chân. Ngươi sợ Mạc phượng kỳ trong khoảng thời gian này liền sẽ đem ngươi từ trong vương phủ rửa sạch đi ra ngoài, cho nên sốt ruột tìm cái lấy cớ lưu tại hắn bên người. Chính là phó tâm giao, việc này ta tuyệt đối không cho phép ngươi lại nói với hắn bất luận cái gì một chữ, nhớ kỹ, là, nhậm, gì, một, cái. Nếu là lại làm ta bắt lấy một lần, liền không phải hôm nay đơn giản như vậy, ngươi kêu nha hoàn kết cục, chính là ngươi vết xe đổ. Phó tâm giao ngay từ đầu thời điểm còn ở trong lòng suy đoán này trong đó ngọn nguồn, nghe được cuối cùng lại sợ hãi cả kinh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nàng trong miệng hỏi, đôi mắt đã lướt qua nàng kia thân thể nhìn về phía trong phòng, ngươi đem thủy nhi giết. Nàng cùng này nha hoàn một chút cảm tình đều không có, thậm chí vẫn là chán ghét, nhưng lại nói như thế nào đều là tiêu vương phủ xưng Nếu là mất tích cần phải như thế nào giải thích, lúc này Mạc Phượng kỳ cùng mộ thanh ly liền chờ chảo nàng sai nhi, đem nàng đuổi ra đi đâu, hoặc là nói ngươi là cái ngu xuẩn. Nàng kia cười nhạo nói, ngươi đương mộ thanh ly bên người nha hoàn thật sự sẽ như vậy xuẩn, tìm cái cái gì đều gian dối thủ đoạn nữ tử thả ngươi bên người, này thấp kém thủ đoạn ngươi sẽ dùng nàng đều sẽ không. Phó tâm giao cân nhắc một chút liền hồi quá vị tới, kinh ngạc nói, Thủy Nhi chẳng lẽ là đố quyên phái tới dám thị ta, chính là nàng. Nàng như vậy suẫn, thấy thế nào đều không giống như là cái có tâm cơ a. Phó Tâm Dao nghĩ thủy nhi ngày xưa đủ loại diễn xuất, càng thêm cảm thấy khả nghi. Là Cung không phải, ta đều đã đem nàng giết. Nàng kiêu ngữ khí gợn sóng bất kinh, Mộ Lam ta cũng an bài hảo, mấy ngày trong vòng tranh thủ làm nàng phun ra Mộ Thanh Ly bí mật tới, nếu không nói liền liền giết, ngươi xem trọng chính ngươi, lại đừng cho ta trọng phiền thoái. Cuối cùng một câu còn chưa nói xong, bóng người cũng đã ở Phó Tâm Dao trước mặt biến mất không thấy, chỉ còn lại nhàn nhạt thôi âm. Phó tâm giao rẽ rùa từ trên mặt đất bỏ dậy, cảm giác ngực đã hảo rất nhiều. Kêu nữ nhân bên người có không ít thứ tốt, vừa rồi chính mình ăn xong đan dược giống như có thể hữu hiệu giảm bất nàng bệnh cũ, tìm thời gian nhất định phải lộng tới tay.